Lục Hồng Đào gật gật đầu, lần này chuẩn bị ở năm sau khởi công xây dựng nơi sân, tất cả nhân viên đã bắt đầu sáng trọn, chờ năm sau liền bắt đầu ở các bộ đội chúng tuyển lấy suất ngũ quân nhân. Ngươi nếu cô ý nguyện, cũng có thể gia nhập đến chi đội ngũ này chung tới. Rốt cuộc cái này kế hoạch là ngươi nói ra, ta tin tưởng ngươi gia nhập sẽ đối bọn họ cùng lớn hơn nữa trợ giúp. Hắn ý tưởng cùng kiến nghị đều là đứng ở toàn dân góc độ tới, Lưu Vân lại tự nhận là chính mình không có loại này rắc ngộ. Đồ vật bị đoạt, còn muốn không ràng buộc dấn thân vào cách mạng, nàng cũng không phải là sống lôi phong. Cho nên nàng cười cười, hiện tại trong nhà sự tình rất nhiều, chỉ sợ chịu không ra thân. Hơn nữa thành phố B bên này nhân tài đông đúc, khẳng định sẽ có càng tốt ý tưởng, ta đi có lẽ còn sẽ cực hạn bọn họ công tác. Nghe xong nàng cự tuyệt nói, lục hồng đào tân có vẻ có chút thất vọng. Bất quá quân tẩu sinh hoạt xác thật khó khăn, loại này thời điểm hắn cũng có thể đủ thông cảm Lưu Vân khó xử, tự nhiên cũng không miễn cưỡng. Chỉ có thể cổ vũ nói, hy vọng mặt khác quân tẩu cũng có thể có người như vậy giác ngộ, đây mới là chúng ta toàn bộ quân đội quan vinh. Ha ha, quá khen. Mặt sau lục hồng đào lại dò hỏi một ít về cái này hạng mục phát triển vấn đề, Lưu Vân cũng chỉ là ý tứ ý tứ có lệ đi qua. Từ văn phòng ra tới thời điểm, Lý Phong còn không có đi, nhìn nàng ra tới, chạy nhanh thỏ lại gần. Tẩu tử, thế nào? Lưu Vân cong cong khoe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười cười một năm, không có việc gì. Nhìn nàng này biểu tình, Lý Phong tự nhiên biết không đơn giản như vậy, trong lòng cũng là cảm thấy ấy nấy. Việc này ra tới thời điểm, hắn cũng thử cùng thủ trưởng câu thông, chính là thủ trưởng căn bản liền cảm thấy này không là vấn đề, làm hắn cũng không có biện pháp. Tẩu tử, ngài nếu là sinh khí, đánh ta mang ta đều được, nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Lưu Vân cười lắc đầu, thật không có việc gì, chẳng qua, ngươi biết việc này cho ai đi làm sao. Tổ tử, ngươi tra cái này làm gì? Nhân gia nhưng đều là có. Ta biết nhân gia có bối cảnh, sẽ không đi nháo, ta chỉ là rất tò mò rốt cuộc ai như vậy có năng lực. Nghe nàng nói không phải đi tìm nhân gia phiền toái, Lý Phong mới có chút xấu hổ cười cười. Ha ha ha, ta nghe nói là tôn cục trưởng nhi tử ở làm, bọn họ rất coi trọng việc này. Tôn cục trưởng. Ừm, chính là Tôn Khi Gian cục trưởng, hiện tại cùng chiến quốc bọn họ thủ trưởng thành thông ra vị kia. Lưu Vân nhịn không được trên đầu mạo hạ tam tích mồ hôi lạnh. Nay thành phố B thật đúng là quá nhỏ, như vậy đều có thể gặp gỡ. Liền Tôn Đình chi như vậy còn muốn làm loại chuyện này, bồi bất thử hắn. Lúc này Lưu Vân trong lòng phải mái. Quốc gia tuy rằng hiện tại duy trì cái này hạn ngục, sẽ đầu ra nhất định chỗ tốt ấy. Chính là nếu tổ chức giả không có tốt quyết sách phương án, cái này hạng mục cũng thực dễ dàng muốn chết, rốt cuộc mỗi năm đều có quần quần không ngừng xuất ngũ quân nhân, vào nghề vấn đề cũng không phải là như vậy hảo giải quyết, quốc gia sẽ duy trì, lại sẽ không thế ngươi đi làm chuyện này. Nếu là Lý Mục cùng Tôn Nam, nàng còn cảm thấy có điểm đáng tin cậy chính là lấy Tôn Đình Chi Phong Bình tới nói, việc này mơ hồ Nghĩ vậy chút, nàng lộ ra một cái vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Làm Lý Phong xem kiếp hoàng, "Tẩu tử, ngươi làm sao vậy?" "Không có gì." Lưu Vân tươi cười càng sâu, "Chính là cảm thấy mặt trên này an bài khá tốt." "Hảo, ra đi về trước, hôm nào làm chiến quốc thỉnh ngươi ăn cơm." Lý Phong vốn tưởng rằng làm tạm sự tình, Lưu Vân sẽ trách hắn, trong lòng còn cảm thấy ngượng ngùng, hiện tại vừa nghe muốn thỉnh hắn ăn cơm, tức khắc có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, chạy nhanh nói, "Cảm ơn tẩu tử." "Ha ha ha ha." Về đến nhà sau, Lưu Vân trên mặt tươi cười còn không có rơi xuống. Nàng chạy nhanh cấp Tô Nam bên kia gọi điện thoại, uy, Tô láo bản. Nghe ra Lưu Vân trong thanh âm sung sướng, Tô Nam tâm tình cũng hảo lên, cầm lòng không đậu cười nói, làm sao vậy, ngày thường nhưng không có như vậy chủ động gọi điện thoại. Ha ha a, tin tức tốt à, hôm nay lục quân trường đi tìm ta, cái kia hạng mục cùng ngươi nói không sai biệt lắm, cho nhân gia cầm đi. Nàng này phó tâm tình nhưng thật ra làm Tô Nam có vẻ có chút kinh ngạc, ta nhưng thật ra nghe không ra người có một đinh điểm thất vọng, xem ra ngươi tâm thái sắc thật thực không tồi. Lưu Vân Hưng vừa nói, vốn dĩ thực sự có chút thất vọng, bất quá biết là ai tiếp cái này hạng mục sau, ta liền dễ chịu. ngươi biết là ai sao? Tô Nam tin tức luôn luôn linh thông, tự nhiên đã sớm biết là ai, chẳng qua lúc này lại không nghĩ phất Lưu Vân hứng thú, theo nàng lời nói cười nói, là ai? Tôn Đình Chi A. Nói đến cái này, Lưu Vân trong giọng nói vui sướng khi người gặp họa càng là che giấu không được. Tôn Đình Chi người này, ta lần trước gặp qua lúc sau, liền biết là cái bao cỏ, lớn như vậy hạng mụ, cũng mệt hắn dám tiếp. Hắn không phải dám tiếp, mà là không thể không tiếp. Lưu Vân kinh ngạc, vì cái gì? Tôn gia từ đời trước bắt đầu liền làm chính trị, với quân giới lại chưa lại đặt chân. Tuy rằng mấy năm nay chính giới hôn rất là không tồi. Chính là từ xưa đến nay quân chính không phân ra, bọn họ đã bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Tôn gia đây là tưởng thừa dịp cơ hội này, cùng quân giới nhắc lên quan hệ. Tôn Đình Chi làm người thừa kế duy nhất, tự nhiên muốn gánh khởi cái này trọng trách. Không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra. Quả nhiên mặc kệ là cái kia thời đại, quyền Miu Chi tranh đều là rắc rối phức tạp. Chuyện này cho bọn hắn làm cũng hảo, phải nói chính hợp ý ta. tô Nam lời này vừa nói ra. Lưu Vân cũng coi như là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra biết hắn đây là lại chuẩn bị có cái gì động tác. Bất quá tôn gia cùng tô gia hiện tại quan hệ thông gia không thành, phòng trừng cũng muốn trở thành kẻ thù. Cái này đặt ở trong lòng sự tình buông sau, Lưu Vân liền bắt đầu chuẩn bị tham gia Cao Trang Mai cùng Triệu Vĩ hôn sự. Thiệt cưới là định ở Bách Niên bên trong làm. Vốn dĩ suy xét đến Triệu Vĩ hiện tại bắt đầu kiếm tiền, cũng không có nhiều ít tích tụ. Cao Trang Mai là không chuẩn bị đại làm, chỉ chuẩn bị bãi hai bàn bình thường thực rượu. Chính là Triệu Vĩ lần đầu tiên tìm Lưu Vân hỗ trợ, tưởng trước vay tiền đem tiệc cưới làm, mặt sau tiền đặt ở tiền lương bên trong khấu. Hắn vốn dĩ liền cảm thấy thực xin lỗi Cao Trang Mai, loại chuyện này thượng, hắn là càng không muốn ủy khuất Cao Trang Mai. Triệu Vĩ này một hành động làm Lưu Vân cũng thay Cao Trang Mai vui mừng, có thể làm Triệu Vĩ như vậy, ngạnh hắn từ túi đầu vay tiền làm thực rượu thuyết minh hắn là thật sự đem Cao Trang Mai đặt ở trong lòng, hai người chi gian cũng không hề là Cao Trang Mai một người đơn phương trả giá. Lưu Vân trực tiếp đem tiền cho Phùng Nam, làm nàng lần này hao chút tâm, giúp đỡ Cao Trang Mai đem hôn sự làm thỏa đáng một chút. Phùng Nam cầm tiền, cố ý chua nói, Lưu Tổng cũng thật bất công, ta về sau kết hôn thời điểm, khá vậy muốn chiếu cái này tiêu chuẩn tới. Nghe nàng lời này, Lưu Vân trêu ghẹo nói, này nhưng không tới phiên ta nhưng có người hội thao tâm đâu hiện tại bách niên ai không biết bọn họ phùng phó tổng chính là tìm cái bản địa tài tử đâu hiện tại nhân gia mỗi ngày đón đưa thượng hạ ban phùng nam mặt đỏ lên cái gì tài tử bất tài tử chính là cái lão sư cả ngày lại nhảy ta đều phiền đã chết ngoài miệng tuy rằng nói như vậy trong mắt lại lộ ra vui sướng lưu vân nhìn nàng như vậy nhịn không được cảm thán nữ nhân quả nhiên khẩu thị tâm phi a vì tham gia tuyệt diệu Trương Liễu lần đầu tiên đưa ra làm Lưu Vân mang nàng đi ra ngoài mua quần áo. Ta này phiên biến, cũng không tìm cái vui mừng quần áo ra tới. Ngày mai chính là muốn chủ hôn, này cũng không thể cho nhân gia ném mặt mũi đâu. Hành, lão mẹ, ta đây liền đi thay quần áo mang ngài lao đi ra ngoài. Hai người ra cửa, tự nhiên lại là cả gia đình cùng nhau. Lý Cảnh vừa lúc cũng muốn chuẩn bị một ít suất ngoại dùng quần áo, liền đi theo cùng nhau ra tới. Lưu Vân mua quần áo đều có cố định mấy nhà cửa hàng. Những người đó cũng biết Lưu Vân mua quần áo từ trước đến nay không xem giá cả. Sàng khoái thực, đối nàng mang đến người cũng thực nhiệt tình. Lão bản năm ánh mắt hảo, vừa nghe nói là tham gia tiệc cưới chủ hôn, liền cấp Trương Liếu để cử một cái màu đỏ nút bọc tơ lụa miên phụ. Tiểu dáng thực phụ cổ, cũng thực điển nhã. Trương Liếu liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Chờ hỏi giá cả sau, nàng trong lòng liền có chút liên tiếp. Lôi kéo Lưu Vân nhỏ giọng nói, Tiểu Vân à, chúng ta mua khắc quần áo đi, liền tham gia cái tiệc cưới, không cần như vậy quý. Loại này lúc, Lưu Vân tự nhiên sẽ không làm nàng rút lui coi trật tự, nhỏ giọng khuyên đủ, mẹ, đây chính là tiệc cưới à, nói nữa về sau ca kết hôn thời điểm, ngươi còn có thể xuyên đâu, lần này không mua hảo một chút, về sau lại muốn mua. Vừa nói tham gia nhi tử tiệc cưới cũng có thể xuyên, chưng Liễu cũng tâm động. Nhìn vui mừng tinh xảo quần áo, nàng cắn chặt răng, mua. Lưu Vân vô cùng cao hứng thanh toán tiền cầm quần áo. Lão bản nương cười nói, A Di Ngài cũng thật có phúc khí chúng ta chính là lần đầu tiên nhìn nhi nữ cấp cha mẹ mua quần áo như vậy sảng khoái. Nghe lời này, Trương Liễu trong lòng cũng cao hứng, trên mặt lộ ra vui mừng, ta khuê nữ cùng nhi tử đều so nhân gia hiếu thuận. Đối với Trương Liễu mèo khen mèo dài đuôi Lưu Vân có chút xấu hổ. Giống như từ làm trương liễu khuê nữ, trương liễu vì nàng thao tâm, ban bội nhưng nhiều hơn. Ra cửa hàng sau, trương liễu còn thường thường ngắm trong túi siêm ý đi Nay cũng thật đẹp à, về sau ta nếu là về quê đi, cũng mặc áo quần này đi ngươi đại bá nương cùng tam thẩm trước mặt lắc lắc. Xem không đỏ mắt chết các nàng. Mẹ, ngài lao nếu là thích, chờ ta này sưởng quần áo kiến hảo, ngươi những cái đó quần áo ta đều cấp bao, bảo quản ngươi không trùng lặp. Trương Liễu biểu môi, chờ người này quần áo hảo, ta liền về nhà đi chiếu cố con dâu của ta đi. Thanh tử cùng Mục miên sang năm khẳng định đến kết hôn. Ta đến lúc đó khẳng định là đi theo bọn họ. Lý Cảnh nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, ngay sau đó nỗ lực cười nói, nếu là sang năm mùa xuân kết hôn, ta còn có thể tham gia hôn lễ đâu. Bằng không, chỉ sợ ta trở về thời điểm, bọn họ hài tử đều đi học. Trương Liễu cười nói. Mùa xuân khẳng định là quá nóng nảy, nhưng là cuối năm chuẩn có thể thành. Không có việc gì, đến lúc đó ta làm cho bọn họ nhiều chụp điểm ảnh chụp, chờ ngươi đã trở lại xem. Ân. Lý Cảnh cười gật gật đầu. Lưu Vân lại không có như vậy lạc quan, hiện tại cũng không biết Lưu Thành bên kia tình huống thế nào. Nàng lo lắng cấp Lưu Thành ra tăng tâm lý gánh nặng, liền điện thoại cũng không dám đánh đâu. Nhìn chương liễu này đầy cõi lòng chờ mong bộ dáng, Nàng suy nghĩ muốn hay không cấp Lưu Thành bên kia tìm hiểu một chút tình huống, bằng không nàng này tâm cũng đi theo treo đầu. Vân Thành triệu ra. Như thế nào lại là ngươi? Ngươi đứa nhỏ này như thế nào chính là không nghe lời, ta sẽ không đồng ý nhà của chúng ta một miền cùng ngươi cùng nhau chịu khổ. Triệu Mẫu lãnh đạm nhìn cửa đứng Lưu Thành. Đối với hắn đưa qua lễ vật cũng là làm như không thấy. Ngươi trở về đi, đừng lại đến. Lưu Thành đầy mặt chân thành nói, a zi Ta là đối nàng là thành tâm. Ta biết ngươi cùng thúc thúc không thích ta tới, chính là ta còn là muốn cho ngài cùng thúc thúc có thể nhiều giải ta, nhìn nhìn lại ta thích không thích hợp một miên. Triệu một miên thấy Lưu Thành vẫn luôn chưa đi đến môn, liền biết bị ngăn chặn, chạy nhanh chạy tới cổng lớn. Quả nhiên nhìn thấy chính mình mẹ chính đem Lưu Thành ngăn ở ngoài cửa. Lưu Thành Nhìn Lưu Thành trên tay dẫn theo đồ vật, chuẩn bị đi tiếp, lại bị Triệu mẫu duỗi tay ngăn lại, một miên. Ngươi là cái cô nương, già, chú ý điểm thân phận. Mẹ nhìn Lưu Thành đối chính mình lắc đầu, triệu Mục miên trong miệng phản bác nói cũng nuốt đi xuống. Nàng cắn cắn môi, trong mắt mang theo nôn nóng. Đối mặt triệu mẫu như thế lạnh nhạt, Lưu Thành trên mặt lại không có một chút ít tức giận, ngược lại vẫn luôn mang theo ôn ôn tươi cười. A gì, ta biết ngươi cùng thúc thúc cố kỵ, các ngươi đều là vì Mục miên hảo, lo lắng Mục miên chịu khổ, chính là ta còn là phía trước những lời này đó ta tuyệt không sẽ làm một miên chịu khổ. Hiện tại ta tuy rằng còn ở sự nghiệp lúc đầu, chính là làm một miên quá ngày lành vẫn là không thành vấn đề, hiện tại phương Nam chính sách hảo, về sau dân chúng nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, chỉ cần ta chịu nỗ lực, liền sẽ không so nhân gia qua kém. Hơn nữa ta đối chính mình có tin tưởng, về sau sự nghiệp sẽ càng ngày càng tốt, sẽ làm một miên quá càng tốt nhật tử. Ta tuy rằng trong nhà nghèo, Chính là ta mẹ từ nhỏ giáo dục chúng ta làm người muốn thủ tín, ta nếu hứa hẹn một miên, đời này chỉ cần nàng không rời đi ta, ta liền tuyệt đối sẽ không thực xin lỗi nàng. Nàng tưởng đọc sách, ta liền chờ nàng đọc sách đọc xong lại kết hôn, nếu là về sau nàng có khác ý tưởng, ta cũng sẽ không trách nàng. Hắn những lời này nói rất nhiều lần, mỗi lần triệu mẫu nghe xong đều tìm không ra phản bác nói. Nhân ra suy xét thực chú đáo, tưởng tuy rằng xa, lại cũng thực thực tế. Nàng nhìn kỹ lưu thành sắc mặt, muốn lấy ra hắn một chút tật xấu tới, chính là nhìn tới nhìn lui, trừ bỏ trong nhà về điểm này bối cảnh không tốt, nàng thật là tìm không ra khác lời nói tới nói sự. Từ trong ra ngoài, bọn họ cảm thấy không ổn, cũng chính là cái này. Trên thực tế, cùng người thanh niên này chu toàn mấy ngày này, nàng cũng có chút mềm nũn. Người bình thường bị đuổi ra đi, đồ vật cũng ném văng ra, phàm là yếu điểm mặt mũi, là tuyệt đối sẽ không đã tìm tới cửa. Chính là người thanh niên này cùng cái kẹo mạch nha dường như, chính là đuổi không đi, mỗi ngày Nhi liền tới, trong nhà có cái này báo tin nha đầu, còn một lần đều không có thất bại quá. Nàng hiện tại cùng lão triệu hai người đều có chút chịu đựng không nổi. Nàng âm thầm thở dài, người đi về trước đi, ta muốn cùng một miền ba ba lại thương lượng thương lượng. Những lời này cũng là nhiều ngày trôi qua như vậy lần đầu tiên lui bước. Mẹ! Ý của ngươi là triệu một miên mãn hàm chờ mong nhìn triệu mẫu. Tuy rằng triệu mẫu không có thực tế biểu đạt, nhưng là trên mặt biểu tình lại so với vừa mới ôn hòa một ít. Nàng biết chính mình mẫu thân rốt cuộc mềm hóa một chút, rốt cuộc mãn hán kinh hỉ nhìn lưu thành. Lưu thành trong mắt cũng là lộ ra kinh hỉ. Hắn đem lễ vật đặt ở bên trong cánh cửa, cung cung kính kính cúi đầu nói lời cảm tạ, cảm ơn a di, ta ngày mai lại đến bái phỏng ngài cùng thúc thúc. Chờ lưu thành đi rồi triệu mẫu mới nhìn chính mình khuê nữ thở ngắn than dài, này nuôi lớn nữ nhi quả nhiên tâm liền hướng bên ngoài suy nghĩ. Lúc này triệu Mục miên cũng mặc kệ triệu mẫu như thế nào nói nàng, chỉ là truy vấn, mẹ, ngươi có phải hay không đồng ý ta cùng Lưu Thành? Triệu mẫu điểm điểm cái chán của nàng, tức giận nói, nhìn ngươi này tiền đồ. Ngay sau đó lại thở dài, việc này ta còn không làm chủ được, đến cùng ngươi ba thương lượng. Trong nhà này một nhà chi chủ nhưng cho tới bây giờ chính là triệu phụ. Tuy rằng lúc này còn không có xác định xuống dưới, chính là có thể được đến mâu thân duy trì, đối với triệu một miền tới nói Nga thật là rất khó đến. Rốt cuộc ở cái này trong nhà, đồng thời cùng ba mẹ hai người đấu tranh, thật là thực gian nan một việc. Nặng nghề nhiều như vậy thiên tâm tình, rốt cuộc xem như lơi lòng xuống dưới, cả người đều cảm giác nhẹ nhàng. Nhìn khuê nữ chuyển biến, triệu mẫu trong lòng cũng toàn, nàng tuy rằng vì trong nhà suy xét, Chính là cũng thật là vì con cái có thể hạnh phúc, không hy vọng bọn họ về sau chịu khổ. Chỉ là ngàn tính vạn tính, không tưởng giao nhỏ con cái nhi đều như vậy bài xích nàng cùng trượng phu an bài. Xem ra đối với nhi nữ vấn đề thượng, nàng cùng trượng phu đều phải hảo hảo thương lượng một chút. Buổi tối triệu phụ trở về thời điểm, tâm tình cũng không thập phân hảo. Đối mặt như vậy triệu phụ, triệu mẫu cũng không tiện mở miệng, đối với triệu một miền cùng triệu một sơn lắc lắc đầu. Ý bảo bọn họ lúc này đừng nói chút kích thích triệu phụ nói. Triệu Mục miên thấy thế, trên mặt hiện ra thất vọng thần sắc. Buổi tối thời điểm, triệu phụ ngồi ở trên giường không ngủ được. Triệu mẫu vào phòng sau không khỏi có chút lo lắng. Làm sao vậy, hôm nay xem ngươi sắc mặt không tốt, vừa mới bọn nhỏ ở, ta cũng không hảo hỏi. Ai, chiều nay thành phố B bên kia bằng hữu cho ta tới cái điện thoại, nói làm ta cùng tôn gia bên kia xa điểm. Hiện tại Tô Gia cùng Tôn Gia khả năng không yên ổn. Làm sao vậy, bọn họ hai nhà không phải quan hệ thông gia sao? Thành phố B cách xa, tin tức còn không có truyền tới, nguyên lai like bọn họ hai nhà việc hôn nhân này đã chặt đức. Tôn Gia tiểu tử cùng Lý Trường cung Nữ Nhi Triệu Mỹ cấp tiến đến cùng đi, còn lớn bụng. Tô Gia nuốt không dưới khẩu khí này, liền ly. Li. Hiện tại Tôn Gia cùng Lý Gia nhưng thật ra quan hệ thông gia. A, thế nhưng còn có việc này. Như thế nào cũng không có nghe Tống Vũ nói. Nàng còn không biết đến nhiều sinh khí đâu. Tống Vũ xưa nay ngưỡng mộ thanh danh, lúc này phỏng trừng thương không nhẹ. Triệu mẫu hận không thể hiện tại liền đi gọi điện thoại an ủi một chút, lại nghĩ nhân ra chưa nói, phỏng trừng cũng là cảm thấy mất mặt, nàng lại không hảo đi nói cái gì. Triệu phụ lấp đầu, thế sự vô thường a, nhìn Tôn gia như vậy gia đình ra tới nữ nhi, vẫn là cùng tôn gia đánh tiểu liền định thân sự đều có thể đi đến cái này trên đầu. Ta đột nhiên nhớ tới nhà của chúng ta một miên. Ngươi nói nếu là về sau chúng ta lui ra tới, nhân gian nếu là khi dễ chúng ta một miên làm sao bây giờ a một sơn cái kia tính tình cũng không thể làm chính trị, liền kiếm tiền đều là đi theo nhân gia mặt sau làm. Về sau hắn như thế nào che chở một miên a. Hôm nay nghe xong tôn gia tin tức sau, hắn liền vẫn luôn nhớ thương những việc này. Tô gia cô nương tới rồi tôn gia nhưng bị không ít ủy khuất. Nhân gia tô ra bên ngoài thượng cũng lấy bọn họ không có biện pháp, phía chính mình cũng đã cùng bê nhà cũ bên kia xa chứ, về sau chính mình cùng bạn già lui ra tới, bọn nhỏ cũng thật liền một chút dựa vào cũng đã không có. Hắn càng nghĩ càng bực bội, cho nên hôm nay vẫn luôn tâm tình không thoải mái. Nghe xong triệu phụ lời này, triệu mẫu cuối cùng là biết triệu phụ trong lòng suy nghĩ. Nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra việc này tới đúng là thời điểm cũng cùng nàng ý tưởng nhưng thật ra không như mà hợp vân thăng ta và ngươi nói sự kiện hôm nay lưu thành kia hải tử lại tới nhà chúng ta thấy triệu phụ như mày nàng chạy nhanh nói ngươi đừng nội nghe ta nói xong triệu phụ gật gật đầu ngươi nói trước đi một miên đứa nhỏ này là chúng ta phụng ở lòng bàn tay lớn lên chúng ta cũng muốn cho nàng tìm hảo nhân ra chính là ngươi nhìn xem này chung quanh bọn nhỏ nhà ai không phải trong lòng bàn tay phụng lớn lên Nếu là hai hải tử đụng tới cùng nhau, nhân gia có thể theo chúng ta một miên sao. Có lẽ chúng ta còn ở thời điểm, nhìn mặt mũi thượng nhưng thật ra nhường một chút, nhưng là tựa như ngươi nói, nếu là lui ra tới, nhân gia còn có thể nghĩ chúng ta sao. Ngươi đi trả lệnh, đến lúc đó một miên ở nhân gia trong nhà nơi đó còn có dựa vào. Tựa như ta giống nhau, lúc trước nếu không phải ta phụ thân đi sớm, ngươi ba cũng sẽ không xem nhẹ chúng ta, làm chúng ta đến bên này. Nói đến này đó, nàng có chút động tình, trong giọng nói có chút nghẹn ngào. Kim Linh, triệu phụ có chút không đành lòng ôm nàng bả vai, đều là chuyện quá khứ, đừng nghĩ. Triệu mẫu vẻ mặt đau khổ lắc đầu, ta cũng không nghĩ để, chính là hiện tại một miền việc này, ta lại nhịn không được nghĩ tới. Phía trước chúng ta chỉ nghĩ cùng nhà cũ những người đó so, bọn họ cô nương gả đến hảo, chúng ta cô nương liền phải gả càng tốt tả hữu đều phải làm chúng ta một miên áp quá người ta một đầu. Chính là mấy ngày nay nhìn lưu thành đứa nhỏ này cái dạng này, ta liền chậm rãi suy nghĩ nhiều. Nữ nhân cả đời này còn không phải là quá cái thư thái nhật tử sao. Đứa nhỏ này nhìn cũng là cái tiến tới, về sau luôn là không lo ăn uống, bị chúng ta như vậy lánh đãi cũng không có phát giận sự sát mặt, có thể thấy được tính tình hảo, đối một miên cũng đệ bụng. Nếu là về sau thành... Một miên nhật tử cũng sẽ không khổ sở. Hơn nữa nhà chúng ta tổng so với hắn tốt một chút, hắn về sau liền tính tưởng thay lòng đổi dạ, cũng đến ước lượng ước lượng. Tổng so giống tô già cô nương bị tôn gia tiểu tử như vậy khi dễ hảo đi. Nghe nàng nói như vậy một phen lời nói, triệu phụ trầm mặc. Không thể không nói, thê tử nói những lời này đều nói thượng hắn trong lòng đi. Tuy rằng hiện tại đều là nhà cao cửa rộng gà nữ, chính là hiện tại gia tôn gia việc này. Hắn trong lòng cũng bắt đầu ước lượng. Nếu không, làm cho bọn họ thử nơi trốn đi, trước không kết hôn. Hai người trước chỗ, chờ một miên đọc xong đại học, bàn lại hôn sự, thuận tiện cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này nhìn xem đứa nhỏ này có phải hay không thật sự có năng lực, đối một miên có phải hay không thành tâm. Triệu mẫu thấy hắn cũng nói nói như vậy, trong lòng cao hứng lên, cười nói, ta cũng là như vậy suy xét. Ngày mai liền cùng một miên nói đi. Nàng khẳng định đến cao hứng thành bộ dáng gì. Ta hiện tại nhìn nàng như vậy, liền nghĩ thật là nữ sinh hướng ngoại. Nhìn ngày thường đoàn trang nghiêm cẩn thê tử lộ ra loại này ghen biểu tình, triệu phụ biểu tình cũng mềm. Ngươi còn nói nàng, lúc trước ngươi đối ta không phải cũng như vậy. Làm nhạc phụ nhạc mẫu thương thấu cân não. nha đầu này chính là tùy ngươi. Ngắm lại thật đúng là, triệu mẫu nhịn không được nở nụ cười. Lúc trước hai người thân cận sau chính mình liền nhìn chúng người nam nhân này, không muốn cùng người khác lại tương nhìn, trộm bắt đầu kết giao lên, sắp thật làm trong nhà các đại nhân rầu thối ruột. Ngày hôm sau sáng sớm, triệu mẫu liền cùng triệu mục miên nói quyết định này, hai vợ chồng đồng ý hai hài tử kết giao, bất quá muốn lưu thành chính thức tới cửa tới bái phòng một lần, bọn họ phải hảo hảo cùng lưu thành rắc mặt nói nói. triệu mục miên vừa nghe chính mình ba mẹ đều đồng ý, cao hứng nhảy dựng lên, hung hăng ôm triệu mẫu một chút. Kích động nói, mẹ, cảm ơn ngươi, cảm ơn. Nói nước mắt đều chảy ra. Triệu mẫu nhìn nàng rơi lệ, chạy nhanh nói, khóc cái gì, thật là tiểu tính tình. Ta là cao hưng sao. Nhìn khuê nữ này thẹn thùng bộ dáng, triệu mẫu cười lắc đầu. Bất quá việc này ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm. Chúng ta tuy rằng đồng ý các ngươi kết giao, chính là cũng đến chờ ngươi tốt nghiệp đại học mới được. Ngươi không cần vì chuyện tình cảm liền không mang việc học. Chúng ta cũng không thể làm người xem thường. triệu một miên gật đầu, ta biết đến mẹ, Lưu Thành cũng là như vậy khuyên ta. Hắn nhưng thật ra suy xét chú đáo. ngươi đợi lát nữa cùng hắn gọi điện thoại đi, nhìn cái gì thời điểm phương tiện lại đây. Ta và ngươi ba cũng chuẩn bị một chút, chính thức thấy cái mặt cho nhau hiểu biết một chút. Ơn, ta đây liền đi. Nói xong liền xoay người đi cấp Lưu Thành gọi điện thoại. triệu mâu bất đắc dĩ lắc đầu. Đứa nhỏ này. Triệu Mỹ cùng Cao Trang Mai tiệc cưới rốt cuộc cử hành. Triệu Vĩ ở bộ đội nhưng thật ra có bằng hữu, bất quá loại này thời điểm nhân gia cũng không thể ra tới, cho nên cũng không có mời đi theo. Nhưng thật ra Cao Trang Mai bên này bằng hữu nhiều một ít, bách niên công nhân không sai biệt lắm đều tham gia, trừ bỏ một bộ phận tiếp đón khách nhân, mặt khác một ít người đều tham gia hôn lễ. Nhà gái bên này không có thân nhân trưởng bối chủ hôn, thỉnh trương liếu làm ngồi ở trưởng bối ghế thượng, Triệu vĩ mẫu thân tống xuân hoa an mặc một kiện hoa áo bông cùng trương liễu ngồi ở cùng nhau, trên mặt cười không khép miệng được. Hai người hôn lễ nhưng thật ra quy quy củ củ, cấp trưởng bối hòa thân bằng các bạn thân quốc cung, hai vợ chồng lại đối với quốc cung. Trong đó không thiếu tuổi trẻ cô nương cùng tiểu tử nhóng hồ nháo cảnh tượng. Nhìn như vậy náo nhiệt cảnh tượng, Lưu Vân không khỏi có chút thương cảm. Nàng cung tần chiến quốc hôn nhân vẫn là để lại rất nhiều tiết đối. Chỉ than nàng xuyên qua tới thời điểm chậm chút, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu là ở hai người còn không có kết hôn thời điểm liền chuyển tới, dựa theo tần chiến quốc này cả ngày thấy không người tình huống, đánh giá hai người là muốn bỏ lỡ. Cho nên nói này rất nhiều sự tình chính là đến xem duyên phận. Nàng cung tần chiến quốc duyên phận, hứng thú chính là đã sớm chú định. hắn tuy rằng không phải ưu tú nhất nam nhân, chính là lại là nhất thích hợp người kia. Nghĩ đến đây... Lưu Vân không khỏi có chút tưởng niệm cái này đã lâu không có trở về nam nhân. Triệu Vĩ lên cao trang mai lại đây kính rượu thời điểm, Lưu Vân còn có chút như đi vào cõi thần tiên giữa. Chờ Triệu Vĩ cho hắn cúc cung kính, nàng mới giật mình tỉnh. Các ngươi làm gì khách khí như vậy, nhưng thật ra làm ta ngượng ngùng. Triệu Vĩ trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng, nhưng là càng có rất nhiều vui sướng. Đệ mùa, trang mai cùng ta đã nói rồi, ngươi chính là chúng ta bà mai người. Đảm đương nổi chúng ta này nhất bái. Lưu Vân cười nói, Ngươi không trách ta lúc trước cấp gia siêu chủ ý là được, Trang Mai chính là hảo cô nương, Ngươi về sau nếu là đối nàng không tốt, Ta cần phải giúp đỡ nàng. Ta nào dám an nàng có thể so ta lợi hại, Ha ha ha ha. Triệu Vĩ nói liền ngây ngô cười lên. Yến hội tiến hành thời gian cũng không dài, ăn cơm chưa sau, Không sai biệt lắm liền kết thúc. Tân phòng chính là bách niên khách sạn. Chỉ là cấp đằng ra một cái đại phòng cấp hảo hảo bố trí, xem như hai người tân phòng. Bên trong dụng cụ cũng đều là có sẵn, nhưng thật ra cho bọn hắn tỉnh không ít chuyện. Triệu Vĩ trong lòng nhớ kỹ Lưu Vân này đó ân tình, chỉ nghĩ về sau tận tâm tận lực làm việc, hảo hảo hồi báo này đó tình cảm. Người trẻ tuổi nhiều, động phòng cũng náo đến náo nhiệt. Lưu Vân thượng có lao hạ có tiểu nhân, cũng không hảo đi theo xem náo nhiệt, chỉ là mở đầu thời điểm nhìn sẽ náo nhiệt. Liền lánh Trương Liễu cùng bọn nhỏ đi trở về. Dọc theo đường đi Trương Liễu đều đang nói hai người như thế nào xứng đôi, cuộc sống này về sau khẳng định rực rỡ linh tinh vui mừng lời nói. Lại nói về sau Lưu thành cùng một miên kết hôn, nhất định phải càng náo nhiệt, đem trong nhà những cái đó thầm thầm cùng thúc thúc bá bá nhóm đều mời đến. Lưu Vân nhìn xe không nói chuyện, nhưng thật ra lý cảnh câu được câu không phụ hoạ, bất quá nàng nhìn ngoài cửa sổ phỏng trừng cũng là đối cái này không có hứng thú. Xe tới rồi cửa nhà thời điểm, xuyên thấu qua cửa sổ xe phía trước, Lưu Vân mới nhìn đến đứng ở cửa vĩ nạn thân ảnh. Nàng trong lòng một trận kinh hỉ, mở cửa liền chạy qua đi, chiến quốc. Đối với tần chiến quốc đột nhiên trở về, Lưu Vân cùng Trương Liễu đều có vẻ thực kinh hỉ. Đặc biệt là Lưu Vân, phía trước luôn là lo lắng này nam nhân đi ra ngoài làm việc, có thể hay không gặp được nguy hiểm có thể hay không giống lần trước giống nhau toàn thân cắm đầy cài ống nàng chỉ cần tưởng tượng liền cảm thấy trong lòng run rẩy hiện giờ nhìn người hảo hảo nàng trong lòng cũng an tâm lang tần chiến quốc đi hảo hảo tắm rửa thay quần áo sau lưu vân liền chui vào phòng bếp cho hắn nấu cơm trương liễu nhìn lưu vân kia hưng phấn bộ dáng đối với ngồi ở trên sofa lý cảnh nói ngươi nhìn xem quả nhiên lại có năng lực này vẫn là đến vây quanh nam nhân chuyển Ngày thường nhưng không thấy nàng cái dạng này. Vân thỉ cùng tỷ phu cảm tình thoạt nhìn thực hảo. Đúng vậy, đều hai hài tử, ngày thường còn đường mật ngọt ngào, cũng không kiêng kỵ ta. Trương Liêu nói oán giận nói, trên mặt lại rất là vui sướng. Nhìn ra được cũng là ở vì đôi vợ chồng này cảm thấy cao hứng. Tần chiến quốc gia tới sau, cấp trương Liêu cùng Lý Cảnh chào hỏi, đã bị Lưu Vân đánh đổ trên bàn cơm ăn cơm. Nàng ngồi ở tần chiến quốc đối diện, Nhìn Tần chiến quốc gầy ốm bộ dáng, không tránh được đau lòng, lần này khẳng định ăn không ít khổ đi. Khẳng định không ăn được cơm. Ăn nóng hổi đồ vật không. Con hảo, mọi người đều như vậy, ra cửa bên ngoài có thể ăn khẩu cơm liền không tồi, nơi nào có thể nhóm lửa nấu cơm. A, như vậy lành thiên lưu vân đau lòng thì đau lòng, lại cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Nàng cũng không phải vô chi nữ nhân, đời trước nghe qua rất nhiều về như vậy bộ đội sự tình. Nghe nói đi một ít không đồ ăn địa phương, ăn lão thử cùng thịt rắn kia đều là ăn sống, chỉ là ngấm lại, nàng đối tần chiến quốc sùng bái liền thượng một cái độ cao. Cơm nước xong sau, tần chiến quốc hiển nhiên rất mệt, về phòng trực tiếp bổ miên. Lưu Vân miệng hắn, nhưng thật ra cũng đi theo cùng đi nằm sẻ. Chờ đến buổi chiều sắc trời tối sầm xuống dưới mới tỉnh lại. Tần chiến quốc mở to mắt liền nhìn Lưu Vân, nghĩ nhiệm vụ lần này trung phát sinh sự tình, hắn lòng còn sợ hãi. Rồi tay liền ôm lấy Lưu Vân. Lưu Vân ngủ thiện, như vậy vừa động liền tỉnh, mơ mơ hồ hồ mở to mắt. Sao vậy sao? Không có việc gì, chính là tưởng ngươi cùng bọn nhỏ. Nga! Lưu Vân xoa xoa đôi mắt, rời giường đi, đợi lát nữa liền ăn cơm chiều. Đúng rồi, vừa mới cũng không cùng ngươi nói. Triệu Vĩ hôm nay cùng Cao Trang Mai kết hôn, ngươi liền kém như vậy một bước là có thể đuổi tới. Đáng tiếc, nếu là lần này có thời gian. Ước bọn họ hai vợ chồng lại tụ tụ đi, ngày hôm qua mang theo hài tử, ta cũng không như thế nào nháo. Ân, lần này ta có hai ngày nghỉ ngơi. Lần này hài tử một tuổi, đại ca đại tẩu đã trở lại, ta cân nhắc nếu là năm nay ngươi có thời gian, chúng ta trở về ăn tết đi, tham gia tiểu sở một tuổi. Hơn nữa mẹ khẳng định là phải đi về bồi ta ca ăn tết, vừa lúc đưa nàng lão nhân ra cùng nhau trở về, đến lúc đó nếu là nàng còn nguyện ý tới. Chúng ta liền lại cùng nhau lại đây. Tần chiến quốc đối với chuyện này là hổ thẹn, gật gật đầu. Ân, ta đến lúc đó tận lực xin nghỉ trở về một chuyến. Hai người phân biệt đã lâu, không tránh được cho nhau ôn tồn một chút. Nghĩ trương liếu cùng Lý Cảnh còn chờ bọn họ ăn cơm, cũng không hảo động tác lớn, náo loạn trong chốc lát, liền chuẩn bị rời giường. Trương liếu thấy tần chiến quốc rõ ràng đen gầy, cũng đau lòng cái này con rể, ăn cơm thời điểm không thiếu được thuốc dục ăn nhiều một chút. Đối với chính mình chính mình mẹ vợ nhiệt tình, tần chiến quốc cũng nể tình, gắp đồ ăn đều ăn, còn ăn hai đại chén cơm. Vừa ăn còn biên khen Trương Liếu tay người hảo. Trương Liếu nghe xong dễ nghe lời nói, mừng rỡ không khép miệng được, nhìn một cái con rể, này đi ra ngoài một chuyến, miệng cũng ngọt. Mẹ, hắn đó là đói lợi hại. Liền không thể nói điểm làm người nương cao hứng nói a Trương Liếu hoành nàng liếc mắt một cái, tiếp tục cấp con rể thịnh canh. Lý Cảnh nhìn này một phòng hòa thuận vui vẻ, trong lòng không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ. Nghĩ Tần chiến quốc đã trở lại, Lưu Vân bọn họ khẳng định là phải về quân khu, hiện tại lại chỉ còn lại có chính mình một người. Ăn sau khi ăn xong, Lý Cảnh liền tìm cái lấy cớ ra cửa. Gần nhất vẫn luôn vội vàng xuất ngoại tư liệu sự tình, cũng không có hảo hảo xem xem cái này địa phương, về sau đi ra ngoài, cũng không biết khi nào trở về. Lúc này vẫn là cơm nước xong thời điểm. Trên đường cái lại cũng có một ít người trẻ tuổi ở đi bộ. Phu cận công viên cũng có rất nhiều tình lữ ngồi ở ghế trên nói chuyện thiếm. Xem mỗi người ra hoặc là chính là người một nhà, hoặc là chính là có đôi có cặp. Lý cảnh trong lòng không khỏi có chút cảm xúc. Nhiều năm như vậy, giống như chính mình xác thật rất thất bại. Người nhà không giống người nhà, liền thích người. Nghĩ đến đây, không cấm hung hăng vô vô chính mình đầu, loại này nguy hiểm ý tưởng không thể lại suy nghĩ. Lý Cảnh Tô Nam Lý Cảnh không nghĩ tới thế nhưng hội ngộ thượng người quen, nhưng thật ra lấp bắp kinh hãi. Nàng cùng Tô Nam đều là không thể xưng là nhiều quen thuộc, chỉ biết hắn cùng Lưu Vân có chút quan hệ cá nhân, hơn nữa lần trước mua lễ vật thời điểm gặp phải một hồi, nhưng thật ra có chút lời nói liêu. Tô Nam ăn mặc một kiện màu đen áo gió, thoạt nhìn lạnh lùng thành thủ. Trên mặt hắn mang theo tươi cười, nhưng thật ra làm hôm nay cũng không đến mức như vậy lạnh. Ta nguyên bản liền tới phụ cận đi dạo, không nghĩ tới còn có thể gặp người quen, nhưng thật ra xảo. Lý cảnh nhịn không được tưởng trận trắng mắt, ta nhớ rõ, nhà các ngươi kia châu ngồi, giống như không ở bên này đi. Tô Nam nhưng thật ra một chút cũng không xấu hổ, luôn ở một cái châu ngồi lắc lư cũng không thú vị. Nói nữa, về sau có lẽ sẽ rời đi này châu ngồi, cũng tưởng nhiều nhìn xem. Nghe hắn nói phải rời khỏi, Lý cảnh tức khắc có loại đồng bệnh thương liên cảm giác. Ngươi cũng muốn rời đi. Đi đâu? Nói xong câu đó sau, nàng liền có chút hối hận, cảm giác chính mình xen vào việc người khác. Bất quá tô nam có vẻ thực tự nhiên, nhìn bên cạnh cảnh đêm, trên mặt cũng nhu hòa xuống dưới, hẳn là sẽ đi em mở cốc đi. Ngươi cũng qua bên kia. Nàng mới vừa cảm thán này thành phố bê tiểu, hiện tại nàng cảm thấy thế giới này rất nhỏ. Nghe ngươi ngữ khí, ngươi cũng phải đi. Lý cảnh cười gật đầu, nên đi ra ngoài học tập. Thật là xảo, về sau đi bên kia cũng có thể có cái bạn. Tô Nam nở nụ cười. đời người nơi nào không gặp lại, cái này nhưng thật ra rất phù hợp ý cảnh. Lý cảnh không lớn tưởng phản ứng hắn, nàng cảm thấy Tô Nam người này có chút sâu không lường được. Bất quá hiển nhiên Tô Nam hôm nay tâm tình nhưng thật ra không tồi, đột nhiên đối với nàng nói, có dám hay không cùng ta đi uống một chén, xem như chúc mừng về sau nhiều bạn. Lý cảnh mở to hai mắt nhìn hắn không dám, dám, mặt sau Lý Cảnh liền có chút hối hận đáp ứng Tô Nam. Nhìn Tô Nam uống say khuyết bộ dáng, nàng có vẻ vẻ mặt ghét bỏ. Tô Nam chính mình lấy cái bình rượu tử rót mấy khẩu rượu, đột nhiên nhẹ buông tay, bình rượu tử liền rơi xuống đất, ghé vào trên bàn lầm bầm lầu bầu lên. Tô Nam, Lý Cảnh thấy thế, thử tính hô một tiếng, thấy Tô Nam không động tĩnh, dứt khoát dùng sức vô vô bờ vai của hắn, huy. Ngươi nhưng đừng say à, ta cũng sẽ không đưa ngươi trở về. Tô Nam ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mê mang, hắn con môi nở nụ cười, hôm nay thật cao hứng, rốt cuộc qua một cái sinh nhật, ha ha ha ha, sinh nhật, ta cùng Tô Bắc sinh nhật. Nói xong lúc sau liền tiếp tục nằm bò ngủ rồi. Tô Bắc, nghe tên này, Lý Cảnh giật mình. Người này nàng là nghe nói qua, là Tô Nam em gái cùng mẹ. Bất quá, người này đã không còn nữa. Nguyên lai like hôm nay là hắn sinh nhật, khó trách một người ở bên ngoài lắc lư. Không nghĩ tới tô nam người này ngày thường nhìn đau thương bất nhập, lại nói tiếp lại so với chính mình còn đáng thương, tốt xấu chính mình sinh nhật thời điểm, còn có triệu ra người bồi, tô nam lại liền cái bồi người cũng không có, lôi kéo chính mình cái này nửa quen nửa lạ đều như vậy cao hứng. Lý cảnh trong lòng đột nhiên có một loại kỳ dị cảm giác, nguyên lai like còn có người so với chính mình càng không vui. Cứ như vậy. Tâm tình của nàng đột nhiên thì tốt rồi một chút. Nhìn say khướt Tô Nam, tựa hồ cũng cảm thấy không phải như vậy phiền toái. Chờ đưa xong rồi Tô Nam trở lại Lưu Vân trong nhà thời điểm, Lưu Vân đang ở ngoài cửa đứng nơi nơi hoảng, nhìn người đã trở lại, chạy nhanh đón đi lên, như thế nào trở về như vậy vãn, cấp chết ta, ngươi tỷ phu còn đi ra ngoài tìm ngươi đâu, còn tưởng rằng ngươi đi mẹ nuôi bên kia, nàng vừa nghe ngươi còn không có trở về, cấp đến không được. Lý Cảnh lúc này mới ý thức được, vừa mới bị tô nam kích thích, nhất thời cấp đã quên cấp Lưu Vân bọn họ chào hỏi, trong lòng tức khắc sinh lòng ấy nấy. Thực xin lỗi vân tỷ, ta, ta chính là bồi một cái bằng hưu đi uống lên hai ly. Lần sau ta nhất định cùng các ngươi nói một tiếng. Lưu Vân nghe một cổ mùi rượu, như vậy vẫn uống rượu, nam nữ. Nữ. Lý Cảnh cảm thấy, lúc này nói dối, có thể tỉnh mất không ít phiền toái. Nữ cũng không được. Đã trễ thế này, nữ hài tử ở bên ngoài không an toàn con Hảo thành phố bê trị an không tội. Nói xong nàng liền lôi kéo Lý Cảnh hướng trong phòng đi Hảo, ta phải chạy nhanh cấp mẹ nuôi gọi điện thoại Bằng không nàng này còn không được vội vã buổi tối không ngủ được a. Tống Vũ biết Lý Cảnh đã trở lại sau Cuối cùng là yên tâm, nàng vừa mới còn chuẩn bị cấp cảnh sát cục gọi điện thoại Bất quá việc này nhưng thật ra cho nàng đề ra cái tỉnh Cô nương bên người thật đúng là không thể thiếu người, nàng hiện tại cũng không thể ở bỏ qua đứa nhỏ này. Lý Cảnh trở về không lâu, tần chiến quốc cũng đã trở lại, vừa nghe người đã đã trở lại, trên mặt cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lưu Vân chạy nhanh làm hắn lên lầu nghỉ ngơi, chạy nhanh đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi tìm triệu vĩ bọn họ đâu. Lần này tần chiến quốc cũng chỉ có thể đãi hai ngày phải về đơn vị, Lưu Vân gọi điện thoại ước triệu vĩ cùng Cao Trang Mai cùng nhau ăn một bữa cơm. Công trường bên kia công trình mau kết thúc, Triệu Vi cũng cố ý an bài hảo liền đến bách niên tới. Vào phòng thời điểm, hai cái nam nhân nhiệt tình cho nhau chủ y một quyền. Quả nhiên là người gặp việc vui tâm tình sàng khoái, Triệu Vi hiện giờ nét mặt tỏa sáng, nhưng thật ra so với trước ở trong quân đội thời điểm nhìn còn tinh thần nhiều. Nhìn Lão Chiến Hưu như vậy, Tần Chiến Quốc cũng đi theo cao hứng, hai người chính là đua rượu đua mặt đỏ thay hồng. Triệu Vi uống say khướt, lôi kéo Tần Chiến Quốc. Này bữa cơm là thời gian dài như vậy ăn nhất thống khoái một bữa cơm, công tác cùng gia đình đều có, có hảo tức phụ, về sau chỉ cần ta hảo hảo làm, chúng ta cuộc sống này cũng sẽ càng ngày càng rực rỡ. Ta này trong lòng nghĩ, liền cảm tạ ngươi cùng đệ muội Hắn vỗ ngực, thanh âm đều có vài phần run rẩy, ta là đánh tâm nhãn cảm tạ các ngươi a đời này, ta triệu vĩ liền sẽ không quên này phân tình. Cao Trang Mai nhìn hắn như vậy trong lòng cũng đi theo có chút xúc động, cho hắn gắp đồ ăn, "Hảo, đừng chỉ lo uống rượu, ăn một chút gì. Triệu Vĩ lại lôi kéo tay nàng, gắt gao nhướn môi, "Trang Mai, ta hôm nay làm trò chiến quốc cùng đệ muội mặt, ta Triệu Vĩ đời này nếu là dám có lỗi với ngươi, làm ngươi quá khổ nhẫn tử, ta liền không phải người." Đối với hắn này đó hành động, tần chiến quốc cùng Lưu Vân nhưng thật ra có thể lý giải. Phía trước Cối Thường Thành, quá đến lung tung rối loạn nhẫn tử, sau lại lại bị như vậy đả kích, hiện tại thảo tốt như vậy tức phụ, trong lòng tự nhiên cũng là để ý đến không được, hận không thể chỉ thiên thể. Cao Trang Mai thấy triệu vĩ như vậy, trên mặt lại là cười, lại là đỏ mắt. Bao lớn cá nhân, còn cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Lưu Vân thấy triệu vĩ uống say, tần chiến quốc trên mặt cũng uống hồng hồng, tự nhiên cũng không dám làm cho bọn họ uống nữa, chạy nhanh tìm người hỗ trợ đem triệu vĩ đưa đến ký túc xá tân phòng bên trong đi. Lưu Vân tắc lôi kéo tần chiến quốc đi trở về. Lưu Vân không dám làm tần chiến quốc lái xe, vừa lên xe liền đem người ném vào trên ghế sau. Dọc theo đường đi tần chiến quốc cũng chưa nói chuyện, Lưu Vân lo lắng hắn uống mơ hồ, còn hô hai câu. Tần chiến quốc vốn dĩ hít mắt, chờ nàng hô, mới mở mắt. Thiểu Vân, ta nhìn triệu vĩ như vậy, thực thế hắn cao hứng. Hiện tại hai người buôn sự nghiệp, về sau cuộc sống này không sai được. Đó là đương nhiên. Nơi này hai người đều là có khả năng, lại có thể chịu khổ. Cao Trang Mai chính là cái sẽ quản gia, này về sau không nói bao lớn gia nghiệp, nhưng là mua xe mua phòng là khẳng định. Thiểu Vân, ngươi muốn đi phương Nam sao? Tần Chiến Quốc đột nhiên nói như vậy một câu, làm Lưu Vân có chút kinh ngạc, làm sao vậy? Không có việc gì, tính, sự nghiệp của ngươi đều ở phương Bắc, chúng ta liền ở phương Bắc hảo hảo ngốc đi. Nói xong liền tiếp tục nhắm mắt lại không nói. Lưu Vân cho rằng hắn đây là tùy tiện nói nói, cũng không có để ý nhiều, nhưng thật ra nhìn hắn cái kia say khướt bộ dáng, cảm thấy rất là thú vị. Quả nhiên, chỉ cần đối một người đệ bụng, mặc kệ bộ dáng gì, ở chính mình trong mắt đều là tốt. Về đến nhà thời điểm, tần chiến quốc nhưng thật ra có thể chính mình đi đường, chỉ là nhìn trên mặt cùng trên lỗ hai màu đỏ, hơn nữa một thân mùi rượu, liền biết uống lên không ít. Hai người mới vừa vào phòng, Liền nhìn đến Trương Liễu đang cùng Tống Vũ cùng nhau nói chuyện. Mẹ nuôi, các ngươi đã trở lại a ta đang nói nếu là lại không trở lại, ta phải đi về trước đâu. Trương Liễu cười nói, ngươi mẹ nuôi lại dọn về tới, nói là muốn cùng Lý Cảnh ở cùng một chỗ, vừa mới đã đem Lý Cảnh hành lý dọn đi qua. Về sau chúng ta nhưng lại có bạn. Lý Cảnh ở một bên vừa ăn trái cây, biên hòa bình bình an an hai cái chơi đùa, nghe xong lời này, bĩu môi. Ta lại không phải tiểu hải tử. Tống vũ chụp nàng đầu. Ngươi lại phần lớn là ta khuê nữ, ta cùng lão nhân nói tốt, chờ hắn về hưu, chúng ta liền ra ngoại quốc cùng ngươi cùng nhau quá. Lý cảnh mặt suy sụp xuống dưới, ngàn vạn đừng, ta chính mình quá khá tốt. Lưu Vân thấy hai người lại vì những việc này rồi dám, chạy nhanh đánh giảng hòa. Mẹ nuôi, đừng vội đi trở về, ở nhà ăn cơm chiều đi, miễn cho các ngươi đi trở về còn phải chính mình làm đâu. Tống Vũ cười gật đầu, hành, chờ các ngươi đi trở về, ta này tưởng cọ cơm cũng không châu ngồi. Hôm nay ngươi không cần nhọc lòng, ta tới nấu cơm, ta nhìn chiến quốc như vậy nhưng uống nhiều quá, ngươi chạy nhanh dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi. Ha ha, ta đây liền không khách khí, ta nhưng nghĩ mẹ nuôi tay nghề đã lâu. Mặc kệ thế nào, Tống Vũ lần này dọn về tới buổi Lý Cảnh, nhưng thật ra làm Lưu Vân yên tâm rất nhiều. Lý Cảnh trong lòng cẩn tồn cũng chính là đối Tống Vũ mẹ con tình cảm. Ở xuất ngoại trước có thể có thân cận người bồi tại bên người, về sau đi ra ngoài cũng sẽ không có vẻ thực quẩn cung ế. Trên bàn cơm Tống Vũ cũng ngậm miệng không nói chuyện lý trường cung sự tình, nhưng thật ra làm lý cảnh nhẹ nhàng không ít. Ăn xong cơm chiều sau, mẹ con hai người liền đi trở về. lưu Vân tặng hai người ra cửa, trở về thời điểm, liền thấy Trương liễu có thở ngắn than dài. Người mẹ nuôi bộ dáng này cũng rất khổ. Trưởng phu quan trọng, nhi nữ cũng quan trọng, này nào đầu không dễ chịu lắm, chịu tội đều là nàng. Cho nên nói A, nữ nhân khổ A. Mẹ, ngươi cũng biết chúng ta nữ nhân vất vả A, vậy ngươi ngày thường còn bắt bẻ ta. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Đi ngươi. Tần chiến quốc lần này chỉ có thể đợi 2 ngày, ngày hôm sau thu thập đồ vật liền về đơn vị. Lưu Vân khẳng định là không thể đi theo trở về. Nàng hiện tại vội vàng mua đất ra cùng trang phục xưởng xây dựng sự tình, cũng nội thực. Vì phương tiện công tác, Lưu Vân làm người trước tiên đem nhà xưởng kiến tốt hai tầng low office building cấp thu thập sạch sẽ, đem bên trong phóng thượng bàn làm việc ghế. Miêu khả ở tân nhà xưởng trong văn phòng mặt hội báo chính mình trong khoảng thời gian này công tác. Nhà xưởng chiêu công sự nghi đã làm không sai biệt lắm, đại gia tư liệu đều đã thu thập chính tề, chỉ còn chờ nhà xưởng rửa sạch sạch sẽ, mặt sau thượng máy móc thiết bị. Liền có thể trực tiếp bắt đầu huấn luyện. Hiệu suất không tồi, bất quá đây là chúng ta trong xưởng nhóm người thứ nhất, chúng ta cần phải nhìn chằm chằm khẩn. Lưu Tổng, ngài yên tâm đi, những người này ta đều là một đám xem, nhìn đều rất cẩn mẫn thật sự, mặt sau huấn luyện thời điểm, ta cũng sẽ nhìn chằm chằm. Ân Lưu Vân vừa lòng gật đầu. Chuyện này lúc sau, nàng lại đi nhìn nhà xưởng tiến độ. Toàn bộ nhà xưởng đã xây dựng hảo hiện tại liền dư lại mặt đất xi măng. Dựa theo sư phò nói, liền nửa tháng là có thể tiến người. Miêu Khả đi theo mặt sau tham quan nhà xưởng, tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy được, đối với cái này nhà xưởng quy mô cùng quy hoạch vẫn là cảm thấy kinh ngạc, trong ánh mắt sáng lấp lánh. Lưu tổng, này nhà xưởng nhìn có thể so tiểu chư hoa còn hảo đâu, hảo quá nhiều. Tiểu chư hoa nhà xưởng ở thành nội bên trong, địa phương không lớn. Hơn nữa nhà xưởng cũng là phía trước lưu lại lao bộ dáng không giống này nhà xưởng, xây dựng thời điểm đều là lưu vân một tay quy hoạch, địa phương cũng đại, nhất phái tân khí tượng. Về sau tiểu chư hoa cũng sẽ như vậy. Tiểu chư hoa hiện giờ thị trường số định mức, mở rộng nhà xưởng đã là rất cần thiết. Lưu vân hiện tại đang ở suy xét là ở vân thành mở rộng nhà xưởng, vẫn là căn cứ thị trường phân khu xây dựng phân xưởng. Đương nhiên, cái này đều là năm sau kế hoạch. Lưu Thành bên kia công tác cũng vừa khởi bước, phòng trừng cũng không có thời gian lộng cái này. Nhân viên trang bị hoàn thành, Lưu Vân liền bắt đầu chuẩn bị máy móc cùng tài liệu sự tình. Nàng cấp Lưu Thành gọi điện thoại, đem bên này tình huống đều nói một hồi. Lưu Thành hứa hẹn nàng năm trước là có thể đem việc này cấp định ra tới, khai năm liền có thể bắt đầu tiếp đơn tử. Nhà máy bên này sự tình nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió, làm Lưu Vân bất việc không ít. Kế tiếp thời gian. Lưu Vân liền bắt đầu đối nàng phía trước tìm kiếm tốt thổ địa tiến hành xuống tay. Không chỉ có là ở vùng ngoại thành, ngay cả nội thành bên trong, nàng cũng tìm kiếm một miếng đất chuẩn bị lưu trữ về sau dự phòng. Này đó vùng ngoại thành thổ địa nhưng thật ra hảo lấy đều là một ít đồng ruộng, Lưu Vân cấp giá đều thực hợp lý. Hơn nữa hứa hẹn về sau nếu kiến tạo nhà máy, liền ưu tiên chúng tuyển trong thôn người. Còn cấp ở phụ cận kiến một cái chợ bán thức ăn, về sau làm đoàn người thuê kiếm tiền. Này đó nhưng đều là lợi dân chuyện tốt. Như vậy chỗ tốt làm Lưu Vân bên này mua đất quá trình thuận lợi rất nhiều. Tương đối tới nói, nội thành bên trong thổ địa liền khó nhiều. Lưu Vân tự nhiên biết nội thành thổ địa khẳng định là so vùng ngoại thành muốn tinh quý nhiều. Nếu có thể bắt được như vậy một miếng đất, về sau nàng liền cái gì cũng không lo. Nàng cân nhắc này tạm thời chính sách không rộng thùng thình, nội thành bên trong mà khẳng định là không hà mua. Cũng chỉ có thể chờ về sau có cơ hội. Hiện tại trên tay mà kiến tạo mấy cái tiểu khu đều không thành vấn đề, đột nhiên trào ra một loại trong tay có địa tâm không hoàng hốt cảm giác. Vội xong rồi thổ địa sự tình, Lưu Vân liền bắt đầu vội vàng nhà xưởng bên trong xây dựng sự tình. Miêu khả nghiệp vụ năng lực tuy rằng cường, chính là ở nội bộ quản lý thượng rốt cuộc vẫn là khiếm khuyết một ít. Nàng biết nói cũng chỉ là tiểu chư hoa xích gia nhập hình thức mà Lưu Vân lần này muốn làm, là xích cửa hàng kinh doanh trực tiếp. Chương 91 Tương đối với gia nhập cửa hàng tới nói, nếu xí nghiệp muốn phát triển hảo, tưởng đem nhãn hiệu làm càng văng rội, đương nhiên là thẳng doanh càng tốt. Phía trước tiểu trư hoa là bởi vì tài chính cùng nhân viên không đủ, mới chịu hạn chế, hiện tại nàng trong tay tài chính sung túc, nhân viên phương diện cũng có thể điều động, tự nhiên là lựa chọn loại này thẳng doanh phương thức. Vì làm miêu khả có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái. Lưu Vân hoa mấy ngày thời gian đem cửa hàng kinh doanh trực tiếp thực thi lưu trình cùng những việc cần chú ý cho nàng nói một lần, nói xong lúc sau, còn làm nàng trở về làm một phần kế hoạch thư giao lại đây. Miêu khả lĩnh ngộ năng lực rất mạnh, nàng minh bạch Lưu Vân đây là phải đối nàng ủy lấy trong trách, tự nhiên cũng là đánh lên 12 vạn phần tinh thần, nơi nơi thức đêm tìm tư liệu, lại học tập một ít quản lý hình thức thư tịch, lại đem Lưu Vân đem thẳng doanh kinh doanh lý luận cấp dung hối. Rốt cuộc đem kế hoạch viết đi lên. Kế hoạch thư nội dung nhưng thật ra cùng Lưu Vân tưởng đại đồng tiểu dị, bất quá khuyết điểm vẫn là rất nhiều. Tuy là như vậy, Lưu Vân cũng coi như là làm nàng thông qua. Lúc này làm buôn bán người đều là ở trầm rãi sơ soạn, giống Miêu Khả như vậy trải qua nàng đề điểm sau có thể lĩnh nội nhiều như vậy, đã thực không dễ dàng. Nàng chuẩn bị ở xưởng quần áo lúc đầu thời điểm lại đối Miêu Khả tiến hành rèn luyện một phen, chờ nhà máy vững bước phát triển lại đem cái này gánh nặng giao cho Miêu Khả trên tay. Vội xong rồi này đó công tác, thời tiết cũng lạnh hơn. Lúc này, Tư Tuệ bên kia cũng truyền đến tin tức. Sinh một cái sáu cân trọng đại béo tiểu tử. Lưu Vân được tin tức, cùng ngày liền lái xe tử đi quân khu bệnh viện bên trong nhìn người, phòng bệnh bên trong rất náo nhiệt, Hứa Mẫn cùng ông Tuệ Lan đều tới. Ông Tuệ Lan bụng đại lợi hại, người cũng béo nhiều. Ăn mặc cái màu trắng miên phục, nhìn giống cái đại chim cánh cụt giống nhau. Từ tuệ, chúc mừng. Tầu tử, người cũng tới à. Từ tuệ nhìn Lưu Vân tới, cao hứng ngồi dậy. Lưu Vân cong eo nhìn trên giường em bé, nhăn rún gió làn da còn không có nổi nở, chính híp mắt đang ngủ. Nhìn con rất ngoan, nhưng không như thế nào lăn lộn người đi. Cũng không phải là, tuệ lan nhưng hâm mộ. Vương tuệ lan lau chính mình bụng to vừa nghe, đôi mắt một cổ, ta nhi tử nhưng ngoan đâu. Nhà của chúng ta trường xuân nói, Bọn họ từ gia nhật tử ở cái bụng liền bắt đầu luyện võ công, về sau là tham gia quân ngũ nguyên liệu. Lưu Vân cười nhìn nàng bụng, ngươi còn chuẩn bị làm hắn cũng tham gia quân ngũ A, ta đời này chính là bị tham gia quân ngũ lan lột, lại không dám có cái này tâm tư. Vương Tuệ lan đỡ bụng, trêu ghẹo nói, tẩu tử, ngươi ý tưởng này nhưng không tính toán gì hết, tần doanh trưởng bên kia cũng sẽ không đồng ý. Hán! Lưu Vân ngéo một cái môi. Lộ ra một cái không cho là đúng biểu tình, hắn nếu là có thời gian này giáo dục hải tử, ta liền nghe hắn, bất quá hải tử nhưng đều là ta mang, đương nhiên đến dựa theo ta tới. Tổ tử, quả nhiên có quyết đoán. Vương Tuệ Lan trong ánh mắt mang theo vài phần hâm mộ. Trong nhà nàng tuy rằng ngày thường từ trường xuân đều nhường nàng mấy bờ hờ hờ, chính là đứng đắn sự tình mặt trên vẫn là từ trường xuân nói tính, nàng cũng là làm không được chủ. Hộ sĩ tới ôm hải tử đi tắm rửa, bên cạnh hứa mẫn chạy nhanh đi theo cùng đi. Tư tuệ nhìn hứa mẫn cùng hải tử đi ra ngoài, trên mặt có chút cảm khái, lần này ta sinh hải tử, vẫn là ít nhiều hứa mẫn tẩu tử hỗ trợ, cao lượng trong khoảng thời gian này cũng rất vội, ngày hôm qua phát tác thời điểm, cũng là hứa mẫn tẩu tử phát hiện ta, bằng không nói trong ánh mắt có vài phần nghẹn nào. Lưu vân chạy nhanh cho nàng lấy khăn giấy. Ngươi mới vừa sinh xong, đừng khóc. Không phải, tàu tử. Tư tuệ lau nước mắt, trong ánh mắt vẫn là đỏ rực, nước nở nói, ta là khó chịu. Trước kia không cảm thấy quân tàu khổ, hiện tại chính mình một người sinh hài tử, lớn bụng tìm không ra người thời điểm, thật là cấp đến không được. Lúc ấy ta liền nghĩ, nếu là lúc trước có lựa chọn, ta là thật sự không dám nhận quân tàu. Nghe nàng nói lời này, vương tuệ lan trong lòng cũng có chút khó chịu, cửa ải cuối năm, từ trường xuân bên kia cũng đội. Ngày thường nàng cũng là một người ở nhà, giặt quần áo nấu cơm đều phải làm, đặc biệt là nàng hiện tại bụng lớn, khom lưng đều còn không được, ngày thường còn muốn tìm hàng xóm hỗ trợ dọn đồ vật. Quân tàu không dễ làm a. Nhìn bọn họ như vậy, Lưu Vân cảm thấy chính mình còn xem như may mắn. Lúc trước mang thai thời điểm có trương liếu chiếu cố, ở cứ thời điểm đại Tẩu cũng tới hỗ trợ, chiến quốc cũng tại bên người, nhưng thật ra không có lưu lại cái gì tiếc nuối. Nàng trong lòng âm thầm thở dài, lại vẫn là an ủi, tổng hội nhịn qua tới. Giống ta nương nói, nữ nhân đều phải đi này một chuyến. Chờ này một quan đi qua, chúng ta nữ nhân cũng hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Từ tuệ xoa xoa đôi mắt, cười nói, đúng vậy, hiện tại sinh ra tới, nên toàn tâm toàn ý dưỡng hải tử. Về sau nam nhân đều đến sang bên trạng, ai cũng không ta nhi tử quan trọng. Lưu Vân cười gật đầu, chúng ta nữ nhân phải có như vậy rắc nộ. Ta đều tính toán hảo, chờ hai tử đầy 18 tuổi, ta liền không nhọc lòng, ái làm gì làm gì đi. Đến lúc đó nếu là chiến quốc không có thời gian bồi ta, ta liền chính mình con bao lữ hành đi, ai cũng mặc kệ. Đầu tử, trước kia không cảm thấy, hiện tại mới biết được ngươi so chúng ta giác ngộ đều cao. Vương Tuệ Lan trong mắt tràn đầy đều là sùng bái. Nhìn Vương Tuệ Lan ánh mắt, Lưu Vân đột nhiên cảm thấy chính mình này lại châm ngòi hiền nghi. Chỉ hy vọng đến lúc đó từ trường xuân cùng cao lượng đừng trách nàng. Mấy người ngồi một hồi trò chuyện thiên, chờ phải đi thời điểm, Lưu Vân cùng từ tuệ đề ra cho nàng điều động sự tình. Hiện tại nàng bên này trọng tâm ở nhà xưởng bên này, đến lúc đó trong sưởng trường học cũng là muốn xử lý lên, này mới không thể thiếu lao sư cùng hiệu trưởng. Đối với cái này trường học quy hoạch, Lưu Vân cũng là đặt ở thủ vị. Nếu làm trường học, giáo dục chất lượng tự nhiên là càng cao càng tốt. Cho nên nàng tính toán đem chuyện này giao cho Từ Tuệ đi làm. Đến lúc đó đảm nhiệm trường học hiệu trưởng, phụ trách thông báo tuyển dụng trường học quản lý nhân viên cùng giáo sư. Nghe xong chuyện này, Từ Tuệ đầy mặt kinh hỉ. Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình hưu nghỉ san thời gian dài như vậy, mặt sau công tác chỉ sợ là muốn thất bại, không nghĩ tới Lưu Vân lại cho nàng an bài chuyện tốt như vậy, tức khắc đầy mặt cảm kích, "Tẩu tử, cảm ơn ngươi tín nhiệm, ta khẳng định phải làm hảo." "Chờ ta này ở cư gia" Ta liền đi làm. Ta tưởng ở 8 tháng phân liền toàn bộ đúng chỗ, 9 tháng chính thức khai giảng triều sinh. Cho nên ngươi bên này thật đúng là đến nắm chặt. Bất quá, ngươi bên này hải tử ai chiêu cố? Ta đều nghĩ kỹ rồi, làm cao lượng cho ta mẹ đi cái điện thoại, lại đây giúp ta mang hải tử, ta cấp tiền lương. Nàng nói như vậy thời điểm, trong mắt còn có vài phần ngượng ngùng. Rốt cuộc nhân gia trong nhà đều là cướp mang hải tử nàng lại còn muốn hống nhân ra mang. Lưu Vân coi như không nhìn thấy, chỉ là gật đầu, như vậy cũng hảo, tổng so người ngoài mang hảo. Chính mình người nhà mang theo luôn là cẩn thận một ít. Vương Tuệ Lan bên này lớn bụng không thể ngốc dài quá thời gian, Lưu Vân bên này cũng có chuyện muốn nội, cho nên hai người chờ hứa mẫn đã trở lại, liền đều chuẩn bị đi trở về. Hứa mẫn đưa bọn họ ra tới thời điểm, Lưu Vân cấp tất tiền, tẩu tử, ta cho nàng nàng khẳng định không tiếp. Ngươi cấp mua chút đồ bổ cấp bổ bổ đi, xem như tâm ý của ta. Hứa mẫn gật gật đầu, ra cửa bên ngoài ai không cái khó khăn, ngươi yên tâm đi, ta bên này sẽ hảo hảo chăm sóc. Nàng đây là thuận sản, hai ngày này cũng có thể xuất viện, ta cũng vừa lúc nghỉ đông, đến lúc đó đi trở về ta cũng phương tiện mang theo. Lưu Vân cảm thấy hứa mẫn như vậy, thật sự đảm đương nổi đại tẩu này hai chữ. Đại nhân thật là không lời gì để nói. Trở về thời điểm. Trương Liếu chính mang theo hải tử xem TV. Thấy nàng đã trở lại, chạy nhanh nói, thế nào? Lưu Vân thay đổi giày đã đi tới, mẫu tử đều khá tốt, hiện tại hứa mẫn tẩu tử giúp đỡ mang theo đầu. Như vậy liền hảo Nga, nữ nhân chính là sinh hải tử khó khăn. Trương Liếu cầm khối bánh quy vi hải tử, thấy Lưu Vân chuẩn bị lên lầu, nàng đột nhiên nói, đúng rồi, vừa mới ngươi nhà chồng đại tẩu cho ngươi tới điện thoại, nói là trở về sự tình. Ta cũng không lớn rõ ràng, ngươi bồi thường cái điện thoại đi. Hảo. Lưu Vân lên lầu thay đổi quần áo liền cấp Lý Mai đi điện thoại. Nguyên lai like Lý Mai bên này đã đính hảo hài tử một tuổi thời gian, muốn hỏi một chút Lưu Vân phu thế có thể hay không trở về, nếu là không có thời gian cũng đừng cường trở về. Chuyện này là phía trước đã cùng tần chiến quốc thương lượng tốt, Lưu Vân bên này đều kế hoạch hảo, tự nhiên cũng là không thành vấn đề. Ta cùng chiến quốc đều nói tốt. Đến lúc đó có thể trở về, mấy ngày nay chuẩn bị chuẩn bị là được. Thật tốt quá, phía trước các ngươi đi thành phố B thời điểm, ta còn tổng lo lắng các ngươi răm 3 năm không trở lại đâu, không nghĩ tới vẫn là có thể cùng nhau ăn tết. Đúng rồi, Hải Yến bên này mấy ngày hôm trước điều tra ra cũng có, ngươi đến lúc đó nhìn xem mang điểm cái gì thành phố B đồ bổ trở về, cũng coi như là tâm ý. Mệnh ngươi nhắc nhở ta, hành, ta hai ngày này liền chuẩn bị đâu. Cùng Lý Mai bên này xác định hảo thời gian, Lưu Vân liền cùng Trương Liễu nói phải đi về sự tình. Nghe thấy cái này tin tức, Trương Liễu cao hứng đến không được, chạy nhanh liền đi thu thập hành lý. Mẹ, còn sớm đâu? Trương Liễu không nghe nàng, trực tiếp hướng trên lầu đi rồi, ta này trước thu thập hảo, không chuẩn còn có thể sớm một chút trở về đâu. Nhìn Trương Liễu này phản ứng, Lưu Vân liền biết Trương Liễu đây là thật sự nhớ nhà. Hai ngày sau thời tiết càng ngày càng lạnh. Lưu Vân lo lắng đến lúc đó quá lạnh không hảo ngồi xe, liền nghĩ trước tiên về quê đi, miễn cho trên đường không có phương tiện. Đối với chuyện này, Trương Liễu tự nhiên là nhấc tay tán thành, nàng đã sớm nhớ thương trong nhà những cái đó lão bằng hữu cùng lão bọn tỉ muội, Ngay cả kia cả ngày cãi nhau tam tẩu tử cũng có chút nhớ thương. Tần Chiến Quốc lần này cũng sớm có chuẩn bị, sớm liền tình giả, chuẩn bị lấy mẹ vợ cùng tức phụ hải tử về quê đi qua năm. Lúc này Vân Thành bên này thời tiết nhưng thật ra không có thành phố bê lạnh. Tân đại chu cùng Lý Mai nghe được mấy người muốn trước tiên sau khi trở về, cao hứng đến không được, chạy nhanh liền bắt đầu chuẩn bị thu thập nhà ở, làm cho tần chiến quốc phu thê ở tại bọn họ bên này. Từ có tiểu nhi từ sau, hai người liền lại thay đổi cái căn phòng lớn, cũng là cái tư nhân cái tiểu lâu phòng, trên dưới hai tầng. Phòng ở tuy rằng cũ, chính là đoạn đường hảo, hơn nữa phòng nhiều, nhưng thật ra ở thực thoải mái. Hiện tại Lý Mai mẫu thân tạ hoa lan đi theo nữ nhi con rể sinh hoạt, giúp đỡ mang hài tử, nhật tử quá nhưng thật ra thực dễ chịu. Nàng là không nghĩ tới đã từng nhìn liền không được cô nương, thế nhưng còn có thể quá tốt như vậy nhật tử, chủ căn phòng lớn, có ca có thịt, này còn chuẩn bị mua xe tử, thật đúng là vận khí đổi thay. Nghe con rể bên này có tiền đồ huynh đệ cùng đệ tức phụ phải về tới, nàng cũng đi theo cao hứng. Người này đệ tức phụ chính là cái năng lực. Ta lần trước mang theo tiểu sở đi kia công viên trò chơi chơi, kia thật đúng là biển người tấp nập a, nàng chiếm như vậy đại phân tử, khẳng định kiếm tiền không ít. Lý Mai đang ở quét dước vệ sinh, nghe lời này cũng nở nụ cười, cũng không phải là, Đại Chu nói không chuẩn tiểu Vân vẫn là chúng ta này nhà giàu số một đâu. Nhà giàu số một, kia đến bao nhiêu tiền a? Ngươi cùng Đại Chu cũng đến nỗ lực điểm. Không biết, bất quá đây đều là người vất vả tiền, hâm mộ không tới, nói nữa Ta cùng đại chu hiện tại cuộc sống này quá rất thoải mái, người muốn thấy đủ. Tạ hoa lan nghe xong lời này, cũng cảm thấy có lý. Hiện tại cuộc sống này quá thật tốt quá, liền như vậy quá đi xuống cũng thực không tồi. Hiện tại nàng trở về trong thôn, ai không niệm cái hảo A. Lưu vân bọn họ tới rồi nhà ga thời điểm, la tần đại chu phu thê đi tiếp. Mở ra tân mua xe, khoan rộng mở xưởng Hai bên người gặp mặt đều rất cao hứng. Tuy rằng phía trước đã gặp mặt, chính là này ở quê quán gặp mặt ý nghĩa nhưng không giống nhau. Lý Mai vốn dĩ chuẩn bị tốt làm Lưu Vân ở tại chính mình trong nhà, chính là trương liễu bên này một người cũng muốn về nhà đi, Lưu Vân không yên tâm nàng một người, tự nhiên là đi theo trương liễu về nhà mẹ đẻ. Lý Mai có chút mất mát, còn nghĩ chúng ta buổi tối có thể nói chuyện phim đâu, lúc này lại không cơ hội. Tầu tử, chờ trong nhà thu thập hảo, ngươi mang theo lâm lâm lại đầy chơi. Nàng cũng niệm ngươi đâu. Tặng trương liễu bọn họ trở về ra sau, lý mai thấy trương liễu cùng tần chiến quốc chính bội vàng, nàng trộm lôi kéo lưu vân vào phòng. Cùng ngươi nói sự tình, lần này ăn tết, đại chu nói muốn về quê đi bồi ba mẹ ăn tết, ngươi bên này là ý kiến gì? Lần trước các ngươi đi thời điểm, đại gia không phải đều nói tốt hảo quá nhật từ sao, lần này ba ý tứ là toàn gia con cháu ở bên nhau náo nhiệt một chút. Mấy ngày này ta nhìn mẹ bên này cũng an tĩnh. Tứ muội gả chồng sau, nàng cũng không náo loạn. Đại Chu liền cùng ta nói không nghĩ hai láo lẻ loi ăn tết. Nghe xong chuyện này, Lưu Vân đến là không có gì cảm giác. Muốn nói nàng hận cao thúy hoa, nhưng thật ra chưa nói tới, nhiều lắm chính là chán ghét. Bất quá tần láo thật cái này công công vẫn luôn cũng coi như là cái hảo công công, nàng cũng không muốn làm quá tuyệt. Nếu là ta ca bên này ăn tết ở nhà ta liền về quê đi ăn đốn cơm tất nhiên. Ngươi nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Ta phía trước còn luôn muốn ngươi nếu là không quay về, ta này có nên hay không trở về đâu. Kỳ thật này vài lần nhìn ba, ta cũng cảm thấy rất chua xót. Nhìn ngươi liền già rồi, nghĩ cũng không biết các lão nhân có thể có cái mấy năm, dưỡng nhiều như vậy nhì nữ, nếu là còn làm cho bọn họ quẩn cung ẽ, trong lòng cũng không phải tư vị. Lưu Vân trong lòng cũng có chút cảm xúc, Nàng chính mình dưỡng hài tử, cũng cảm nhận được song xuôi cha mẹ tâm tư. Hơn nữa tần chiến quốc tuy rằng vẫn luôn chưa nói, chính là nàng trong lòng cũng biết, này cha mẹ ân tình không phải nói không cần liền không cần, chỉ là bận tâm phía trước là, hắn không có nói thôi. Chờ tần đại chu cùng Lý Mai đi rồi lúc sau, Lưu Vân liền cùng tần chiến quốc nói chuyện này. Tần chiến quốc nghe xong sau trầm mặc một chút, sau đó gật gật đầu, liền như vậy an bài đi. Tóm lại trở về một lần. Trở về nhìn xem mới an tâm. Lưu Vân bên này khó được trở về chuẩn hảo hảo nghỉ ngơi, bất quá hiển nhiên loại chuyện tốt này còn luôn không thượng nàng. Vừa mới đem băng ghế ngồi nhiệt, Triệu Mộc Sơn một hồi điện thoại liền tới đây, có mua bán, có đại mua bán. Vừa trở về liền tới điện thoại, thời gian này bóp thật chuẩn. Lưu Vân tới rồi bách niên văn phòng thời điểm, Triệu Mộc Sơn chính trầm mặt nhìn tư liệu. hắn mắt đào hoa cũng ít ngày xưa phong tình, nhưng thật ra nhiều vài phần nghiêm túc. Nhìn cung phía trước Triệu lão bản thực không giống nhau. Ngươi đã đến rồi a Triệu Mộc Sơn cười chỉ chỗ ngồi. Lưu Vân mới vừa ngồi xuống, liền có trợ lý cấp đổ một ly trà lại đây. Ngươi này tin tức thật đúng là linh thông, ta chân trước mới đến ra, mặt sau điện thoại liền tới rồi. La Mộc Miên nói, bất quá lần này thật đúng là quá xảo, ta chính vội vã tìm ngươi, ngươi liền đã trở lại, cho nên nói cái này sinh ý tuyệt đối có thể thành. Lại có cái gì hảo sinh ý Triệu Mục Sơn đem trên bàn văn kiện đưa qua, lần trước ta và người nói ngoại ố xây dựng, hiện tại muốn bắt đầu làm. Phía trước chúng ta mua mà đáng tin cậy thượng công dụng. Ta ban nói ngươi chủ ý nhiều, cho rằng cái gì xinh ý, nhất có thể thể hiện chính phủ công trạng, lại có thể cải thiện địa phương kinh tế. Lưu Vân bất động thanh sắc nghe hắn nói xong, sau đó bình tĩnh uống một ngụm trà, mới cười nhìn Triệu Mục Sơn. Thể hiện công trạng, Triệu Mục Sơn bị nàng nhìn có chút chột dạ. Kỳ thật hắn tìm Lưu Vân phía trước, là tưởng chính mình trước làm cái này hạng ngục. Chính là hắn mới nghĩ khởi động hạng ngục, liền cảm thấy không chỗ xuống tay. Tới tay thịt mỡ ăn không vô, làm hắn nghẹn đến mức hoảng. Cho nên đợi như vậy mấy ngày, mới nhớ tới Lưu Vân. Hắn cha làm nói, phần lớn đại năng lực làm bao lớn sự, bằng không sự tình làm tạm nhưng không tốt. Dù sao việc này là chuyện tốt. nay đương nhiên là chuyện tốt, bất quá làm lên nhưng không hảo làm. Lưu Vân cảm thấy kiếm tiền sự tình một đống, chính là nếu là thật muốn thể hiện bọn họ công trạng, đã có thể không dễ làm. Bất quá triệu một sơn khai cái này khẩu, nàng cũng không thể cự tuyệt, loại chuyện này lại nói tiếp cũng là cùng có lợi, làm xong, chỗ tốt cũng không ít. Nàng cười gật đầu, xem như đồng ý ta trước đồng ý chuyện này, bất quá một chốc một lát cũng không có xác thực chủ ý, chờ trở về hảo hảo cân nhắc, lại cùng ngươi cụ thể nói nói. Triệu Mộc Sơn cũng biết việc này khó xử. Bất quá Lưu Vân có thể đồng ý, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc phía trước Lưu Vân bản lĩnh bại ở phía trước, nàng nếu là muốn làm thành một việc thật đúng là không có làm tạc quá. Trở về thời điểm, Lưu Thành cũng về nhà Nga, cũng là vừa từ phương nam bên kia trở về. Nhìn so với trước ở thành phố B thời điểm nhìn còn ổn trọng chút. Lưu Thành thấy nàng, thói quen tính liền nói nổi lên công sự, người bên kia tài liệu đều chuẩn bị cho tốt. Chờ ngươi muốn cái gì bộ dáng, liền trước tiên chào hỏi một cái, bên này nhà máy là có thể sản. trương liếu ở một bên nghe như mày, biên uy bọn nhỏ, biên nói, này thật vất vả có thể trở về ăn tết, các ngươi liền không thể ngừng nghỉ điểm A, này khắp thiên hạ tiền hận không thể đều cho các ngươi huynh mội hai cấp tránh đi rồi. Sau khi nói xong, nàng liền đối với, Lưu Thành nói, Thành tự A, ngươi nhìn cái gì thời điểm ước một miền cha mẹ ăn bữa cơm hai bên thấy gia trưởng cũng chính thức một chút vừa nghe lời này lưu thành khó khăn hắn tuy rằng cùng triệu một miên chính thức kết giao chính là muốn nói thấy gia trưởng còn sớm điểm chủ yếu là triệu một miên ba mẹ phòng trường hiện tại là sẽ không đồng ý chuyện này mẹ ta bên này công tác cũng nội này thấy gia trưởng vẫn là thôi đi trương liễu không vui các ngươi không chuẩn bị kết hôn à ngươi cũng không nhỏ một miên này tuổi cũng tới rồi Ngươi muội muội ở nàng tuổi này thời điểm chính là đã đến tần gia đường tức phụ. Nhìn trương liễu này vội vã cưới vợ tư thế lưu thành thật là hết đường xoay sở. Bên cạnh lưu vân chạy nhanh hòa giải, mẹ hiện tại đều lưu hành trước luyến ái lại kết hôn. Bọn họ hiện tại ở trong thành đến rửa theo nơi này thói quen tới. Nói nữa triệu mục miên ca ca cũng chưa kết hôn đâu, nhân gia chỉ sợ sẽ không bỏ được cô nương trước kết hôn. Ngươi ca cũng không kết hôn đâu. Người đứa nhỏ này đều hai cái. Lời này vừa ra, Lưu Vân liền nghẹn họng, phồng lên đôi mắt trừng mắt một bên tần chiến quốc, cũng không biết ra hỏa này lúc trước như thế nào câu dẫn cô nương này, như thế nào liền như vậy gả cho. Tần chiến quốc nằm trúng đạn, xấu hổ cười tiếp tục xem báo chí. Trương Liễu lại nói như thế nào, Lưu Thành chính là không buông khẩu, này cũng làm Trương Liễu trong lòng không thoải mái, hồn nào phải về quê quán đi xem thân thích các bằng hữu. Lão nhân gia phải về quê quán đi chơi hai ngày, Lưu Thành tự nhiên cũng đến theo, ngày hôm sau liền lái xe tử đưa Trương Liễu về quê. Dọc theo đường đi Trương Liễu vẫn là lải nhải cái không ngừng, làm Lưu Thành thượng điểm tâm, muốn chủ động, không cần chờ nhân gia cô nương để những việc này. Mẹ, ta đã biết. Mỗi lần đều những lời này, nào thứ ngươi đã biết, ta cũng mặc kệ, dù sao lần sau thấy một miên, ta liền phải để ra. Trương Liễu lúc này thật là tưởng tức phụ tưởng điên rồi. Ngươi có biết hay không, ngươi đại bá nương mỗi ngày ở ta trước mặt nói cường tử tức phụ thật tốt thật tốt. Ta này nghe không đỏ mắt ta. Trong thôn cũng liền những người này, nhà ai quá cái cái gì hỉ sự luôn có người biết. Đại bá nương luôn là cùng Trương Liễu bảo trì liên hệ, ngày thường nói mấy tin tức này, luôn là làm Trương Liễu cảm khái. Lưu Thành cũng biết chính mình này vẫn luôn không kết hôn, làm chính mình mẹ trong lòng không hảo suy nghĩ. Chính là lại không thể vì việc này vội vã kết hôn, hắn trong lòng cũng rất dối giám. Trở lại trong thôn thời điểm, chương liễu trong lòng còn không dễ chịu, trực tiếp liền hướng tam thúc công ra đi. Nhà bọn họ phòng ở vẫn luôn không nghỉ ngơi trình đốn, cũng không thể trụ người. Hiện tại lưu thành trong nhà ở cái này trong thôn cũng coi như là số một danh nhân rồi. Mẫu tử hai vừa đến trong thôn, không bao lâu đoàn người liền đều đã biết. Có chút ngày thường có giao tình cũng đều tới tìm Trương liễu nói chuyện phiếm bài câu. Nhìn lưu thành cái dạng này, cũng không có nói thảo tức phụ, sôi nổi đều bắt đầu hỏi thăm. Thanh tử này càng dài càng tốt, không biết nói việc hôn nhân không có. Nói chuyện chính là một cái lao tẩu tử, nàng lời này vừa ra, những người khác cũng đều dựng lên lô thai. Này nếu là trong nhà thân thích tới rồi nhà này tới, nhưng chính là rất vào kim trong ổ. Trương liễu vừa nghe, chính không dễ chịu đâu, còn chưa nói. Đứa nhỏ này chính là không nghe lời, ta nhắc tới cái này, hắn liền không để ý tới người. Lúc này từng người đều có ý tưởng, nay tìm tức phụ vẫn là tìm hiểu tận gốc dễ hảo, về sau mới có thể hiếu thuận. Lao tỷ tỷ nếu là tin được, ta cấp tương xem tương xem. Ai, việc hôn nhân là không nói, bất quá đối tượng là chỗ một cái. Đoàn người nghe xong lời này, nháy mắt liền tắt lửa. Có chút không dễ chịu còn hỏi, đây là tìm nhà ai cô nương đâu? không phải chúng ta lắm miệng này bên ngoài cô nương không hiểu tận gốc dễ về sau tính nết không hảo nắm giữ nhưng không tốt lời nói toan khí làm trương liễu cũng ngửi ra tới tức khắc cả người liền thanh tỉnh cười nói tỉnh thành là cái hảo cô nương trong nhà ba mẹ đều ở chính phủ đi làm gia phong hảo đem cô nương này giáo chi thư đặt lý giống cái tiểu thư khuê các giống nhau vừa nghe là người ta ba mẹ đều là làm quan Một ít chuẩn bị toàn nói lại cấp nuốt đi trở về. Trong lòng chỉ than quả nhiên là nước lên thì thuyền lên. Lúc trước cưới nhân gia láo thạch ra khuê nữ, đều bị người ghét bỏ, hiện tại liền làm quan nhân gia khuê nữ đều có thể nói chứ. Có chút trong lòng không dễ chịu cũng đều cười lao thạch ra không biết nhìn hàng, bạch bạch bỏ lỡ tốt như vậy hôn sự, nháo hiện tại khuê nữ bên kia còn cùng nhà chồng tương đâu. Có này đó lớn giọng tím nhóm tuyên truyền, không bao lâu. Đoàn người liền đều biết Lưu Thành tìm cái quan gia nhân gia ra, ra tới cô nương Lưu Thành đối những việc này không thế nào cảm thấy hứng thú Lúc này hắn chính buổi thôn trưởng Lưu Lục Cân nói chuyện thiếm Lưu Lục Cân lần này tìm hắn cũng là có tưởng phương pháp Trong thôn quá nghèo, có chút người tuy rằng đi ra ngoài làm công Chính là trong thôn đồng ruộng cũng đến nhân trùng. á Hắn biết Lưu Thành hôm nay sau khi trở về Liền đặc biệt hướng bên này chạy một chuyến Lưu Thành A Ngươi cùng Lưu Vân đều là thiên đồ, ta liền nghĩ trong thôn người trẻ tuổi nếu là đều có thể như vậy thì tốt rồi. Chính là hiện tại nhân gia đều nghèo không có gì ăn, các gia các hộ sinh lại nhiều, cô nương gia liền đi học đều thượng không được, ta đây cũng là chịu quá tổ chức giáo dục, không phải cái hôn đảng, biết này quá khẳng định lướt qua càng nghèo. Chỉ là ta cả đời này cũng liền đại ở trong thôn, cái gì cũng không hiểu, tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra cái biện pháp tới. Chỉ có thể tới tìm ngươi cân nhắc cân nhắc. Trong thôn cuốn cùng, Lưu Thành là biết đến. Tuy rằng không đến mức đói bụng, chính là ngày lành, kia thật đúng là không có. Ngay cả trong thôn tiểu học, đều chỉ là cái cắt ra các hộ tìm tán gạch cấp câu. Tam Gian phòng Ở, chính là thấu thành năm cái niên cấp. Trong thôn bọn nhỏ rất nhỏ liền bắt đầu làm việc, chính là ăn tết cũng mua không được một kiện quần áo mới xuyên. Lúc trước đều là từ khổ nhật từ quá lại đây. Hiện tại thôn trưởng nhắc tới cái này, Lưu Thành trong lòng cũng có chút động dung. Hành, sáu cân thuốc, việc này ta đặt ở trong lòng, quay đầu lại ta hảo hảo cân nhắc một chút. Lưu Lục Cân nghe hắn đồng ý, mặt già thượng cười đến xuất hiện từng điều nếp nhăn. Thanh tử, có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi. Trong thôn người nhưng đều trông cậy vào chứ. Hắn nói lời này thời điểm, trong ánh mắt còn có chút ước ác. Sự tình làm xong. Lưu Lục Cân cũng không nhiều lắm đợi, cùng Trương liếu chào hỏi liền đi ra ngoài. Lưu Thành vội đưa cùng nhau ra cửa. Ra cửa sau, hắn vẫn là không tránh được nhắc nhở Lưu Thành vài câu, thành tử, nhưng ngàn vạn đừng quên A. Ngài lao yên tâm đi, ta nói chuyện giữ lời. Hành, ta đây đi rồi. Lưu Lục Cân cao hứng cười xoay người liền đi rồi. Lưu Thành ở cửa đứng một hồi, suy nghĩ một chút sự tình, mới xoay người chuẩn bị vào nhà. Lưu Thành ca. Lưu Thành xoay người lại thời điểm, liền thấy Thạch Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt. Nhìn Thạch Tiểu Nguyệt tiểu tụy bộ dáng, Lưu Thành nhíu nhíu mày. Hắn phía trước cũng nghe người ta nói quá một chút về Tiểu Nguyệt cùng nhà chồng chỗ không tốt sự tình. Bất quá loại chuyện này hắn cũng không có thể ra sức. Thạch Tiểu Nguyệt xoa xoa nước mắt, "Lưu Thành, nghe nói ngươi tìm cái ra thế không tồi cô nương. Chúc mừng ngươi." "Cảm ơn." Lưu Thành nhìn nàng muốn nói lại thôi bộ dáng. Trong lòng cũng không biết nói cái gì, ngươi sớm một chút trở về đi, ta đi vào trước. Thấy hắn phải đi, Thạch tiểu nguyệt vội kêu lên, từ từ. Nhìn Lưu Thành đứng lại, nàng mới cắn cắn môi, Lưu Thành, cha mẹ nàng thật sự đồng ý các ngươi ở bên nhau sao? Lời này vừa ra, Lưu Thành mày nhăn càng khẩn. Tiểu nguyệt, có đồng ý hay không rất quan trọng sao? Lúc trước ta ba phản đối, ngươi liền từ bỏ ta, vì cái gì nàng ba mẹ phản đối, ngươi liền kiên trì có phải hay không bởi vì, nhà của ta thế không bằng nàng. Mấy ngày nay tới giờ, nàng luôn là nghĩ lúc trước lựa chọn nếu có thể chọn tới thì tốt rồi, này đó ý tưởng cha tấn nàng không có kiên nhẫn lại cùng Lý Tùng quá đi xuống, chỉ là nhìn Lý Tùng, nàng trong lòng liền ngăn không được hương khí Lưu Thành. Chính là hôm nay nghe được Lưu Thành tìm một cái càng tốt cô nương sau, nàng trong lòng liền bắt đầu nghĩ, có phải hay không lúc trước nàng không có sai, là Lưu Thành không kiên định. Nghe nàng nói những lời này, lưu thành trên mặt biểu tình ngược lại thả lỏng. Hắn nhàn nhạt cười một chút, tiểu nguyệt, này đó đều đi qua. Nếu ngươi một hai phải biết, ta chỉ có thể nói. Nàng không buông tay, ta cũng sẽ không buông tay. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là thói quen để cho người khác trước tuyển. Cho nên lúc trước cùng thạch tiểu nguyệt cảm tình mặt trên, hắn cũng làm thạch tiểu nguyệt làm chủ. Kỳ thật hắn vẫn luôn không có nói cho thạch tiểu nguyệt. Lúc ấy hắn đều cùng trong thôn thân thích nhóm may tiền, chuẩn bị khiêng cũng muốn khiêng qua đi, chính là còn không có tới kịp thấu đủ tiền, liền nghe được nàng muốn kết hôn tin tức. Trở về hảo hảo sinh hoạt đi, Lý Tùng là người tốt, phải học được quý trọng. Nói xong câu đó sau, Lưu Thành liền trực tiếp vào nhà. Mặt sau Thạch Tiểu Nguyệt thế nào, hắn cũng không có đi quan tâm. Lộ đều là chính mình đi ra, nên kiên định đi xuống đi. Trương Liễu chuẩn bị ở trong thôn trụ 2 ngày. Lưu Thành bồi ăn cơm trưa liền trực tiếp đi trở về. Lưu Vân không biết nàng ca vừa mới hoàn toàn giải quyết phía trước một đoạn gút mắt, lúc này đang cùng chính mình lão công cùng bọn nhỏ chơi đến chính nhạc A. Trương Liễu không ở nhà, Lưu Vân cùng tần chiến quốc ngốc nhàng chán, hai người một người ôm một hải tử, cũng đến tỉnh thành bên trong lắc lư. Lưu Vân từ đi thành phố B sau, liền không có đi qua chính mình công viên trò chơi. Lại nói tiếp cái này cũng là nàng cái thứ nhất đại hạng mục tự nhiên cũng là rất coi trọng. Mặt sau đi thành phố bên sau, đều cấp triệu một sân quảng. Nhìn giếng này giếng có điều bộ dáng, nhưng thật ra quản không tồi. Lúc này chính trực nghỉ đông, công viên trò chơi bên trong kết bè kết đội bọn nhỏ ở nơi đó xếp hàng mua phiếu, có chút đã ở các loại trò chơi thiết bị thượng chơi tiếp, cùng với từng đợt kích thích tiếng thét chói tai cùng sang sảng tiếng cười. Chiến quốc, như vậy sinh hoạt thật tốt. Người một nhà cứ như vậy hảo hảo canh giữ ở cùng nhau. Nghỉ thời điểm hảo hảo đi dạo công viên cho chơi, bồi bồi hai tử, loại này nhật tử thật đúng là hảo A bất quá nàng cũng biết, như vậy nhật tử chỉ là tạm thời. Không nói tần chiến quốc, chính là phía chính mình cũng đến vội vàng chân không chạm đất. Người đời này, nửa đời trước đều dùng để phân đấu. Nửa đời sau quá thế nào liền quyết định bởi với phía trước phân đấu thế nào. Tần chiến quốc nhìn Lưu Vân, trên mặt mang theo vài phần do dự, hắn rồi tay kéo lại Lưu Vân tay. Muốn nói điểm cái gì, Lưu Vân lại đột nhiên chạy ra, chui vào mặt khác một bên chỉ vào bánh xe quay. Chiến quốc, về sau chúng ta hải tử lớn chúng ta người một nhà đi ngồi ngồi đi. Ân, Thần chiến quốc nhìn nàng vui vẻ bộ dáng, nghĩ nghĩ, vẫn là chưa nói xuất khẩu. Hai vợ chồng đi dạo một hồi tử, Lưu Vân liền có chút chịu đựng không nổi. Chủ yếu là hai đứa nhỏ quá có thể lăn lộn, ban ngày xuống dưới cũng mệt mỏi đến hoảng. Về đến nhà thời điểm. Lưu Thành đã ở nhà, chính ghé vào trên bàn cơm viết viết vẽ vẽ. Thấy hai người đã trở lại, ngẩng đầu chào hỏi tiếp tục làm việc. Tân chiến quốc chào hỏi liền ôm chơi mệt mỏi hài tử vào phòng đi ngủ. Lưu Vân thay đổi giày thấu qua đi, ca, ngươi làm gì đâu? Ta đang xem chúng ta thôn thích hợp làm gì, xem có thể hay không nghĩ biện pháp cải thiện đoàn người Nhật tử. Lưu Thành nhìn chính mình vừa mới vẽ ra thôn cùng tỉnh thành chi gian khoảng cách cùng địa lý vị trí, có chút thất bại. Hai địa phương cách quá xa, kiến nhà máy cũng không có khả năng. Lưu Vân tới hứng thú, ca, người đây là chuẩn bị hồi quý quê nhà A, có chí khí. Nàng lúc trước liền nghe xong rất nhiều về loại này chính mình tiền đồ lúc sau, về đến quê nhà làm xây dựng chuyện xưa. Bất quá Lưu Vân cảm thấy chính mình không loại này hảo tâm cùng rắc ngộ, thông thường đều là cười cho qua chuyện. Không nghĩ tới Lưu Thành cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng thật ra làm nàng có chút tò mò. Phải biết rằng, kéo một cái thôn cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Lưu Thành thở dài, hôm nay trở về thời điểm, thôn trưởng tìm ta nói, hiện tại trong thôn quá khổ, có thể cải thiện điểm là một chút, xem như tẫn điểm non nớt chi lực đi. Lưu Vân nhưng thật ra biết, lúc này nông thôn so không được về sau nông thôn sinh hoạt. Mặt sau quốc gia chính sách sẽ đối nông thôn càng ngày càng lưu đãi Hảo chút dân quê so người thành phố đều quá hảo đâu. Bất quá lúc này nông thôn, lại có rất nhiều nhân gia ở thổ bồi nhà ở, liền thịt đều luyến tiếc ăn, có thể nói là cách biệt một trời. Ca, ngươi có cái gì ý tưởng không có, trong thôn mấy trăm hộ nhân gia muốn nói đều giàu có lên, cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Lưu Thành gật gật đầu, ta cũng biết, bất quá cũng không thể nhìn đoàn người đều như vậy khó. Chỉ có thể tận lực ngâm lại đi. Đúng rồi, ta chuẩn bị cấp trong thôn kiến một tòa tiểu học, mặc kệ thế nào cũng phải nhường bọn nhỏ có cái đọc sách vị trí như thế chuyện tốt có giáo dục mới có phát triển lưu vân nhìn lưu thành nghiêm túc bộ dáng trong lòng có chút cảm khái hiện tại lại không giống về sau như vậy làm tân nông thôn xây dựng nơi nào có dễ dàng như vậy giàu có lên trừ phi làm nuôi dưỡng nghiệp bất quá đây cũng là kỹ thuật sống a tân nông thôn nuôi dưỡng nghiệp nghĩ đến này lưu vân đột nhiên linh cơ vừa động ca ta có biện pháp Nàng trong óc mặt hưng phấn lên, đời trước biết đến đồ vật đột nhiên toàn bộ sâu trôi ở bên nhau. Phía trước triệu một sơn để qua có thể kiếm tiền lại có chiến tích sự tình, này nếu là làm sinh thái du lịch cùng tân nông thôn xây dựng, đây là thỏa thỏa chiến tích A, hơn nữa du lịch chính là có thể sinh tiền kiếm tiền máy móc A. Nàng đem này đó ý tưởng đại khái cùng Lưu Thành nói một lần, Lưu Thành trong mắt sáng ngời, như thế hảo, trong thôn nhất không lầm chính là đồng ruộng. Sản lương thực không nhiều lắm, chỉ cần có thể so sánh này sản lương thực kiếm tiền, trong thôn hẳn là đều sẽ đáp ứng. Khẳng định kiếm tiền. Lập tức giải quyết hai việc thỉnh, Lưu Vân chạy nhanh liền cấp triệu một sơn gọi điện thoại. Hai người ước ngày mai thấy một mặt, đem những việc này cấp nói chuyện. Ngày hôm sau triệu một sơn liền hấp tấp trực tiếp tới rồi bắt niên. Lưu Vân đem bước đầu một cái kế hoạch phương án cho hắn nói lúc sau, hắn cặp mắt đảo hoa kia rốt cuộc khôi phục sinh khí. Cái này hạng mục nghe tới cũng không nhỏ, bất quá nếu là thật sự thành, này thành tiểu cũng không phải là giống nhau lớn. Nói những lời này thời điểm, triệu mộc sơn trên mặt mang theo vài phần kích động. Lưu Vân, ngươi có thể hay không làm một phần càng kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch thư cho ta, ta làm ta ba nhìn xem, nếu là hắn lao nhân ra bên kia thông qua, chúng ta liền bắt đầu động thủ. Ngươi xem biết không? Lưu Vân nhưng thật ra không nội, việc này có được hay không? luôn là đến chính phủ bên kia mở miệng. Nàng gật gật đầu, hành, ta trở về liền viết, bất quá ta nói thật, này làm nổi lên không phải một sớm một chiều, ít nhất đến cái 2-3 năm mới có thể hoàn thành, ngươi này tính nôn nóng có thể hay không chờ. 2-3 năm có thể làm ra lớn như vậy động tác. Triệu Mục Sơn đối lưu vân sùng bái bay lên tới rồi một cái độ cao, nhà hắn lao nhân làm chính trị nhiều năm như vậy, mỗi ngày ổn ảo muốn làm dân sinh xây dựng, Kết quả như vậy mấy năm qua, liền đem trong thành làm điểm sự tình, hương Trấn chính là một chút cũng chưa biến. Lưu Vân một cái biện pháp, này không ngừng tỉnh thành, phụ cận hương Trấn đều phải đi lên làm giàu hàng ngũ. Hắn nhịn không được cảm thán, Lưu Vân, ngươi không làm chính trị thật là lãng phí nhân tài. Lưu Vân cười lắc lắc đầu, làng quan. Làng quan cũng không thể như vậy tùy tâm sở dục kiếm tiền. Không có bạc thế giới liền không đáng yêu. Hai người thương lượng hảo lúc sau. Lưu Vân liền bắt đầu hấp tấp bận việc đi lên. Liên hai tử cùng Lão Công cũng mặc kệ, trực tiếp đóng lại cửa phòng bắt đầu đem đời trước biết đến đồ vật tiến hành sửa sang lại quy hoạch. Mấy thứ này sở để cập đồ vật quá nhiều, nàng cũng không phải tất cả đều minh bạch, chỉ có thể nói đem đại khái thực thi phương án tổng kết một chút, muốn nói cụ thể như thế nào đi làm, thật đúng là đến tìm cái các phương diện chuyên nghiệp nhân tài. đương nhiên phương diện này liền không phải nàng nhọc lòng, chính phủ muốn làm một việc. Nhưng không lo tìm không ra nhân tài. Hợp với viết 3 ngày, một chương 20 trang kế hoạch thư rốt cuộc hoàn thành. Tu sửa chưa sửa có chút thảm không nỡ nhìn, bất quá nàng không có cái này đã trải qua, trực tiếp ném cho Triệu Mộc Sơn đi sửa sang lại. Mặt sau nàng liền buông tay mặc kệ, trực tiếp chờ Triệu Mộc Sơn tin tức. Trương Liễu từ quê quán trở về thời điểm, thấy nàng này phó trật vật bộ dáng, lại là một trận của trách. Cờ trách xong rồi lại đi cho chính mình khuê nữ ngao canh bổ thân mình. Như vậy bận việc một thời gian, Lý Mai bên này một tuổi tiệc rượu cũng tới rồi. Tiệc rượu là ở Bách Niên bên trong bãi. Lý Mai bên này nhà mẹ đẻ người không sai biệt lắm đều tới, tần gia bên này cũng tới rất nhiều bạn bè thân thích. Liền tần lao thật phu thê cũng tới. Lần này gặp mặt, Cao Thúy Hoa nhưng thật ra không có trước kia sắc bén, nhìn Lưu Vân thời điểm, cũng có vài phần xấu hổ đặc biệt là nhìn Lưu Vân cùng Tần Chiến Quốc trong tay ôm hai Hải Tử, nhìn đôi mắt đều thẳng. Lưu Vân đối nàng thái độ nhưng thật ra nhàn nhạt, nhạt, chỉ là làm Hải Tử học kêu hai tiếng ra ra nãi nãi, nhưng thật ra không làm Cao Thúy Hoa đi ôm Hải Tử. Rốt cuộc phía trước chính mình sẽ ra chuyện thời điểm, Cao Thúy Hoa thái độ làm nàng trong lòng vẫn luôn cảm thấy, ở Cao Thúy Hoa trong lòng, này hai Hải Tử là không quan trọng, ít nhất không bằng Tần tứ muội quan trọng. Đối với không yêu quý chính mình Hải Tử người. Nàng cũng không cần thiết đem hải tử thấu đi lên hống. Tần lao thật nhưng thật ra nhịn không được dối tay ôm hai hải tử, ôm trong chốc lát, cao hứng đôi mắt đều đỏ. Trường 92 Thiệt diệu mau bắt đầu thời điểm, đường hải yến cùng tần Xuân Thu cũng tới. Đường hải yến có chút lạc hồng, tần Xuân Thu không yên tâm, mang theo đi làm sản kiểm mới lại đây. Thấy lưu vân thời điểm, đường hải yến có vẻ thật cao hứng. Mấy ngày trước đây nghe đại tẩu nói ngươi phải về tới. Ta còn không tin, này không nghĩ thật sự đã trở lại. Lần trước thường thường cùng an an một tuổi, ta cũng chuẩn bị quá khứ, khi đó thân mình không được tốt, liền không đi thành. Ngươi nhưng đừng trách móc ga. Đối với việc này Lưu Vân căn bản không để ở trong lòng, nghe nàng nói như vậy, cũng khách khí cười nói, không có việc gì, tiểu hài tử sự tình không như vậy quan trọng. Đúng rồi, lần này trở về cho ngươi mua vài thứ, còn chuẩn bị ăn tết trở về thời điểm mang cho ngươi. Hôm nay vừa vặn, đợi lát nữa ăn xong rượu, liền cùng ta đi một chuyến đem đồ vật cấp lấy về đi. Vừa nghe còn đặc biệt cho nàng mua lễ vật, Đường Hải Yến cao hứng đến không được, lôi kéo Lưu vân Tay để mua rồi, này thật đúng là đa tạ. Đợi lát nữa ta liền cùng Xuân Thu cùng nhau qua đi. Bên cạnh nhìn này hai người ở chung, trộn nghị luận, này chị em dâu chỗ cũng thật hảo, nhìn xem tần gia này Thảo Tức Phụ, các đều có năng lực, lớn lên cũng thể diện. Cũng không phải là lúc trước thảo kia chấn trưởng tức phụ nghe nói lớn lên cũng lịch ngậm chính là làm dèm pha hư ở nhân gia trong nhà đừng nói việc này bị nghe được liền không hảo người nói chuyện nhìn mắt bên cạnh thấy tần gia người đều ở tụ tập nhìn xem hài tử cũng yên tâm mặt sau cũng không có lại nghị luận lần này tần đại chu phu thế nhưng thật ra vì nhi tử một tuổi hiến phế đi tâm tư phía trước phía sau khắp nơi các mặt đều suy xét tới rồi tần đại chu tuổi này mới được đứa con trai Tự nhiên là ai ở trong lòng, cái gì đều cấp tốt nhất. Nhưng thật ra hoa điểm tiền, đem trường hợp làm cũng đẹp. Lưu Vân cùng tần chiến quốc đi theo tần lao thật phu thê ngồi ở chủ trên bàn. Hai người trong tay một người ôm một cái hài tử, một nhà bốn người nhìn rất hài hòa. Cao Thúy Hoa nhìn hai mắt bọn nhỏ, thấy nhi tử con dâu cũng không nói chuyện, trong lòng có chút không dễ chịu. Nàng lại đi tìm đường Hải Yến nói chuyện. Đường Hải Yến cũng không biết có phải hay không cố ý. Thiên đầu liền cùng Lý Mai Liêu đi lên. Vớt bụng cười nói, ta này bụng nếu có thể sinh ra như vậy xinh đẹp nhi tử thì tốt rồi. Người trưởng như vậy, hài tử khẳng định không kém. Lý Mai tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại cũng là cười thực tự hào. Nàng duy nhất may mắn chính là hài tử lớn lên giống tần đại Chu, thức đoan chính, nhưng thật ra không giải quá chính mình như vậy một đôi mắt nhỏ. Thấy tần chiến quốc cùng Lưu Vân trong lòng ngực ôm hài tử, nàng cười nói. Muốn nói còn chỉ có chúng ta tam đệ cùng tam đệ mỗi bộ dáng này hảo, hai tử lớn lên cũng tuấn. Lưu Vân cười nói, hiện tại lớn lên hảo, còn không biết về sau như thế nào đâu, ta cũng chỉ ngóng trông khỏe mạnh là được. Bên cạnh Cao Thúy Hoa thấy mấy cái con dâu đều không thích nàng, nàng trong lòng có chút không thoải mái, kéo kéo đang ở cùng Tần Xuân Thu nói chuyện Tần Lao thật, thứ muội cùng hổ tử khi nào tới. Nàng lời này vừa ra, Lý Mai mặt liền lạnh xuống dưới. Tần lao thật trên mặt hiện ra ra vài phần xấu hổ, hắn trừng mắt nhìn mắt Cao Thúy Hoa, nhỏ rộng quát lớn, lúc này nói nàng làm gì, hảo hảo ăn cơm. Cao Thúy Hoa vốn dĩ cũng không chuẩn bị nhắc tới tứ muội, chính là hiện tại con dâu nhóm đều như vậy đối nàng, nàng khó tránh khỏi nhớ tới chính mình cái bụng bên trong ra tới khuê nữ. Sao, này người một nhà đều ở, sao liền tứ muội không thể tới. Hiện tại nàng kết hôn, hiểu chuyện nhiều này người một nhà cũng nên thông cảm thông cảm. Lưu Vân cong môi cười lạnh một chút, nàng vốn dĩ tưởng nói vài câu lánh lời nói, bất quá nghĩ việc này Lý Mai cùng Tần Đại Chu sân nhà cũng không nói nhiều, lo chính mình đùa với Hải Tử. Lý Mai chuẩn bị nói hai câu, lại bị Đường Hải Yến giành trước. Mẹ, nếu là tứ muội cùng cái kia xuất sinh tới, ta đây liền đi, cho bọn hắn nhường chỗ đi. Đường Hải Yến nói lời này, Tần Xuân Thu sắc mặt cũng không hảo. Nhấp môi không nói lời nào, chỉ là trong mắt tức giận lại cũng là ngăn không được. hắn duỗi tay ôm ôm đường Hải Yến bả vai. Thấy này trận trượng, Lưu Vân liền biết tình huống này không thích hợp. Trước kia này đường Hải Yến không nói đối tần tứ muội thật tốt đi, nhưng là lễ phép thượng vẫn là bận tâm một ít, cái này hành động chính là không thích hợp. Bất quá thực hiển nhiên, Cao Thúy Hoa cũng không dám phản bác đường Hải Yến, nhưng thật ra thành thành thật thật ngồi ăn cơm. Chờ tân đại chu cái cái bàn dạo qua một vòng lại đây thời điểm, trên bàn đã một mảnh thái bình. hắn cao hứng dơ nhi tử, muốn ôm đi cấp các cái bàn khách nhân kính rượu Tạ hoa lan lo lắng làm sợ hài tử, gân cổ lên kêu, đại chu à, cũng đừng làm cho tiểu sở dọa. Lý Mai lôi kéo chính mình lão nương, mẹ, người yên tâm đi, đại chu trong lòng hiểu rõ đâu. Tạ hoa lan nhăn mặt, không dễ chịu cũng không được, đứa nhỏ này chính là ta mang theo, ai có ta đau hắn. Nàng nói lời này khi, cố ý nhìn mắt Cao Thúy Hoa, thấy Cao Thúy Hoa sắc mặt không hảo, nàng mới đắc ý uống tiểu rượu. Đối với Cao Thúy Hoa như vậy tình cảnh, Lưu Vân nhưng thật ra một chút cũng không cảm thấy đáng thương. Chỉ bằng nàng lúc trước đối tức phụ nhóm cái kia thái độ, hiện giờ đoàn người tử còn hảo hảo ra tiền dưỡng, cũng coi như là hiếu thuận. Có chút trong nhà đánh đá, chỉ sợ liền cái trụ địa phương cũng không cho. Bất quá nàng nhưng thật ra đối đường hải yến việc này khá tò mò. Lúc trước đường Hải Yến đối trong nhà hai lão cũng coi như là cung kính, lúc này mới bao lâu thời gian, nhìn này cha mẹ chồng dường như đều đối nàng có vài phần cố kỵ. Chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm tự nhiên là nhất náo nhiệt. Lưu Vân trực tiếp cấp tặng một khối ngọc bội. Lý Mai tuy rằng không biết nhìn hàng, lại cũng là biết Lưu Vân ra tay bất phàm, lập tức liền cho hắn treo ở trên cổ. Đường Hải Yến đưa chính là một cái tiểu khóa vàng, Lý Mai cầm cấp treo. Đoàn người thấy lại là vàng lại là ngọc, cười nói kim ngọc mãn đường, về sau đứa nhỏ này khẳng định là cái tiền đồ. Mặt sau một ít thân thích bằng hữu cũng đều tặng một ít tiểu lễ vật, hoặc là liền trực tiếp thả tiền mặt ở cái kỳ. Chọn đồ vật đoán tương lai sau khi kết thúc, thân thích nhóm liền bắt đầu tan, liền tần gia người một nhà sửa sang lại bãi. Lưu vân vốn là muốn cho tần xuân thu phu thê đi nàng bên kia đem mua đồ bổ lấy về đi. Bất quá tần xuân thu muốn mang theo tần lao thật phu thê cùng nhau về nhà đi, một xe tệ không dưới, dứt khoát nói chờ ăn tết thời điểm trở về thời điểm lại mang về. Bên cạnh tần lao thật nghe lưu vân bọn họ phải về nhà cũ ăn tết, cao hứng đến không được, trong giọng nói mang theo vài phần kích động, đến lúc đó đem hải tử mang theo, chúng ta toàn ra hảo hảo tụ tụ. Tần chiến quốc nhấp môi cười gật đầu, ba, chúng ta sẽ trở về. Rốt cuộc là lão nhân. Lưu Vân trong lòng nhìn cũng lên men, gật đầu, ba, ngài yên tâm đi, trong nhà cái gì cũng đừng mua, chúng ta cấp mua trở về. Tần Lão thật vội nói, người trở về là được, gì cũng đừng mua, đều đừng mua. Chờ tặng bọn họ lên xe, Lưu Vân mới cùng tần chiến quốc ôm hải tử hướng trong nhà đi. Nghĩ vừa mới sự tình, trong lòng đều có chút cảm xúc. Đều là tưởng hảo hảo sinh hoạt người, ai cũng không muốn cùng trong nhà lão nhân nháo đến như vậy biến yếu. Bất quá phía trước phát sinh sự tình luôn là ở đoàn người trong lòng có ngơ đáp, ở chung lên tự nhiên cũng là quái quái. Tiểu Vân, sự tình trong nhà Tần Chiến Quốc nói như vậy một nửa, liền không có nói. Hắn cũng không biết nói cái gì, chỉ cảm thấy nói cái gì đều không thích hợp. Lưu Vân nhìn hắn như vậy, liền biết hắn tưởng cái gì. Tần Lão thật phu thê dù sao cũng là hắn cha mẹ, hắn trong lòng khẳng định cũng long trông phụ từ tử hiếu, gia đình hòa thuận vui vẻ. Vừa mới như vậy ở chung hình thức, khó chịu nhất cũng là tần chiến quốc. Chính là nàng cũng không nghĩ hủy khuất chính mình đi nhân nhượng cao thúy hoa, đi hống nhà chồng sinh hoạt. Nàng nghĩ đến cũng tùy tính quán, đặc biệt là cùng nhà chồng hoàn toàn nháo khai lúc sau, liền càng không loại này tâm tư, cho nên nàng đơn giản cũng không nói. Hai người đi rồi một đoạn đường, tần chiến quốc mới vươn mặt khác một bàn tay bế lên Lưu Vân trong lòng ngược hải tử. Ngươi mệt mỏi, ta đến đây đi. Hai vợ chồng cũng biết đối phương tâm tư, mặt sau dứt khoát cũng không đề cập tới cái này đề tài. Mau ăn Tết mấy ngày này, Tam Thúc công gia đại bá nương liền bắt đầu tới điện thoại. Nói là lập tức muốn ăn Tết, tưởng mọi bọn họ về quê ăn Tết, cùng nhau ở tân cái căn phòng lớn bên trong náo nhiệt náo nhiệt. Từ Lưu Cường đi theo Lưu Thành kiếm lời, nhật tử quá hảo về sau, Tam Thúc công toàn gia liền đem Trương Liễu bọn họ coi như người một nhà bộ dáng. Trương Liễu nghĩ quế quán, cũng thích náo nhiệt. Nghe xong đại bá nương mời, liền bắt đầu thu thập đồ vật. Ai, ngươi đại bá nhà mẹ đẻ cái kia nhà lầu tu nhưng xinh đẹp, nói là cường tử từ phương nam bên kia học bộ dáng, trở về cùng sư phói nhóm nói, chiếu như vậy tu. Phía trước có sân, mà sau còn có sân, kia nhà lầu tu cùng cái tiểu dương lâu dường như. Nghe trương liễu hâm mộ ngữ khí, lưu vân cắn một ngụm quả táo, kéo kẹt kéo kẹt ăn, mẹ, nếu không chúng ta cũng về nhà xây căn nhà đi. Tóm lại là nhà chúng ta tổ chức nền, xây căn nhà về sau tiết nhất lễ lạc cũng phương tiện. Nhưng đừng, lại không quay về trụ phía kia tiền làm gì. Liên biết chính mình lão nương sẽ nói như vậy, Lưu Vân âm thầm biểu môi. Bất quá nghe Trương liễu như vậy vừa nói, nàng nhưng thật ra cũng nhớ tới phòng ở sự tình. Phía trước ở thành phố B mua phòng ở nhưng thật ra ở thoải mái, nhưng là này Vân Thành nói đến cùng mới là bọn họ quê quán, này không phòng ở cũng không có phương tiện. Hơn nữa hiện tại nàng ca cùng Trương Liếu trụ vị trí cũng là thuê, liền cái đứng đắn phòng ở cũng không có, này nói ra đi cũng quá nghẹn quất. Nàng cân nhắc hai ngày này đi ra ngoài nhìn xem, xem có hay không thích hợp phòng ở, đến lúc đó mua hai cái cách gần ở cũng hảo. Buổi tối nàng cùng Tần Chiến Quốc liền thương lượng mua phòng ở sự tình. Tần Chiến Quốc đối với sự tình trong nhà từ trước đến nay đều là cho Lưu Vân làm chủ. Chuyện này tự nhiên cũng là duy trì. Lưu Vân cười nói, lần này chính là cầm ngươi tiền tới mua đâu, ngươi này toàn bộ gia sản, ta đều cấp bỏ vào đi, về sau nhưng đừng tìm hỏi ta tiền đi nơi nào. Tần Chiến Quốc biết chính mình tức phụ nói như vậy, là chiếu cô chính mình mặt mũi. hắn cười ruôi tay nhéo nhéo nàng chóc mũi, ta chút tiền ấy nơi nào đủ, ngươi đừng nghĩ cô kỵ ta tâm tư. Ta nhưng không như vậy tưởng, nay thật là bắt ngươi tiền mua, lần trước cùng ngươi nói phải dùng ngươi tiền làm đầu tư lúc sau. Ta liền bắt đầu đem ngươi phía trước tổn tiền lấy tới làm đầu tư, mấy ngày nay cũng tránh không ít, ta thêm nữa một chút, mua phòng ở hẳn là không thành vấn đề. Không nghĩ tới Lưu Vân thật sự lấy tiền làm đầu tư, tần chiến quốc cười lắc đầu, ngươi à, hành, đều ngươi làm chủ. Lưu Vân từ trước đến nay là cái hành động phái, xác định mua phòng ở sự tình, liền bắt đầu nơi nơi hỏi thăm. Đối với Vân Thành bên này, nàng đều là rất quen thuộc. Những cái đó chô ở hoàn cảnh tốt đều rõ ràng. Ngày hôm sau sáng sớm liền lôi kéo tần chiến quốc đi xem phòng ở. Lúc này phòng ở đều thực tinh quý, chịu bán phòng ở nhưng không nhiều lắm. Có chút nhân gia trừ phi là quá hảo, muốn đi mua càng tốt phòng ở, mới có thể đổi phòng ở. Vợ chồng hai người tìm vài ngày, mới khó khăn lắm tìm cái phòng ở cũng là trước đây nhà người khác tổ trạch. Thư nhân trụ, trên dưới hai tầng lâu, còn mang theo cái tiểu viện tử. Nay phòng ở nhìn có chút cũ, nhưng là địa phương thực hảo, phụ cận chính là cái lao công viên, ngày thường rất thanh tịnh. Nay hộ nhân gia cũng là vì tưởng vội vàng gây dựng sự nghiệp đại trào lưu, bán phòng ở làm buôn bán, cho nên vội vã bán phòng ở. Đối phương yêu cầu quá, xong năm lúc sau lại dọn đi. Lưu Vân cũng không vội mà trụ đi vào, cũng liền đồng ý hai bên đem giá cả nói chuyện, liền định rồi giao phòng ở cụ thể ngày. Lưu Vân kế hoạch này nằm sau trụ tiến vào phía trước. Còn phải tìm trang hoàng người đem trong phòng trong ngoài ngoại cấp chất phấn một lần, lại hảo hảo trang hoàng một chút, còn muốn thay tân gia cụ, như vậy tính toán xuống dưới, thời gian cũng coi chút hẩn, cũng không biết tới hay không đến cập ở đi phía trước ở vài ngày. Phong ở sự tình thu phục sau, hai vợ chồng liền bắt đầu cấp trong nhà đánh hàng Tết, chuẩn bị về nhà ăn Tết. Suy xét đến ăn Tết thời điểm trong nhà ngồi xe người nhiều, lo lắng tế hài tử. Lưu Vân dứt khoát đem tiểu trư hoa công vụ xe cung cấp điều ra tới thay đi bộ. Hai người lái xe tử trở lại trong thôn thời điểm, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Nhìn tần chiến quốc cùng Lưu Vân một người ôm một hải tử tử trong xe ra tới thời điểm, sôi nổi đều đỏ mắt, nghĩ lúc trước đều chê cười này tần chiến quốc cưới cái nhất không tốt tức phụ, kết quả nhân ra cuộc sống này vẫn là quá tốt nhất một cái. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước nên sớm đi cầu hôn. Ấn Lưu Vân lúc ấy cái loại này thanh danh, còn không được một cầu một cái chuẩn A. Chương 93 Hai người ôm hải tử dẫn theo đồ vật đến nhà ở thời điểm, Tần Đại Chu hai vợ chồng cùng Tần Xuân Thu hai vợ chồng đều đã ở trong phòng. Lưu Vân cười nói, rốt cuộc vẫn là không các ngươi động tắt mau Lý Mai cười đi giúp bọn hắn lấy đồ vật. Ta bên này muốn đưa ta nương về nhà ăn tết, đương nhiên đi được sớm, hải yến bên này liền ở chân trên, càng thêm phương tiện. Đường Hải Yến vây quanh tạp dề từ trong viện trong phòng bếp chui ra tới, nhìn người đã trở lại, trên mặt treo tươi cười. Vừa lúc, hôm nay đều ở, ta cũng lộ hai tay, ta này tiểu lầu cũng không phải là bạch ai, này tay nghề nhưng không thể so nhân gia đầu bếp kém. Lý Mai cùng Lưu Vân cười nói, hành, chúng ta đây hôm nay cũng đương một hồi phủi tay trưởng quài. Đường Hải Yến cười kéo tay háo lại vào trong phòng bếp, còn không quên kêu Tần Xuân Thu đi hỗ trợ. Thần Xuân Thu nghe nàng phân phó, liền đi theo đi vào. Lý Mai lôi kéo Lưu Vân nhỏ giọng nói, ngươi xem vẫn là Hải Yến có bản lĩnh, Xuân Thu đều cấp chế dây bảo. Ngồi ở cửa cao Thúy Hoa thấy tức phụ nhóm nói lặng lẽ lời nói, chính mình quận cú ế, trong lòng sinh vài phần hòa khí, lại không dám nhiều lời lời nói, chỉ có thể thật mạnh hò khan vài tiếng. Khu khu khu! Nghe này vài tiếng hò khan, Lý Mai cũng chỉ là cười nhìn thoáng qua Lưu Vân. Sau đó lôi kéo người vào nhà. Tần gia nhà cũ đã lột, là một lần nữa cái phòng ở, hai tầng nhà lầu. Trên dưới các hai gian phòng. Tuy rằng ngày thường nhi tử tức phụ nhóm đều không trở lại trụ, nhưng là tần lão thật vẫn là kiên trì cho bọn hắn môi nhà người để lại một gian phòng. Lầu một là tần lão thật phu thê chính mình trụ một gian, tần đại tru cùng lý mai trụ một gian. Lầu hai hai gian liền cho tần chiến quốc cùng tần xuân thu. Trong phòng đều quét tước sạch sẽ liền đệm giường đều phô hảo. Thấy hai hài tử đều đã ở Lưu Vân bọn họ trong lòng ngực ngủ rồi, thần lao thật cười làm cho bọn họ về trước phòng nghỉ ngơi một chút, Này đệm giường tử đều là các ngươi mẹ mấy ngày nay phùng tốt, đều là tân. Chính mình bà bà có tốt như vậy. Lưu Vân theo bản năng nhìn thoáng qua Cao Thúy Hoa, lại thấy Cao Thúy Hoa chính trộm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó quay đầu đi. Nàng cũng không nói nhiều khác lời nói, chỉ là cười nói, khá tốt. Cảm ơn bà. Còn có mẹ. Tần Lao thật nghe nàng vừa mới còn nhắc tới Cao Thúy Hoa, trên mặt tươi cười càng sâu, các ngươi thích liền hảo, đều là chúng ta làm lão nhân nên làm. Chạy nhanh đem hải tử đặt ở trên giường nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa ra tới cùng chúng ta ngồi ngồi. Vào phòng sau, tần chiến quốc mặt trên mặt cũng mang theo tươi cười, đem hải tử đặt ở trên giường, hắn rôi tay ôm lấy Lưu Vân. tiểu Vân, cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì? Ta nhưng cái gì cũng không có làm. Lấy hoàn bào hoán, lấy đức trả ơn, đây là nàng làm người nguyên tắc. Bất quá ta cũng sẽ không chủ động làm cái gì, chỉ có thể nói mẹ ngươi như thế nào, ta liền như thế nào, lại nhiều liền không có. Cao Thúy Hoa lần này chủ động kỳ hảo, nhưng thật ra làm Lưu Vân trong lòng vung lòng một chút. Bất quá đến nỗi mặt sau như thế nào ở chung, nàng vẫn là muốn xem Cao Thúy Hoa bên này. Rốt cuộc nàng nhưng chưa quên còn có một cái nao chịu tần tứ muội ở bên trong hành đâu, đây chính là một viên bom hẹn giờ. Đem Hải Tử đặt ở trên giường nằm hảo, Lưu Vân liền lãnh tần chiến quốc xuống lầu. Vương Lâm vừa mới từ cách vách ra đã trở lại, chơi trên quần áo dính bùn, chính làm Lý Mai giúp nàng xoa quần áo đâu. Lý Mai biên cho nàng sắt quần áo, biên cửa trách, bao lớn cô nương, còn làm cho một thân buồn, đây chính là ngươi an tiết xuyên tân y y phục, nếu là ô uế Nhưng đừng lại cùng ta muốn Vương Lâm bị cửa trách, chính biểu môi, thấy Lưu Vân xuống lầu, ánh mắt sáng lên, tiểu thẩm thẩm ngươi nhưng đã trở lại, ta rất nhớ ngươi. Nói liền từ Lý Mai bên người vọt qua đi ôm Lưu Vân. Lý Mai nhìn nàng cái kia nóng hổi kính, cười nói, nhìn xem, ta này dưỡng cô nương cùng nàng thẩm thẩm còn hôn. Vốn dĩ chính là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Một câu châm chọc thanh từ sân cửa truyền đến. Đại gia hỏa trên mặt tươi cười tức khắc liền lạnh xuống dưới. Lưu Vân hướng tới cửa xem thời điểm, liền thấy Tần Tứ Muội cùng một cái cao cao gầy gầy nam nhân đứng ở sân cửa, Tần Tứ Muội lớn cái bụng, nhìn tháng không nhỏ. Nàng âm thầm tính tính Tần Tứ Muội kết hôn nhật tử, đứa nhỏ này như thế nào cũng không có khả năng là hôn nội hoài. Xem ra quả nhiên cậu không đổi được. Tần Tứ Muội bên cạnh nam nhân vô vô nàng ngu bàn tay, nói gì đâu, đều là người một nhà. Ngươi này trong miệng sao liền nói không được lời hay? Hắn lời này nói tuy rằng là khuyên Tần tứ muội, chính là ánh mắt lại cực kỳ không đứng đắn, nhìn rất là tùy tiện. Hơn nữa sơm một đầu thiên phân tây trang đầu, nhìn liền rất hoa lệ. Lưu Vân tức khắc đối người này ấn tượng liền không hảo. Tần Chiến quốc đã đem Tần tứ muội coi như người xa lạ, cũng không xem nàng lôi kéo Lưu Vân ngồi ở cửa trên ghế sửa ấm. Lý Mai thấy Tần Đại Chu chuẩn bị tiếp đón nhân gia, rồi tay dùng sức lôi kéo cùng đi theo Lưu Vân hai vợ chồng ngồi sưởi ấm ấm tay, thuận tiện còn nói chê cười. Bọn họ này hành động xem như hoàn toàn đem tần tứ muội coi như ẩn hình người. Tần tứ muội nhìn này, mấy người này thái độ trong lòng hỏa khí liền lên đây. Nàng vừa mới tới rồi cửa thời điểm, nhìn Lưu Vân cùng Lý Mai một thân ngăn nắp lượng lệ, trong nhà không khí hòa thuận vui vẻ, liền nghĩ chính mình hiện tại quá nhật tử không thuận. Cũng có này hai người nguyên nhân, nhịn không được ra tiếng thứ hai câu. Chính là trước mắt này mấy người cái dạng này, nàng đốm lửa này khí tựa như một quyền đánh tới bông mặt trên, tức khắc một hơi lại đừng nghẹn đã trở lại, trong lòng buồn đến hoảng. Nàng tiên đầu nhìn cao thúy hoa, thấy cao thúy hoa cúi đầu mặc kệ nàng, tức khắc miệng một bẹp, mẹ, ngươi xem bọn hắn, ta này khó được trở về, liền cái tiếp đón người cũng không có, tính cái gì ca ca tẩu tử. Tần lao thành thực mang theo khí, nhìn nàng cũng không sắc mặt tốt, Thấy nàng còn tưởng lôi kéo bạn già hạt hồ nháo, Tức khắc liền nổi giận, "Ngươi này không nghĩ trở về cũng đừng trở về, không ai làm ngươi hồi." Hắn đối với Tần Tứ Muội bên cạnh nam nhân nói, "Trương Hổ, ngươi chạy nhanh đem người kéo về đi, miễn cho ngươi tức phụ chính mình đem chính mình nghẹn bị bệnh." Tần Tứ Muội nghe xong, vừa định cãi lại, đã bị nàng nam nhân Trương Hổ cấp kéo lại. Trương Hổ âm thầm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng này ngọn lửa liền tiêu. Âm thầm vài phẩy miệng. Cũng không nói. Trương hổ vội cười lĩnh nọt, ba, ta này cùng tứ muội kết hôn lâu như vậy, cũng không có gặp qua tam ca tắm tẩu, cũng cho ta nhận nhận người đi. Tần lao thật tuy rằng không thích cái này con rể, chính là người tới cũng coi như là nửa cái khách nhân, tất nhất hắn cũng không nghĩ nào đến hàng xóm chê cười, chỉ là ngạnh thanh âm nói, vào đi. Được cha vợ cho phép, trương hổ trên mặt lập tức mang theo tươi cười, chạy nhanh lôi kéo tần tứ muội vào sân. Vào sân tần tứ muội nhưng thật ra thành thật không ít, cũng không dám nói nhiều, chính là trường mắt lưu vân ánh mắt vẫn là mang theo thực nùng liệt hận ý. Tần lao thật nhìn chính mình khuê nữ cái này biểu tình, bất đắc di lắc lắc đầu. Chính mình đời này thật là nghiệp trướng, mới dưỡng cái như vậy khuê nữ. Đời này nếu là như vậy nháo đi xuống, nơi nào có thể quá ngày lành a Bên cạnh trương hổ có tâm cùng trước mắt này hai đối đều rất có tiền đại cứu tử nhấc lên đề tài. Bất quá Tần Đại Chu cùng Tần Chiến Quốc đều không có cùng hắn nói chuyện ý tưởng, hắn lăng là một câu không tán thượng. Bị vắng vẻ trương hổ trong lòng cũng không dễ chịu, nhìn bên cạnh Tần Tứ muội còn một bộ nhân gia thiếu nàng bộ dáng, trong lòng liền minh bạch, chính là này bà nương đem người cấp đắc tội, làm hắn này vất điểm chỗ tốt cơ hội cũng chưa. Hắn trong lòng âm thầm hừ lạnh, lúc trước nếu không phải nhìn này Tần gia có tiền, này Tần Tứ muội cũng coi như là tuổi trẻ xinh đẹp. Hắn cũng sẽ không cưới như vậy cái tàn phế dày rách. Hiện tại không ngừng không cho hắn bớt chỗ tốt, còn ngáng chân, trở về có nàng chịu. Hắn trừng mắt tần tứ muội ánh mắt bị Lưu Vân trong lúc vô ý thấy được. Lưu Vân âm thầm nhìn hai người liếc mắt một cái. Thầm nghĩ này tần tứ muội đánh giá quá cũng không phải như vậy thoải mái. Xem ra là bị này nam nhân chế trụ. Quả nhiên là ở ác gặp ác. Lưu Vân cùng Lý Mai ngồi trong chốc lát, nghe trong phòng bếp mùi hương. Liền biết đường hải yến đây là khai hỏa, cung cười đứng lên đi trong phòng bếp hỗ trợ. Trương hổ thấy thế, vội thúc giục tần tứ muội cũng đi hỗ trợ, ngươi cũng đi phòng bếp nhìn xem tẩu tử có hay không muốn giúp đỡ địa phương. Tần tứ muội chính ngăn trái cây, nghe lời này có chút không vui. Ta này lớn bụng đâu. Thấy nàng không nghe lời, trương hổ theo bản năng liền nhéo nắm tay, ngươi có đi hay không? Trương hổ, bên cạnh tần đại chu mở miệng, trong giọng nói có tức giận. Nơi này là chúng ta tần gia, không phải các ngươi trương gia. Tứ muội lại hư, cũng là bọn họ tần gia người, không chấp nhận được nhân gia ở tần gia địa giới thượng đánh người. Tần chiến quốc tuy rằng không nói chuyện, lại cũng là lạnh lùng nhìn thoáng qua trương hổ, sau đó đứng dậy đứng lên, hướng trên lầu đi xem bọn nhỏ. Trương hổ thấy tần chiến quốc không nói chuyện, nhưng thật ra trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn là âm thầm hỏi thăm qua, nay tần gia muốn nói có tiền đồ chính là này lao tam toàn ra. Bất quá hắn trong lòng cũng minh bạch, này Tần Đại Chu cũng là không thể đắc tội. Chỉ là kia lò gạch cũng có thể kiếm rất nhiều tiền đâu. Hắn vội bồi muốn mặt, "Đại ca, ta này không phải đùa giỡn sao? Ngươi xem tứ muội đều không có sợ hãi đâu, ngày thường đều là nàng đánh ta phân." Tần Đại Chu cao mày nhìn hắn, muốn nhiều lời điểm lời nói giáo huấn chứ hổ. Thấy Tần tứ muội cái kia không sao cả bộ dáng, hắn lại cảm thấy cái gì cũng nói không nên lời. Đơn giản thở dài, trực tiếp vào phòng bếp đi. Trong phòng bếp Lý Mai đang cùng Lưu Vân cùng nhau hướng bếp phương củi lửa, nhìn Tân Đại Chu vào được, Lý Mai mặt cũng bản chứ. Ngươi vừa mới nhiều cái gì miệng, chính mình thảo mất mặt. Nàng mới vừa chính là trộm nhìn thấy, chính mình này nam nhân lại xen vào việc người khác. Ta này không phải không nghĩ nhân ra khi dễ đến nhà chúng ta trên đầu tới sao. Tân Đại Chu trong lòng cũng không thoải mái, tứ mội dáng vẻ kia, hắn giúp đỡ cũng không tốt. Không giúp cũng băn quan, trong lòng dối giám hoảng. Lý Mai cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, dù sao chính là không cho giúp. Chính ngươi nhìn làm, mới vừa ta bị toan một câu trong lòng còn khí đâu. Nói liền ngồi sổm tử tiếp tục làm việc. Lưu Vân nhìn Lý Mai không cao hứng bộ dáng, trong lòng nghĩ vừa mới tần chiến quốc trong lòng phỏng trừng cũng là cùng tần đại chu giống nhau, chỉ là hắn so tần đại chu càng kiên quyết. Nàng nghĩ nếu là tần chiến quốc còn đối cái này muội muội có bất luận cái gì trợ giúp, nàng trong lòng phỏng trường so lý mai còn sinh khí đâu. Nếu là tần tứ muội là cái tốt, liền tính chính mình nam nhân giúp đỡ đi liều mạng cũng đúng. Chính là quang nghĩ phía trước nàng làm những cái đó sự tình, nàng thật là nhiều xem một cái liền ghê tởm. Trong phòng bếp duy nhất không nói chuyện chính là tần xuân thu cùng đường hải yến, bất quá nhìn sắc mặt cũng không tốt. Chờ thượng đồ ăn ăn cơm thời điểm. Tần Lao thật uống ba cái nhi tử trước thượng cái bàn. Cao Thúy Hoa ngồi ở bên cạnh chờ ba cái tức phụ cùng nhau lại đây ăn cơm. Tần Tứ muội chuẩn bị lấy cái muông ăn cơm, bị Cao Thúy Hoa duỗi tay chụp một chút, ngươi tẩu tử nhóm còn không có tới đâu, hôm nay ăn Tết, ngươi hiểu chút quý củ. Tần Tứ muội trừng mắt nàng, cười lạnh nói, nhân gia cho ngươi cái gì chỗ tốt rồi, liền chính mình thân khuê nữ đều từ bỏ. Ngươi liền đánh đi, dù sao ta một cái cánh tay đã phế đi cũng không kém nảy mặt khác một cái. Nói còn nhìn về phía chính uống rượu tần chiến quốc. Cao Thúy Hoa hận sắt không thành thép đỏ đôi mắt. Người như thế nào kết hôn còn không hiểu chuyện A. Trải qua mấy ngày nay, nàng xem như minh bạch, cô nương này nuôi lớn đãi nàng lại hảo, cũng là người ta, nói đến cùng, vẫn là tức phụ dưỡng chính mình. Nàng nghĩ ngày xưa những cái đó sự tình, trong lòng liền cảm thấy tao đến hoảng. Lúc ấy như thế nào liền cùng mỡ heo che tâm giống nhau. Liền đi theo cô nương hạt hồ nháo. Chờ lưu vân chỉ em dâu ba người tới thính đường thời điểm, tần tứ muội đã chính mình ở an đồ vật, gắp tràn đầy một chén, lại chỉ động mấy chiếc búa. Thấy nàng như vậy, ba người cũng chưa nói chuyện, nhưng thật ra chính mình ngồi ở trên bàn. Trương hổ thấy tẩu tử nhóm đều không cao hứng bộ dáng, liền biết chính mình hôm nay tính toán đến thất bại, trong lòng nghẹn một cổ khí, lại không dám ở tần gia người trước mặt phát tác ra tới. Mặt khác nhóm nhưng thật ra không chịu cái gì ảnh hưởng, lo chính mình nói chuyện. Đương Hải Yến thừa dịp cơ hội nói chính mình cùng Tần Xuân Thu năm sau tính toán. Hiện tại Tiểu Lầu cũng kiếm tiền, bọn họ hai chuẩn bị đem Tiểu Lầu khai ở trong thành đi, về sau nghĩ biện pháp ở trong thành định cư. Lý Mai nghe vậy, có vẻ thật cao hứng, cười nói, như vậy nhưng hảo, về sau Tiểu Vân đi thành phố B, ta này cũng có bạn. Ta chính là như vậy nghĩ, đoàn người đều đi trong thành về sau cũng hảo cho nhau đi lại. Về sau nếu là ba mẹ nguyện ý đi trong thành, cũng có thể đi chúng ta nơi đó ở, nếu là không thích, chúng ta này ngày lễ ngày tết cũng trở về nhìn xem. Nhi tử tức phụ muốn phát triển càng tốt, tần lao thật nơi nào sẽ trở ngại bọn họ, chặn lại nói, các ngươi chính mình làm chủ thì tốt rồi, không cần phải xen vào chúng ta, chúng ta này thân mình còn khỏe mạnh đâu. Nhìn nhân gia đều hướng trong thành chạy vội, còn càng ngày càng tốt. Tần Tứ muội trong lòng lạc đến hoảng, đem chiếc đua vùng, đối với Tần Lao thật nói, ba, ta cùng Trương Hổ muốn làm sinh ý, muốn tìm các ngươi mượn điểm tiền. Nàng lời này vừa ra tới, bên cạnh Trương Hổ trong lòng liền thoải mái, đây chính là bọn họ hôm nay vợ kịch lớn đâu. Trường 94 Xuất giá cô nương tìm nhà mẹ để vay tiền vốn dĩ cũng không phải cái gì đại sự, bất quá này đặt ở Tần Gia liền có vấn đề. Lúc trước Tần Tứ muội xuất các thời điểm. Cao Thúy Hoa là đem gốc gác đều cấp của hồi môn, còn tìm tần Xuân Thu bên kia cầm một vạn đồng tiền, này nhưng đều không phải số lượng nhỏ. Hiện tại tần Lao Thật cũng là một người loại điểm hoa màu ăn cơm, ngày thường tiêu dùng cũng là nhi tử tức phụ nhóm cấp, tần Tứ muội biết rõ cái này tình huống, còn tìm tần Lao Thật đòi tiền, nàng đây là rõ ràng tưởng cùng chính mình cắt ca ca dôi tay, chẳng qua nàng xoay cái cong, từ tần Lao Thật bên này xuống tay. Lưu Vân vốn dĩ cho rằng Tần tứ muội là cái nhiều kiên cường người, không nghĩ tới kết hôn sau, không ngừng không sửa hảo, còn nhiễm loại này vì tiểu gia tới tìm chính mình cha mẹ phiền toái hư tập tính. Ha ha, Lưu Vân cười gấp một chiếc luo đồ ăn phóng tới Tần Chiến Quốc trong chén, ngươi không phải yêu nhất ăn cái sao? ăn nhiều một chút. Tần Chiến Quốc vốn dĩ gắt gao nhăn mày cũng lòng xuống dưới, không tiếng động thở dài một chút. Những người khác hai nhà thấy thế cũng cúi đầu ăn cơm không nói lời nào. Tần Tứ Mội thấy chính mình mở miệng, cha mẹ đều không nói lời nào, ca ca tẩu tử nhóm cũng đều chính mình đang ăn cơm không để ý tới người. Nàng mấy nhăn lại, đối với Cao Thúy Hoa cùng Tần Lao thật nói, ta cùng Trương Hổ hiện tại quá cái dạng này, các ngươi hai lão liền như vậy nhẫn tâm à, lúc trước ta ca bọn họ làm buôn bán, các ngươi không phải đỉnh duy trì sao. Ta liền biết, các ngươi từ nhỏ liền thiên Nam Hải, khinh thường ta cái này cô nương. Nghe như vậy không lương tâm đoán giận, Cao Thúy Hoa đỏ đôi mắt, cũng mặc kệ có phải hay không tốt nhất liền bắt đầu gắn lệ, "Ngươi này từ nhỏ ta liền phụng ở lòng bàn tay lớn lên, vì ngươi, ta này đem ca ca ngươi tẩu tử nhóm đều đắc tội cái biến nhi, phút cuối cùng ngươi còn tới nói ta bất công, ta như thế nào liền dưỡng ngươi như vậy cái không hiểu chuyện khoe nữ a." Trần Lao thật bưng trong chén rượu uống lên một chén rượu, sau đó đem cái ly thật mạnh một phóng. Trên mặt hắn nhiễm tức giận, lại nghẹn không phát tác. Nói đến nói đi, đây đều là mệnh cố tình dưỡng như vậy khoe nữ ta nơi này có chút quan tài buồn ngươi phải làm sinh ý cũng đúng ta đều cho ngươi về sau ta và ngươi mẹ nếu là đi rồi cũng không cần quan tài trực tiếp tìm cái phá chiếu cuốn là được tần gia tam huynh đệ nghe xong lão nhân lời này đều không dễ chịu tần đại chu vội nói ba ngài này nói cái gì chúng ta này huynh đệ mấy cái sao có thể không dưỡng ngươi cùng mẹ tần lao thật nôn bàn tay chăn chăn Đây là ta và các ngươi mẹ chính mình làm nghiệt, chính chúng ta chịu cử hành, chỉ ở chúng ta tồn tại thời điểm thường thấy gặp mặt. Tựa như hôm nay như vậy đại gia hỏa ngồi ở cùng nhau ăn chút rượu, nói điểm các ngươi ở bên ngoài sự tình, ta và các ngươi mẹ cũng thỏa mãn. Nói nói, tần lao thật liền có vẻ có chút kích động, cầm cái chai cho chính mình đổ một chén lĩnh rượu, đang chuẩn bị muốn uống, đã bị tần chiến quốc ngăn trở, ba, ngài lão này thân mình không thể như vậy uống lên. Tần Lão thật cười đem hắn tay cầm hai, cười nói, ta không có việc gì, chính là cao hứng. Nói xong một ngụm đem chén rượu rượu làm, đem ly rượu thật mạnh hướng trên bàn một phóng. Ta đi cấp tứ muội lấy tiền, cho bọn hắn làm buôn bán. Đứng dậy liền vào phòng. Tần Xuân Thu nhìn tần Lão thật dáng vẻ kia, trên mặt khí gân xanh tuôn ra, chỉ vào tần tứ muội cái môi mắng. Em đẹp làm gì tết nhất tìm cha mẹ đòi tiền, ngươi còn có hay không điểm hiếu tâm. Trương Hổ đã sớm hối hận, sớm biết rằng tần lão thật phu thê như vậy cái thái độ, liền không nên làm trò nhiều người như vậy mặt mở miệng. Này nếu là không thành, về sau nhưng chiếm không được chỗ tốt, hắn thấy Tần Xuân Thu phát hỏa, chạy nhanh cười nịnh nọt, nhị ca, chúng ta này không phải cũng muốn cho ba mẹ cao hứng điểm sao? Này rốt cuộc cũng là kiện tiến tới sự tình, lan con mẹ ngươi. Tần Xuân Thu tức khắc liền mắng ra suốt khẩu, hung hăng chỉ vào Trương Hổ. Người con mẹ nó lần trước dẫn người ở ngươi tẩu tử tiểu lầu sinh sự, Lão tử còn không có tìm ngươi tính số đâu. Nếu không phải xem ở ba mẹ phân thượng, Lão tử còn làm ngươi tiền cái này môn. Trương Hổ ở nhà cũng là bị sủng hư, ngày thường ở trong thị trấn chơi hoành cũng sảng khoái thực. Mấy ngày nay vì lộng điểm chỗ tốt, ở Tần gia người trước mặt đều chịu đựng tính tình không lưng túi đầu. Kết quả này chỗ tốt xuống dốc, còn bị người chỉ vào cái mũi mắng, tức khắc hỏa khí cũng lên đây. Cầm chén đua vung, đứng lên bắt tay háo, ngươi con mẹ nó, cho ngươi mặt còn không biết xấu hổ đúng không. Liên ngươi kia tức phụ cái giày rách, lão tử mang người còn trướng mắt đâu? Frank! Thần Xuân thu một quyền liền cấp tấu qua đi. Thằng đánh trương hổ lệch qua trên bàn. Mụn mụn, vương lâm sợ tới mức khóc lên. Lý Mai cùng Lưu Vân chạy nhanh đem vương lâm che chở tránh ở một bên. Nhìn hai người vặn đánh vào cùng nhau, Cao Thúy Hoa sợ tới mức sắc mặt đều trắng đừng đánh a, đừng đánh a. Đường Hải Yến lo lắng Tần Xuân Thu có hại, vội kêu, đừng đánh, này Tết Nhất đánh cái gì a? Tần Lao thật nghe xong động tĩnh tử trong phòng chạy ra tới, nhìn động nắm tay, chạy nhanh muốn đi kéo. Hai người đều là nổi nóng, ai cũng không buông tha ai. Lang là kéo không ra, Trương Hổ thấy quyền cước thượng ăn mệt, cầm bên cạnh ghế đầu tử liền phải tạm qua đi, lại đột nhiên bắt được cánh tay. Chỉ thấy tần chiến quốc chính đầy mặt xanh mét nhìn hắn. Tần chiến quốc rốt cuộc là động quá thật thương đau thật người. Nóng giận cũng là đằng đằng sắc khí, cặp mắt kia trừng, khiến cho trương hổ mềm chân. Thấy trương hổ ngây ngẩn cả người, tần chiến quốc rôi tay liền đem người kéo lên, ném tới ngoài cửa. Ta hôm nay không đánh ngươi miễn cho nhân ra nói chúng ta tần gia lấy nhiều khi ít. Nhưng là ngươi nếu là lại đến nơi này chơi hoành, ta liền phế đi ngươi Trương hổ biết. Tần Tứ muội một bàn tay chính là bị Tần Chiến Quốc phế bỏ, cho nên đối hắn lời này là tin tưởng không nghi ngờ. Hắn thình Lình run lập cập, ngồi dưới đất khởi không tới. Tần Xuân Thu còn chuẩn bị qua đi đánh, bị Tần Đại Chu cấp kéo lại. Xuân Thu, kết nhất, đừng nháo đến ba mẹ không cao hứng. Bên cạnh Tần Tứ muội thấy trong nhà các ca ca đều khi dễ chính mình nam nhân, chỉ vào cao thúy hoa liền mắng lên. Mẹ, ngươi như thế nào liền mặc kệ quản a? Dưỡng ra một đám xuất sinh không bằng đồ vật A, liền chính mình mội phu đều đánh. Cao Thúy Hoa vừa mới liền cấp sợ hãi, lúc này nghe xong tần tứ muội nói, khi trực tiếp từ ghế trên ngồi vào trên mặt đất khóc lên. Ta là dưỡng xuất sinh A, chính là dưỡng ngươi cái này tiểu xuất sinh, ta đây là tạo cái gì người ta? Khóc cái gì khóc, không tiền đồ, vì như vậy cái ngại danh khóc không đáng giá. Tần lao thật một đôi lao mắt cũng là sưng đỏ, hiển nhiên vừa mới là trốn tránh khóc. Trong tay cầm cái vải đỏ bao, hắn đi đến tần tứ muội bên cạnh đem bao đưa qua. Nơi này là 5.000 đồng tiền, ngươi cùng trương hổ cầm, về sau mặc kệ ta và ngươi mẹ sống hay chết, ngươi đều đừng lại tiền cái này phòng. 5.000 đồng tiền nơi nào đủ? Tần tứ muội nhìn tần lao thật trên tay tiền, tiếp cũng không tiếp. Lý Mai nghe nàng chê ít, khi cắn răng, tần tứ muội ngươi này muốn liền phải, không cần liền lan. Đây là ba mẹ tiền chúng ta quản không được. Chính là này chỗ ngồi là tiểu vân cấp cái lên, ngươi liền không mặt mũi ngốc tại này chỗ ngồi. Tần Tứ muội lông mày vừa nhíu, "Ngươi Lan." Tần lao thật khí đem tiền hướng trên mặt đất một ném, đem Tần Tứ muội kéo đến cửa, chỉ vào ngoài cửa lớn mặt, "Lan, hôm nay ta và ngươi mẹ cũng đương ngươi chết ở bên ngoài, về sau rốt cuộc đừng tiến chúng ta cái này môn." Tần Tứ muội thấy toàn gia người đều thái độ này, khí giậm chân, "Hảo, ai hiếm lạ a." Ta về sau còn chưa tới. Nói xoay người liền hướng bên ngoài đi. Ngoài cửa từ trên mặt đất bỏ dậy trương hổ nhìn tần tứ muội liền tiền cũng không có lấy, chuẩn bị vào nhà lấy tiền, lại bị đứng ở cửa tần chiến quốc cấp dọa sợ, chỉ có thể không cam lòng nhìn thoáng qua kia trên mặt đất bao lì xì, cắn chặt răng đi theo tần tứ muội đi ra sân. Xem người cũng đi rồi, tần lao thật mới loạng choạng đi đỡ cao thúy hoa. Ba gái nhi tử chạy nhanh đi hỗ trợ đỡ chính mình lao cha lao nương. Lưu Vân bọn họ cũng cùng nhau sửa sang lại trên bàn chén đũa. Lý Mai thở dài, tính đợi lát nữa cấp đoàn người nấu chén mì đi. Bữa cơm đoàn viên buổi tối ăn mới náo nhiệt, chúng ta buổi tối lại hảo hảo ăn một lần, cũng làm năm sau rực rỡ. Tuy rằng nói như vậy, mấy người trong lòng vẫn là không thoải mái. Tuyết Nhất người một nhà vốn dĩ hòa thuận vui vẻ ăn cơm, kết quả nháo thành cái dạng này, chỉ hy vọng này tần tứ muội về sau đừng ở ra, quả thực chính là tai họa ra thôn trên đường, tần tứ muội đỉnh bụng hướng phía trước đi tới. trương hổ chịu đựng đau đớn trên người, nhanh hơn bước chân liền cấp đuổi theo, lôi kéo tần tứ muội liền một cái tắt huy đi qua. con mẹ nó, đều là người cấp áo. bên cạnh qua đường thôn dân nhìn muốn xen vào quảng, lại bị người cấp ngăn cản, đứng động nhân gia lão tần gia đều quản không được sự tình, nói liền cấp lôi đi. tần tứ muội bộ mặt sợ tới mức thằng khóc, nhìn trương hổ một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng nàng khóc lóc mắng, "Trương Hổ, lúc trước là ngươi muốn cưới ta, hiện tại còn đánh ta, ngươi còn có phải hay không cá nhân a?" "Lão tử không phải người." "Lão tử không phải người, ngươi bụng lại như thế nào nổi lên tới?" Nói lại là một cái tát, đánh tần tứ muội vội ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu. "Tiện đàn bà, đã sớm biết ngươi không phải cái thứ tốt, phía trước còn không biết bao nhiêu người ngủ, lão tử nếu không phải xem nhà ngươi các huynh đệ có tiền đồ, Còn muốn ngươi loại này thứ đồ hư." Trương Hổ càng nói càng khí, nghĩ hôm nay bị hủy khuất, còn một chút chỗ tốt không vớt được, hiện tại đều đắc tội cái biến, về sau liền càng không cơ hội, hỏa khí liền hôi hổi cấp lên đây, đi lên đối với Tần Tứ Muội liền một trận tay đấm chấn đá. "A, Tần Tứ Muội ăn đánh, đau kêu to, theo bản năng liền che chở bụng, khóc lóc xin tha, "Trương Hổ, ngươi đừng đánh, đừng bị thương hại tử." Trương Hổ thấy thế, tránh đi nàng bụng, Hướng nàng trên lưng hung hăng tấu mấy năm tay. Chờ đánh đến trong lòng sảng khoái, mới đối với nàng thoá một ngụm, chỉ vào tần tứ muội hung hăng phóng lời nói, lần này ngươi nếu là sinh không ra đứa con trai, lão tử liền đánh chết ngươi. Nói xong liền chính mình chắp tay sau lưng hướng phía trước đi rồi, ném xuống tần tứ muội một người ngồi sổm ven đường khóc. Có chút trong thôn mặt người quen từ bên cạnh đi qua, chỉ nhìn thoáng qua, cũng đều lắc đầu thở dài đi rồi. Buổi chiều thời điểm, Thời tiết liền biến càng lạnh, bầu trời còn dần dần tuyết rơi. Trầm rãi, thần gia trong viện tràn lan thượng một tầng hơi mỏng màu trắng. Lưu Vân bưng mì sợi từ trong phòng bếp ra tới, làm tần chiến quốc đưa đến trong phòng đi cấp tần lao thật phu thê ăn một chút. Tần chiến quốc tiếp theo mì sợi liền tặng đi qua. Ra tới thời điểm, trên tay là trống không. Ba mẹ không ăn, nói phóng đợi lát nữa ăn. Lưu Vân cũng không khuyên nhiều liên hồi trong phòng bếp đi giúp Lý Mai bọn họ chuẩn bị buổi tối đồ ăn. Trời tối thời điểm, các gia các hộ đều bắt đầu minh phong pháo. Bùm bùm tiếng vang này khởi khoát phục. Trấn đắc nhân tâm đều thoải mái. Chị em dâu mấy cái đem đồ ăn đặt tới trên bàn sau, thần chiến quốc liền chạy đến trong viện cũng thả một cái pháo. Mua 10 vạn vang, lăng lại cho tạc thật lâu. Toàn gia người vây quanh cái bàn, nghe bên ngoài pháo thanh, rốt cuộc có ăn tết cảm giác. Tần lao thật phu thê trải qua một buổi trưa nghỉ ngơi, trên mặt khí sắc cũng hảo vài phần. Tần chiến quốc đem hải tử cho hai người ôm, hai cái lao nhân nhìn cháu trai cháu gái, trên mặt cũng có tươi cười. Hai hải tử nhìn trên bàn bầy chén rượu, đều thò tay muốn bắt. Lưu Vân cười nói, này không phải lại muốn uống quán ba. Tần lao thật nhìn trong lòng ngực cháu gái, đứa nhỏ này còn uống rượu. Cũng không phải là, phía trước chiến quốc uống rượu, nàng lăng là muốn nếm thử, kết quả còn hăng hái. Không tin làm chiến quốc cấp thử xem xem. Thần chiến quốc cầm chiếc đũa rinh chút rượu cho chính mình khuê nữ liêm liếm. Đoàn người vừa thấy, cô nương này quả nhiên còn hút mùi ngon. Mọi người thấy thế đều vui vẻ, ha ha ha ha. Cái này kêu làm hổ phụ vô quyền nữ. Hai từ này một nháo, trên bàn không khí cũng nhiệt liệt lên. Nhìn trên bàn bày gà vịt thịt cá, còn trong nồi mặt nấu hồng canh cái lẩu. Đoàn người đều duỗi chiếc đũa bắt đầu vui tươi hớn hở động chiếc đũa. Quả nhiên vẫn là tiểu vân tay nghề hảo a, này ăn có thể so ta làm ăn ngon nhiều. Đường Hải Yến ăn một ngụm cái lẩu, nhịn không được tán lên. Lưu Vân cười nói, ta đây chính là lấy ra giữ nhà bản lĩnh, lại hảo cũng đã không có. Lý Mai ăn một ngụm cá viên, trên mặt vui tươi hớn hở cười nói, buổi tối đoàn người đón giao thừa thời điểm, ta cũng buộc lộ tài năng, cho các ngươi làm vần thán. Bảo quản các ngươi cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy sủi cảo nghe nàng nói như vậy sang khoái, Lưu Vân cũng nghệ tình cười nói, hảo, chúng ta hiện tại ăn ít điểm, liền chờ đợi lát nữa ăn sủi cảo. Toàn gia người vô cùng náo nhiệt ăn xong rồi cơm tất nhiên, lại trải qua bọn nhỏ một náo, ban ngày những cái đó suốt ruột sự cũng đều đông xuống. Tần lao thật hai vợ chồng phía trước cũng chưa cơ hội cùng cháu trai cháu gái nhóm hảo hảo thân cận, hiện tại có cơ hội, cũng đều mang theo Hải Tử vào nhà đùa giỡn. Nhìn hai vợ chồng tâm tình hảo. Những người khác cũng đều yên tâm. Ngày hôm sau sáng sớm, Lưu Vân liền cấp hai đứa nhỏ thay vui mừng quần áo mới. Nhìn giống hai cái tiểu phúc hoa giống nhau. Hai vợ chồng ôm hải tử đi cấp các trưởng bối chúc Tết. Tần Lao thật cùng Cao Thúy Hoa liền cấp bọn nhỏ một người bao cái đại hồng bao. Đưa tới đưa đi, liền Tần Xuân Thu hai vợ chồng chỉ ra không vào. Đương Hải Yến cười nói, đại ca đại tẩu đều là một nhà hai cái, chúng ta này phát bao lỷ xì đến có hại. Ta cùng Xuân Thu cần phải nhưng kính nỗ lực, năm sau đem buồn cấp kiếm trở về. Lý Mai ôm Hải tử treo gẹo nói, các ngươi nếu là lập tức ôm ba cái, chúng ta cũng tâm phục khẩu phục cấp. Đường Hải Yến nghe lời này, cười nói, hành, có tẩu tử những lời này, chúng ta nhưng kính sinh. Ấn trong thôn quy củ, đều phải đến các gia các hộ đi chúc Tết. Thần Lao thật làm ba cái nhi tử mang theo cháu trai cháu gái đi các gia các hộ bách niên thuận tiện nhận nhận mặt. Lưu Vân đem bọn nhỏ bao kín mít, khiến cho tần chiến quốc cấp ung, đi theo tần đại chu bọn họ cùng đi trong thôn chúc Tết. Một lát sau, liền có trong thôn người tới trong nhà chúc Tết, phàm là lãnh hải tử đủ tới, Lưu Vân bọn họ cũng bỏ được, các bọn nhỏ đều bao cái tiểu bao lì xì, cũng coi như là có cái hảo dấu hiệu. Nhân gia thấy bọn họ hào phóng như vậy, cũng đều nói thảo hỉ nói. Trong nhà không có giải trí phương tiện, buổi chiều thời điểm. Lý Mai liền đi trong thôn mượn một bộ mặt trược lại đây, toàn ra người đánh lên mặt trược. Tần chiến quốc làm quân nhân, đối loại này đánh bạc ngoạn nhạc phương thức không lớn thích. Bọn nhỏ cung cấp tần lão thật phu thê mang theo, hắn rảnh rỗi không có việc gì, đành phải đi theo Lưu Vân bên cạnh nhìn. Chờ nhìn Lưu Vân đánh vài vòng lúc sau, Lưu Vân tình huống liền không hảo, liên tiếp thua tiền. Lưu Vân thấy hắn bên cạnh một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, dứt khoát lôi kéo làm hắn ra trận. Có bản lĩnh ngươi tới. Tần chiến quốc sờ sờ đầu, khó xử nói, ta sẽ không. Tuy rằng nói như vậy, cũng vẫn là nhận mệnh bắt đầu xoa mặt trược. Bên cạnh tần đại chu cũng cười nói, chiến quốc từ nhỏ không yêu này ngoạn ý mấy năm nay ở bộ đội, chỉ sợ là thấy cũng chưa gặp qua, để mọi người làm hắn tới khẳng định đến thua tiền. Chờ đánh vài vòng xuống dưới lúc sau, đoàn người liền bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Tần chiến quốc trừ bỏ trận đầu thời điểm thua, Mặt sau liền bắt đầu liền hồ vài vòng, đem Lưu Vân phía trước tiền đều cấp thắng trở về. Lý Mai bọn họ biên bỏ tiền, biên cười hoán giận tần chiến quốc này hỏa khí hảo. Hồn ào muốn đổi vị trí. Lưu Vân chừng mắt nhìn tần chiến quốc trở về lấy tiền, tức giận nói, ngươi không phải nói ngươi sẽ không chơi mặt trực sao, này như thế nào so với ta đánh còn trôi chảy? Tần chiến quốc cười ha hả nói, phía trước là sẽ không, vừa mới xem các ngươi đánh hai vòng. Cảm giác cùng chúng ta học chiến thuật còn rất giống. Như vậy cũng đúng. Lưu vân tức khắc không cân bằng. Đại gia khó được ngốc tại cùng nhau ăn tết, tam người nhà cũng đều không vội vàng trở về, đều bồi tần lao thật phu thê tới rồi sơ năm thời điểm, mới chuẩn bị về nhà. Lo lắng hai lão có chút không thích hứng, tần đại chu liền chuẩn bị mang theo hai lão hồi chính mình bên kia đi ở vài ngày, ít nhất đem tết nguyên tiêu đã cho xong rồi. Bọn họ làm nhi tử vốn dĩ nên cấp lão nhân ra dưỡng lao, chính là hiện tại đều vì chính mình sự nghiệp ở bên ngoài buôn ba, cũng không thể bồi lão nhân bên người. Tần Lão thật hai vợ chồng tuy rằng luyến tiết hài tử cùng tôn tử nhóm, chính là cũng không nghĩ lại đi trong thành lan lộn. Nay nhà mới ở cũng thoải mái, chờ thêm mấy ngày ta này cũng đến xuống ruộng nhìn xem, liền không đi theo các ngươi cùng đi. Nhìn hai người mấy ngày nay tinh thần khí cũng hảo, đại gia cũng đều yên tâm tới. Tăm người nhà đều cấp cầm tiền, nói là năm đầu sinh hoạt phí, làm các lao nhân đừng luyến tiếp. Nhi tử con dâu đi thời điểm, tần lao thật cấp đưa đến thôn đầu, nhìn xe khai đi rồi, hắn trong lòng một trận chua xót. Chờ xe khai đi thật lâu, hắn còn đứng ở nơi đó nhìn cửa thôn cái kia đại đạo. Trường 95 Lưu Vân bọn họ trở lại trong thành sau, trương Liếu bọn họ đã từ quê quán đã trở lại. Triệu Mục Miên đang ở phòng khách bên trong bồi trương Liếu nói chuyện. Hai người dựa gần gần, nói vô cùng cao hứng, liền lưu vân bọn họ vào cửa cũng không có phát hiện. Mẹ! Trương liễu quay đầu nhìn lại, liền thấy chính mình khuê nữ cùng con rể chính ôm hải tử bao lớn bao nhỏ ở cửa đứng đâu Nha, các ngươi sao đã trở lại? Nàng cao hứng đứng lên, đi tiếp chính mình cháu trai cháu gái. Nay cũng không đề cập tới trước gọi điện thoại, ta này cái gì cũng không chuẩn bị đâu, trong nhà cũng không cái gì đồ ăn. Lưu Vân đem hành lễ đặt ở trên mặt đất, chuẩn bị cái gì, chúng ta có gì ăn gì. Hai hải tử thấy Trương Liễu, mừng rỡ thủ túc vũ đạo, thò tay cướp muốn ôm. Bọn nhỏ ăn mặc nhiều, vóc dáng cũng dài quá, Trương Liễu lập tức còn ôm bất động. Ai ra, đây đều là đại béo tiểu tử, đại béo cô nương. Tiểu cô nương an an động tác mau, lập tức liền đem Trương Liễu quần áo cướp bắt được. Trương Liễu theo liền đem ngoại tôn nữ ôm ở trong lòng ngực nhìn tần chiến quốc trong lòng lực thường thường có chút không cao hứng nàng nhịn không được ôm hai hải tử dùng sức hôn một cái ngoan tôn nga bà ngoại nghĩ đau lòng trương liễu biên nói biên ôm hải tử ngồi xuống trên sofa hai tử vừa đến trên sofa liền dãy rủ muốn tới trên sofa mặt nằm bỏ chơi triệu mục miên cười rối tay đi đậu bọn họ đối với lưu vân cười nói vân tỷ ca ca ta còn hỏi ta ngươi chừng nào thì trở về đâu lưu vân cười nói Các ca ngươi tìm ta chuẩn là làm ta làm việc. Nang biên nói, biên đem tần chiến quốc trên tay nhi tử nhận lấy, phân phó chính mình nam nhân, đem thảm phóng trên mặt đất, làm hai tiểu phôi đảng chính mình đi bỏ. Chờ tần chiến quốc đem thảm phô hảo, hai hải tử đã bị chính mình mẹ cấp ném tới trên mặt đất chính mình đi lan lộn. Triệu Mục miên cười nói, cũng không phải là hắn tìm ngươi, là ta ba làm hắn tìm, ta ba lần trước không biết nhìn thứ gì, hưng phấn tìm người mở cuộc họp. Đã trở lại liền tìm ta ca. Nếu không phải ta nói ngươi về quê ăn Tết, ta ba đây là mấy năm liên tục đều không chuẩn bị quá. Nghe Triệu Mục Miên như vậy vừa nói, Lưu Vân Đại Khái chính là đoán được sự tình gì. Ấn Triệu Mục Miên nói nàng ba ba cái này phản ứng, phía trước nàng để phương án Đại Khái là thông qua. Nàng trong lòng vui vẻ, hành, ta đợi lát nữa liền gọi điện thoại cho người ca. Triệu Mục Miên bội nói. Ta ca bị ta ba mẹ phái đi thành phố B xem ông nội của ta đi, đến hai ngày mới có thể trở về đâu, chờ hắn đã trở lại, ta làm hắn tìm ngươi. Lưu Vân tính tính nhận tử, nhưng thật ra còn có thời gian, cười gật đầu, hành. Một lát sau, Lưu Thành liền từ nhỏ heo hoa trong xưởng đã trở lại, hắn cùng triệu một miên hai mặt mày liếc mắt nhìn nhau, đã bị Trương Liếu cấp đuổi ra đi hẹn hò. Chờ hai người ra cửa, Trương Liếu có chút hận sắt không thành thép nói. Ngươi ca thật là cái lăng đầu thành. một miên tới, hắn cố tình muốn đi trước trong xưởng đi xem một chút. Cũng mất công một miên là cái hảo cô nương, duy trì sự nghiệp của hắn. Nếu là có chút không hiểu chuyện, còn không được náo bẻ. Nàng đối lưu thành như vậy xem nhẹ tương lai tức phụ cách làm thực không tán đồng, rốt cuộc này kết hôn thành ra mới là nhân sinh quan trọng nhất sự tình. Lưu vân lo lắng ương cập cá trong chậu, dứt khoát không nhiều lắm miệng. Chạy tới trêu đùa hai cái bỏ chính vui sướng bọn nhỏ. chờ tần chiến quốc đổi hảo quần áo ra tới thời điểm, Trương liếu liền hỏi bọn họ an tiết sự tình. Nghe nói trong nhà đều hảo, hòa thuận, nàng liền an tâm rồi. Nàng trong lòng tuy rằng không thích cao thúy hoa cái kia lao hóa, đối tần lao thật cũng là rất có khúc mắc, nhưng là dù sao cũng là chỉ cô nương cha mẹ chồng, tự nhiên cũng là hy vọng bọn họ có thể một nhà hòa thuận vui vẻ sinh hoạt. Nàng lo lắng Lưu Vân trong lòng còn có chút ý tưởng, nhịn không được khuyên nhủ, nói như thế nào đều là trưởng bối, tuổi lớn có thể thông cảm liền thông cảm. Cái gọi là gia hòa mới có thể vạn sự hưng, hiện tại ngươi cùng chiến quốc đều ở đua sự nghiệp, trong nhà không hòa thuận nhưng không tốt. Đã biết, mẹ! Lưu Vân cười cắn hạt dưa, thấy trương liễu này sắc mặt hồng nhuận, tinh thần đầu mười phần, liền biết này ăn tết ăn được chơi hảo, nhịn không được hỏi, đúng rồi các ngươi ăn tết còn hảo đi, chơi như thế nào? Hảo đâu. nhắc tới cái này, trương liếu cả người đều hưng phấn lên, trên mặt cười nở hoa. an tết thời điểm, ngươi ca thỉnh cái phóng điện ảnh gánh hát đi chúng ta trong thôn phóng điện ảnh, cho đại gia hỏa hảo hảo náo nhiệt một hồi. ngươi là không thấy cái kia trường hợp à? đen nhìn nhịt một mảnh, toàn bộ thôn lão lao tiểu tiểu đều ra tới, hiện tại người đều niệm ngươi ca hảo đâu. vừa nghe trương liếu nói như vậy. Lưu Vân liền nhớ tới trước kia khi còn nhỏ, trong thôn có chút nhân ra làm hỉ sự cũng thỉnh người phóng điện ảnh. Khi đó đoàn người không cái gì giải trí phương tiện, thét to một tiếng, toàn thôn tử người đều dọn băng ghế đi đất chống thượng xem điện ảnh. Mỗi lần lúc này bọn họ một ít các bạn nhỏ đều ở trong đám người mặt chạy vội, chạy đã mệt liền ngồi ở gò đất nhìn điện ảnh. Nàng lúc ấy gia đình điều kiện cũng không tệ lắm, trong túi có tiền tiêu vặt, còn có thể mua bao hạt dưa, gặm một ngụm cây mía. Nguyên bản cho rằng đã là thực xa xôi sự tình, hồi tưởng lên vẫn là như vậy rõ ràng. Chỉ là trong thế giới này, rốt cuộc tìm không ra những người đó. Bất quá, nói lên điện ảnh, Lưu Vân nhưng thật ra nhớ tới lại quá mấy năm theo Tivi phổ cập, này phim truyền hình đã có thể bắt đầu phát triển không ngừng. Muốn hay không chờ vội xong rồi, cũng đi chụp mấy bộ giải cầu hết phim truyền hình. Cái này ý tưởng cũng chỉ là tùy ý ngẫm lại nàng liền cấp đánh mất. Trước mắt trên tay sự tình quá nhiều, này thật đúng là thiếu phương pháp. Ở Trương Liếu bên này ở hai ngày, phía trước định tốt phòng ở liền giao phòng ở. Lưu Vân mang theo Trương Liếu cùng tần chiến quốc lại đi nhìn phòng ở, tiểu nhị tầng lầu, bên trong có sân, bên ngoài ở công viên phụ cận. Trương Liếu vừa thấy này liền thích. Ba người nhìn nhà ở, đem trong ngoài quy hoạch một lần, Trương Liếu cười nói, phòng ở không có thành phố bê bên kia hảo, bất quá đoạn đường nhưng thật ra an an tĩnh tĩnh. Này châu ngồi hảo. Nhìn Trương Liễu thích bộ dáng, Lưu Vân cười nói, vốn dĩ cũng là chuẩn bị mua cùng nhau, chính là này địa giới nhi cũng liền này một nhà muốn bán. Nếu không làm ta ca đem nơi này cấp mua, dù sao chúng ta ngày thường cũng ít trở về, về sau mua cũng đúng. Trương Liễu trong lòng liên tiếp tiêu tiền, vội vàng lắc đầu, ta và ngươi ca trụ kia khá tốt. Lai hảo, chính là tóm lại là thuê, này tiền tiêu, phòng ở còn không phải chúng ta. Lại nói ta ca về sau muốn gặp mẹ vợ, tổng không thể liền đứng đắn phòng ở đều không có đi. Trương Liếu tuy rằng luyến tiếc, chính là này nhi tử kết hôn không phòng ở cũng xác thật không được, trong lòng cũng đem việc này nhớ kỹ. Cùng chủ nhà giao tiền làm thủ tục lúc sau, Lưu Vân liền đem phòng ở khóa cấp thay đổi, chuẩn bị nếu là Lưu Thành muốn liền nhường cho Lưu Thành. Nếu là hắn không cần, chính mình này cũng không kịp trang hoàng, đến chờ lần sau có rảnh trở về tái trang tu. Buổi tối trở về ăn cơm thời điểm, Trương Liếu liền cùng Lưu Thành nói mua phòng ở sự tình. Lưu Thành nhìn Trương Liếu nóng nội bộ dáng, ôn ôn nở nụ cười. Phòng ở sự tình ta cũng suy xét qua, chỉ là bận quá, chưa kịp làm. Thiểu vân phòng ở chính mình trước Lưu chữ, ta bên này lại tìm đi. Trương Liếu thấy chính hắn có kế hoạch, cũng yên tâm, mặc kệ nói như thế nào, này nam nhân thành gia lập nghiệp, cũng không thể chỉ lo sự nghiệp, nên có nhưng đều đến có. Lưu Vân ở chính ăn khoai lang đỏ bánh trôi, nhìn Lưu Thành bị trương liếu lại nhảy bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười, mẹ, ta ca lại không phải tiểu hải tử, ngài lão cũng đừng thao nhiều như vậy tâm. Chờ hắn khi nào kết hôn, ta mới tính hết khổ. Lời tuy như thế, Lưu Vân cảm thấy lấy chính mình đối nàng hiểu biết, đời này nàng liền không bỏ xuống được này đó nhi nữ sự. Mắt thấy này năm cũng muốn quá xong rồi, tần chiến quốc liền chuẩn bị trở về sự tình. Hắn kỳ nghỉ hữu hạ, tính lên đường thượng thời gian, cũng chỉ có 5 ngày. Hơn nữa này còn muốn để phòng bộ đội bên kia tùy thời muốn tới nhiệm vụ thúc giục hắn trở về. Lưu Vân cũng nhớ thương thành phố B nhà máy, liền cùng Trương Liếu nói hai ngày này liền đi trở về. Nghe nói phải về thành phố B, Trương Liếu trong lòng luyến tiếc quê quán bên này, chính là càng không yên tâm hai đứa nhỏ. Than vài tiếng khí sau, cũng bắt đầu thu thập chính mình đồ vật chuẩn bị tùy thời đi theo khuê nữ cùng con rể đi rồi. Bọn họ còn không có tới kịp những người, Triệu Mộc Sơn liền từ thành phố B đã trở lại. Vừa trở về liền cấp Lưu Vân gọi điện thoại, ước đi chính phủ văn phòng gặp mặt. Trong điện thoại, Triệu Mộc Sơn ngàn đinh lánh vạn dặn dò, hận không thể xuất phát từ nội tâm hoa tử. Lưu Vân, ngươi nhưng ngàn vạn muốn chuẩn bị tốt ta, ta đây chính là cùng nhà của chúng ta lão nhân trục độ ngực bảo đảm. Ngươi tuyệt đối có thể đem việc này hoàn thành. Sau khi nói xong, hắn lại không yên tâm hỏi, Ngươi rốt cuộc có thể hay không thành a? Nghe chúng ta già lão nhân nói, Này nếu là thành, chúng ta toàn bộ tỉnh ba cánh đều có thể đại biến lĩnh dạng. Nghe hắn nói như vậy nghiêm trọng, Lưu Vân trong lòng run lập cập. Nàng phía trước đưa ra cái này phương án, Cũng chỉ là tưởng cải thiện mấy cái địa phương nông thôn sinh hoạt mà thôi, Không nghĩ tới triệu một sơn hắn ba tâm lớn như vậy, Thế nhưng muốn toàn bộ tỉnh. Nàng tức khắc cảm giác được một cổ áp lực sơn lớn. Lưu Vân trong lòng tuy rằng có chút thất vọng, chính là việc này đều nói ra, lại thu không trở lại, nàng đơn giản cũng đua một phen, vui đầu khổ tưởng đem đời trước một ít lợi quốc lợi dân hảo chính sách từ đầu tới đuôi lý cái biến. Nàng cũng không tin nhiều như vậy thành công trường hợp, tới rồi nơi này còn chấn không được triệu một sơn hắn lao cha. Đi gặp triệu phụ hôm nay, vì tỏ vẻ trịnh trọng, nàng cố ý xuyên một thân chính trang. Đem đầu tóc đều bàn đi lên, vẽ điểm trang điểm nhẹ, thoạt nhìn nghiêm cẩn giỏi giang, thành công nữ nhân đại khí cùng trầm ổn cũng hiển lộ không thể nghi ngờ. Nàng ăn xong rồi cơm sáng liền lái xe tử trực tiếp đi chính phủ đại lâu. Lúc này chính phủ đại lâu còn không có đời sau như vậy khí phái, nhìn cũng chính là cái ba tầng lâu nhà lầu, chẳng qua cửa có cương vị binh, nhìn cũng có vài phần uy nghiêm. Nàng cung cửa bảo vệ cửa binh đăng ký, người nọ hướng lên trên mặt gọi điện thoại lúc sau liền cấp cho đi. Triệu Mộc Sơn lão cha ở đệ tam lâu tận cùng bên trong văn phòng, Lưu Vân đi vào thời điểm, chỉ có Triệu Mộc Sơn ở bên trong ngồi, thấy nàng vào được, chạy nhanh đứng lên, ngươi cuối cùng tới. Lưu Vân cười nói, ta nhưng không đến chế. Ngươi là không đến chế, chính là ta ba vội vàng thần long thấy đầu không thấy đuôi, mới vừa ngồi đâu, đã bị kéo đi mở họng. Nếu là ngươi tới thời điểm chạm vào không thượng, việc này cũng không biết còn muốn kéo bao lâu đâu. Hai người chính nói chuyện, triệu phụ liền vào được. Hắn phía trước ở tiểu trư hoa cắt băng thời điểm gặp qua Lưu Vân, hai người xem như đánh cái đối mặt. Lưu Vân chạy nhanh chào hỏi, triệu thư ký, ngài hảo. Triệu phụ cười gật đầu, ngươi hảo. Lại chỉ vào bên cạnh chính mình bàn làm việc phía trước ghế dựa, mời ngồi hai người đều ngồi xong, triệu phụ trên mặt biểu tình cũng nghiêm túc đi lên, lần này tìm ngươi lại đây, kỳ thật cũng là phía trước một sơn cùng ta để qua cái kia kế hoạch. Ta xem qua lúc sau, cảm thấy có vài phần tính khả thi, cho nên muốn cụ thể cùng ngươi nói chuyện chuyện này. Biên nói, hắn Biên lấy ra triệu một sơn sửa sang lại sau kia phân văn kiện. Này phân văn kiện thượng tân nông thôn xây dựng tuy rằng cùng chúng ta hiện tại lấy thành thị xây dựng vì trung tâm ý nghĩa chính không hợp, cho nên ta muốn nghe xem ngươi cái nhìn, vì cái gì sẽ đưa ra ý nghĩa như vậy. Lưu Vân cười nói, triệu thư ký. Kỳ thật phía trước mộc sơn cùng ta đưa ra cái này ý tưởng thời điểm, chúng ta chính yếu chính là suy xét kinh tế, nói tục khí một chút chính là kiếm tiền, này cùng chính trị chính sách căn bản là không quan hệ. Cho nên ta cảm thấy ta hôm nay có thể nói chỉ có thể là cái này phương diện, đến nỗi những mặt khác, không có ở đây, ta cũng không thể tùy tiện mở miệng. Nàng đã sớm suy xét hảo, mặc kệ việc này có được hay không, nàng đều không thể tham dự nói này đó chính trị chính sách giữa. Vạn nhất việc này không thành, hoặc là bại, bị người lôi kéo đương kẻ chết thay liền không hảo. Thấy nàng như vậy cẩn thận, triệu phụ trầm mặc một chút, ngay sau đó hiểu do gật đầu, hảo, chúng ta hôm nay chỉ nói kinh tế. Triệu phụ thân ở địa vị cao, còn có thể như vậy phối hợp, Lưu Vân trong lòng cũng thả lỏng vài phần. Nàng từ trong bao lấy ra lúc sau sửa sang lại càng kỹ càng tỉ mỉ một phần tư liệu, đây là nàng căn cứ kiếp trước ký ức hồi ức một ít thành công phương pháp. Đây là ta hai ngày này một lần nữa làm một phần càng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Bên trong có bao gồm nông thôn xây dựng cùng ngoại ô xây dựng một ít ý tưởng. Triệu phụ duỗi tay nhận lấy, tỉ mỉ nhìn lên, chờ đại khái nhìn một lần sau, trên mặt hắn cũng mang theo hơi hơi ý cười. Này phân kế hoạch thư tuy rằng không phải thực kỹ càng tỉ mỉ, bất quá đại thể ý tứ ta là có thể đã hiểu. Ngoại ô xây dựng tiến hành chiêu thương dẫn tư. Nông thôn xây dựng tiến hành khu vực gieo trồng cùng nuôi dưỡng. Mặt khác, ngươi nói cái này khu công nghiệp cũng thực hảo, mặc kệ là ngoại ô vẫn là nông thôn, đều có thể làm. Lưu Vân gật gật đầu, đúng vậy, hiện tại trong thành rất nhiều nhà xưởng đều là ở thành nội, chiếm địa vị trí quảng, nhưng là trên thực tế ưu thế cũng không lớn. Nếu chúng ta sản phẩm là tiêu ra bên ngoài mà, ở thành nội ngược lại không có phương tiện, cho nên có thể kiến nghị kiến ở vùng ngoại thành như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều phí tổn. Đến nội thành nội nhiều ra tới vị trí, có thể kiến tạo thương nghiệp đại lâu, đối ngoại tiến hành chiêu thương dẫn tư. Đến nội nông thôn, bởi vì hiện tại đều là chính mình làm ruộng, nhưng là trên thực tế đồng ruộng sản lượng chỉ có thể xem như ấm no, nếu muốn làm nông dân kiếm tiền, hẳn là làm cho bọn họ có thêm vào thu vào, liền tỷ như nơi này nói tới thu mua nông dân thổ địa, kiến tạo đại hình khu công nghiệp Như vậy nông dân liền không ngừng có thể làm ruộng, còn có một phần kiếm tiền công tác, đương nhiên, cái này phương án cũng chỉ thích hợp giao thông tiện lợi tới gần thành trấn thôn. Đối với hơi chút xa xôi, có thể thống nhất tổ chức nuôi dưỡng, gieo trồng. Nay đó sản phẩm từ chuyên môn đơn vị tiến hành thống nhất tiêu thụ bên ngoài, như vậy nông dân cũng có thể kiếm tiền. Triệu phụ nghe thực nghiêm túc, chờ nàng nói xong, hắn cẩn thận cân nhắc một chút, lại hỏi ra một vấn đề. Ngươi nói này đó nhìn như thực không tồi, nhưng là cũng có lỗ hổng. Vùng ngoại thành kiến tạo nhiều như vậy nhà xưởng, nhưng là trên thực tế có hay không người tới làm nhà máy, đây là một vấn đề. Đến nỗi thương nghiệp đại lâu cũng có vấn đề, như thế nào hấp dẫn thương nhân tới làm buôn bán, nếu không này đó cái lên lâu như thế nào khởi đến ứng có tác dụng. Nghe được hắn hỏi mấy vấn đề này đều đến giờ tử thượng, Lưu Vân hơi hơi cười một chút, cái này phải dựa chính phủ duy trì. Yêu đãi nhiều, tự nhiên có rất nhiều người trở về. Chúng ta này vân thành tuy rằng ở vào Trung Bộ, nhưng là liên tiếp Nam Bắc, thị trường tiền cảnh rộng lớn. Chỉ cần chính sách rộng thùng thình, hơn nữa quảng cáo tuyên truyền, chuyên nghiệp nhân viên ra ngoài chiều thương dẫn tư, ta tưởng này đó đều là có thể thử một lần. Đương nhiên, nay chỉ là chúng ta người làm ăn ngu kiến, cuối cùng có thể hay không thực thi, chúng ta cũng không thể khẳng định. Triệu phụ thấy nàng nói nhiều như vậy. Cuối cùng còn muốn hơn nữa này một câu, nhịn không được nở nụ cười, ngươi này nói cái gì, đều phải đem chính mình trích ra tới, quả nhiên giống một sân nói, không phải cái có hại chủ. Ngươi cùng ca ca ngươi nhưng thật ra không giống nhau. Lưu Vân nghe hắn nói như vậy tùy ý một câu, liền biết hắn là không chuẩn bị nhắc lại công sự, trên mặt biểu tình cũng đổi thành nhẹ nhàng bộ dáng. Ca ca ta nếu là giống ta như vậy, chỉ sợ triệu ba phụ liền sẽ không yên tâm hắn. Triệu phụ cười gật đầu ca ca ngươi cũng là một cái ưu tú người trẻ tuổi. Bên cạnh triệu một sơn nghe thấy chính mình lao ba thế nhưng khích lệ lưu thành, kinh cảm thiếu chút nữa hạ xuống, hán trai chính là rất ít khẳng định một người. Liều xong rồi này đó, triệu phụ hiển nhiên cũng sẽ không lập tức cấp hồi đáp, chỉ là đem trên bản tư liệu thu lên, đặt ở túi văn kiện bên trong. Hôm nay chuyện này thực không tồi, ta sẽ cẩn thận suy xét. Đương nhiên, trước đó mấy thứ này vẫn là không nên làm những người khác biết. Để tránh tạo thành không cần thiết hiểu lầm Đối với triệu phụ cái này suy xét Lưu Vân trong lòng là minh bạch Nếu này kế hoạch mặt sau thật sự thành Không thiếu được phải làm quy hoạch Đến lúc đó nếu có người ác ý đột mà Hậu kỳ quy hoạch liền khó khăn rất nhiều Lưu Vân liền nhịn không được tâm sinh bội phụ Quả nhiên ở địa vị cao người thế nào cũng đến có bản lĩnh A Lúc này mới bao lớn biết công phu Liền đem mấu chốt hai hỏa ngầm cấp bắt được Nàng đứng lên chỉnh trọng gật đầu Ngài yên tâm, hôm nay chỉ là nói chuyện phiếm vài câu, mặt khác ta cũng không biết. Sau khi nói xong, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Triệu Mục Sơn, thấy Triệu Mục Sơn trên mặt biểu tình có vài phần ngốc lăng. Triệu Phụ cười nói, yên tâm đi, hán phỏng trường liền chúng ta nói chính là cái gì cũng không nghe hiểu. Trước khi đi thời điểm, Lưu Vân vẫn là nhịn không được cùng Triệu Phụ mang theo vui lùa nói một câu, Triệu Bá Phụ, kỳ thật ta rất nguyện ý vì quê nhà phát triển dâng ra một phần lực lượng. Công nghiệp thương nghiệp đều có thể làm. Ha ha ha. Ý tứ chính là ngài lao nếu tính toán hảo chiêu thương dẫn tư. Cũng đừng quên ta cái này chính thức thương nhân A. Triệu phụ nhưng thật ra không có chính diện trả lời. Cũng là cười gật đầu. Đối với hữu dụng nhân tài. Vân Thành đều là hoan nghênh. Chuyện này nói tới nơi này. Lưu Vân biết mặt sau liền không liên quan chính mình sự tình. Nhiều lắm nếu là bắt đầu thực thi thời điểm. Nàng trở về phân một ly canh là được. Trở về nhà sau. Lưu Vân khiến cho tần chiến quốc đi mua phiếu. Nàng ở thành phố B bên kia nhà máy cần phải bắt đầu toàn diện khởi công. Giai đoạn trước quy hoạch nàng vẫn là muốn đích thân đi xem mới yên tâm. Rốt cuộc miêu khả hiện tại phương diện này năng lực vẫn là khiếm khuyết một chút. Tần chiến quốc thấy nàng đột nhiên phải đi. Hiếu kỳ nói, sự tình làm thỏa đáng. Phía trước không phải nói có kiện đại sự sao. Lưu Vân đúng lúc ý cả người nằm ở trên sofa, nhìn trên mặt đất bò chính vui vẻ bọn nhỏ. Nhịn không được nở nụ cười, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong. Trường 96 Lưu Vân nói đi là đi, nhưng thật ra không có kéo dài. Ngày hôm sau người một nhà liền mua phiếu chuẩn bị đi thành phố B lần này tiễn đưa người còn rất nhiều, không ngừng Lưu Thành cùng một miền tới, Tần Đại Chu người một nhà cũng tới, ngay cả Tần Xuân Thu hai vợ chồng cũng tới. Đường Hải Yến đợi eo, cười nói, còn tưởng rằng chúng ta dọn đến trong thành tới có thể cùng nhau tụ hai ngày đâu này nói đi là đi. Tam đệ này công tác tính chất, cũng chưa chừng các ngươi gì thời điểm trở về đâu. Lưu Vân nhìn thoáng qua đang cùng tần đại chu bọn họ nói chuyện tần chiến quốc, quay đầu tới cười nói, hán bội hắn, ta nếu là có thời gian, liền trở về xem các ngươi đại gia hỏa. Đây chính là ngươi nói. Đại tẩu cũng nghe chứ, đến lúc đó chúng ta chỉ em dâu ba người nhưng đến hảo hảo tụ tụ. Hành! Lưu Vân cười gật đầu nàng không biết đường hải hiến có phải hay không thật sự giống biểu hiện ra ngoài như vậy coi trọng chị em dâu chi gian cảm tình chính là có thể chủ động kỳ hảo chính mình cũng sẽ không làm bộ làm tịch trên mặt tự nhiên cũng là hoàn toàn nhiệt tình ít nhất từ này đường hải hiến vào cửa sau tần xuân thu nhưng thật ra không giống qua đi như vậy hồ đồ bên kia trương liêu đang ở dặn dò lưu thành cùng một miền nàng nhìn chính mình nhi tử cái kia trung thực bộ dáng trong lòng có chút lo lắng thanh tử a Ngươi cũng không thể lệnh một miên, phải hảo hảo đối nàng. Một miên là cái hảo cô nương, nếu là ngươi dám khi dễ nàng, ta nhưng không tha cho ngươi. Lưu Thành nghe này đó đã nói mấy trăm lần nói, nhịn không được lắc lắc đầu, mẹ, ta khẳng định sẽ không, ngài lão yên tâm đi. Xem ngươi cũng không dám. Trương Liễu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn một miên thời điểm, toàn bộ trên mặt liền nhiễm tươi cười, một miên, thành tử là cái kẻ lỗ mãng. Ngày thường nếu là nơi nào không tốt, ngươi nhưng đừng để trong lòng, hắn không ý xấu. Đối với ngươi khẳng định là toàn tâm toàn ý hảo. Nếu là hắn nơi nào không tốt, ngươi cùng A-Z nói, A-Z cho ngươi giao hơn hắn. Triệu Mục miên nghe này giống dặn do con dâu nói, trên mặt tức khắc đỏ dực, có vẻ rất là ngượng ngùng. Túi đầu nhìn một cái nhìn liếc mắt một cái lưu thành, sau đó mỉm cười ngọt ngào nói, A-Z, ta biết lưu thành người hảo. Đây là... Ta này nhìn các ngươi hảo, ta mới đi an tâm a. Nàng phía sau Lưu Vân nghe được lời này, thình lình cái chán muốn toát ra một giọt mồ hôi lạnh tới. Chính mình lão nương lời này nói thật đúng là. Ô, dầm dập xe lửa rốt cuộc vào đứng. Lưu Vân bọn họ hành lý nhiều, lại ôm hải tử, lo lắng đợi lát nữa người nhiều tê không đi lên, chạy nhanh ôm hải tử ôm hải tử, cầm hành lý cầm hành lý, vội vội vàng vàng hướng trong xe đuổi. Nhìn Lưu Vân bọn họ đều lên xe, Lý Mai nhịn không được xoa xoa đôi mắt. Lần này đi còn không biết gì thời điểm hồi đâu. Tần đại Chu vỗ vỗ nàng bả vai, này xe phương tiện, về sau sẽ thường xuyên trở về. Lời tuy như thế, bọn họ trong lòng lại cũng rõ ràng, hiện tại Lưu Vân sinh ý càng làm càng lớn, lại có hai đứa nhỏ, chỉ sợ về sau tinh lực hữu hạn, có thể trở về số lần thật là càng ngày càng ít. Xe lửa đã trải qua hai ngày lộ trình. Rốt cuộc tới rồi thành phố B Lưu Vân bọn họ ngăn cản cái xe Trực tiếp đi nội thành trong nhà mặt Trong nhà ăn tết thời điểm không ai trụ Có chút quẳng cú é, Thừa dịp Tết nguyên tiêu không quá Trương Liễu chạy nhanh đi trên đường Mua câu đối cùng đèn lồng treo Đem trong nhà cũng giả dạng có vài phần năm vị Chờ trong nhà đồ vật thu thập hảo Đem đồ ăn lấy lòng sau Trương Liễu liền chuẩn bị tiếp tống vũ Bọn họ lại đây náo nhiệt náo nhiệt Gọi điện thoại sau khi đi qua Lăng là không ai tiếp Này tất nhất, người mẹ nuôi bọn họ đi nơi nào? Lưu Vân Chính bò trên mặt đất thảm thượng bồi tần chiến quốc cùng nhau đầu hải tử, nghe được lời này, cười nói, có thể đi nơi nào, về nhà bái. trương liễu vừa nghe, lúc này mới phản ứng lại đây. Tuy rằng phía trước nói này toàn ra có mâu thuẫn, chính là này mặc kệ thế nào cũng là người một nhà, An Tết tự nhiên cũng là phải về nhà An Tết. Nàng trong lòng chỉ ngóng trong tống vũ bên kia toàn ra chạy nhanh hòa hảo. Gia đình hòa thuận, cuộc sống này mới có thể quá ư thư thả. Buổi tối thời điểm, người một nhà nhưng thật ra không có tạm chấp nhận. Tần chiến quốc đã không có gì kỳ nghỉ, chỉ có thể vội vội vàng vàng ngốc một ngày, sáng mai liền phải về đơn vị. Vì cấp con rể hảo hảo bổ bổ, Trương Liễu bận việc một buổi trưa, lang là làm ra một bản phong phú đồ ăn. Tần chiến quốc cũng thực nghệ tình, một người ăn hơn phân nửa đồ ăn. Làm Trương Liếu cao hứng không khép miệng được. Vẫn là con rể hảo dưỡng, không giống khuê nữ như vậy cái ăn. Ăn xong rồi sau khi ăn xong, Trương Liếu liền vội vàng vợ chồng son về phòng. Hai vợ chồng ôm mơ màng sắp ngủ hai tiểu bao tử vào phòng, liền trực tiếp phóng tới mép giường vây quanh tiểu giường bên trong. Nhìn tiểu trên giường lớn lên thịt đô đô bọn nhỏ, hai người trong lòng đều ấm áp dễ chịu. lưu Vân đem đầu rửa vào trên vai, ngày mai liền đi rồi. Mấy ngày nay đều đợi thói quen, nghĩ ngươi không ở nhà, thật đúng là có chút không thoải mái. Tần chiến quốc ôn nu cười đem Lưu Vân ôm chặt, hắn phía trước trong lòng có chút tính toán, chính là cũng không thập phần xác định, cũng không hảo tùy tiện cùng Lưu Vân nói, hiện giờ hắn đột nhiên nhịn không được muốn hỏi một chút Lưu Vân ý kiến. Hắn buông ra Lưu Vân, lôi kéo nàng ngồi xuống mép giường thượng. Lưu Vân thấy hắn này phó nghiêm túc bộ dáng, cười nói, làm sao vậy? Tiểu Vân! Ngươi còn nhớ rõ ta phía trước hỏi qua ngươi có nghĩ đi phương Nam sự tình sao? Lần này ta còn là muốn hỏi một chút ngươi, nếu có thể lựa chọn, ngươi muốn đi sao? Vì không ảnh hưởng Lưu Vân quyết định, hắn vẫn là hỏi trước ra vấn đề này. Nếu đáp án là phủ định, như vậy hắn cái kia tính toán cũng sẽ chôn ở đáy lòng. Hắn không nghĩ thế tử vì chính mình sự nghiệp mà lại lần nữa nhân nhượng. Thấy hắn sắc mặt nghiêm túc, Lưu Vân cũng thu hồi vui lùa tâm tư, chiến quốc. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Là đã xảy ra sự tình gì sao? Tần chiến quốc lắc lắc đầu, không, ngươi trả lời trước ta. Lưu Vân thấy hắn không nói, mày hơi hơi nhăn lại. Nàng trực giác tần chiến quốc là có chuyện gì gạt chính mình? Cái này làm cho nàng có chút không thoải mái. Bất quá nhìn hắn như vậy coi trọng bộ dáng, nàng cũng nghiêm túc suy tư khởi vấn đề này. Phương Nam. Nàng đời trước liền đã từng đi qua vô số lần địa phương. Nơi đó không thể nghi ngờ là một cái phát triển trung thánh địa. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tương lai nơi đó sẽ như thế nào phồn vinh. Nếu lúc trước không có gả cho tần chiến quốc, lại hoặc là tần chiến quốc không phải quân nhân, mà là một cái bình thường nông dân, nàng nhất định sẽ lựa chọn đi phương Nam phát triển. Nơi đó chính sách mở ra, phát triển tiền cảnh hảo. Đối với các nàng loại này không có bất luận cái gì bối cảnh gây dựng sự nghiệp nhân sĩ tôi nói tự nhiên là nơi đó hảo đến nhiều. Rốt cuộc thành phố B bên này thân ở địa vị cao người quá nhiều, các nàng mỗi đi một bước, đều so người khác gian nan rất nhiều. Bất quá ở thành phố B tới lúc sau, người một nhà sinh hoạt hạnh phúc, còn nhận thức nhiều như vậy bằng hữu, nàng cũng liền đem này đó tâm tư buông xuống. Ta là muốn đi. Nàng thẳng thắn nói ra những lời này, ngay sau đó nở nụ cười, bất quá hiện tại đột nhiên cảm thấy nơi nào đều giống nhau. Mặc dù là không cơ hội đi, về sau thường thường đi du lịch cũng không tồi. Nghe ta ca nói, bên kia khí hậu thực không tồi. Mùa đông đều không thế nào lạnh Nếu ta đi phương Nam đâu? Tần chiến quốc đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lưu Vân. Nghĩ đến nguyên lai chính mình tức phụ cũng là muốn đi nơi đó. Tần chiến quốc nghẹn thời gian dài như vậy tâm sự rốt cuộc thả lỏng. Lưu Vân nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. ngươi đi phương Nam, như thế nào em đẹp muốn qua bên kia? chẳng lẽ ngươi thật sự chuẩn bị Xuân ngũ tần chiến quốc cười lắc đầu không phải là điều phái ngươi không phải mới đi bên này mới một năm sao như thế nào lại muốn điều phương nam bên kia thành lập tân quân khu có chút người muốn từ các nơi điều phái qua đi vốn dĩ ta cho rằng không cơ hội chính là lần trước ra nhiệm vụ sau khi trở về mặt trên liền tìm ta nói chuyện nói muốn đem ta điều qua đi lòng ta mấy ngày nay cũng nghĩ đến như thế nào cùng ngươi mở miệng Ngươi như thế nào không nói sớm? Lưu Vân Phồng lên mắt trừng mắt hắn, loại việc lớn này ngươi khẳng định muốn sớm cùng ta nói, chúng ta mới hảo thương lượng A. Toán trách như vậy một câu, nhìn Tần chiến quốc trên mặt tay nãy, nàng trong lòng hỏa khí tiêu một phần, sụ mặt nói, kia lần này điều quá khứ là hảo vẫn là không tốt, này thành phố B lại nói như thế nào cũng là thiên tử dưới chân đi. Đi bên ngoài, có phải hay không cơ hội liền ít đi chút? Tuy rằng nhân gia nói kinh quan khó làm, chính là này kinh quan đi ra ngoài liền cùng bên ngoài người không giống nhau. Chức vị sẽ thượng điều. Bên kia chính là nhìn chúng chúng ta phía trước đặc thù huấn luyện, hơn nữa phía trước lập quân công, cho nên mới có như vậy một cơ hội. A, chuyện tốt như vậy, ngươi còn do dự cái cái gì a? Lưu Vân Hận không thể một cái tắt đem này nam nhân chịu tỉnh. Nay ở trong quân đội thang vị trí, nhưng không giống xí nghiệp bên trong bạch lĩnh thăng cấp a. Đây chính là bao nhiêu lần đổ máu hy sinh, còn muốn hơn nữa kỳ ngộ mới có thể đổi lấy A. Tần chiến quốc thở dài một hơi, đem Lưu Vân ôm vào trong lòng ngực. Ta không nghĩ ngươi cùng bọn nhỏ lại vì ta khắp nơi bôn ba. Ta biết ngươi vì ở thành phố B bên này phát triển sự nghiệp phế đi nhiều ít tâm huyết. Ta không nghĩ ngươi lại vì ta hy sinh chính mình sự nghiệp. Tiểu Vân, ta biết chính mình không phải một cái thực ghê gớm nam nhân, cũng không có làm ngươi cùng hài tử quá thượng hậu đại sinh hoạt nhưng là ta hy vọng chỉ mình lớn nhất năng lực cho các ngươi tận lực quá tốt một chút hắn biết chính mình thế tử là cái thực ghê gớm nữ nhân mỹ lệ hào phóng ôn nhu hiền huệ nàng năng lực càng là so nam nhân đều cường bên người tự nhiên không thiếu kẻ hái mộ lần trước hắn nhìn đến cái kia kêu, kêu to nam nam nhân liền so với chính mình mạnh hơn rất nhiều tuy rằng hắn tin tưởng thế tử nhưng là này cũng làm hắn kinh giác chính mình thật sự không đủ ưu tú Lưu Vân nghe hắn nói này đó phát ra từ nội tâm nói, nhịn không được đem mặt trôn ở hắn cổ. Dầu dĩ phát ra âm thanh, chúng ta là người một nhà, chỉ cần chúng ta nỗ lực, ở nơi nào đều có thể quá tốt. Biên nói, nàng biên ôm tần chiến quốc eo, cả người dựa vào hắn. Người nam nhân này luôn là có thể làm nàng rộng mở tâm đi tín nhiệm. Ta thích phương nam, chờ ta đi bên kia còn muốn khai nhà máy, khai công ty. Đây chính là khắp nơi đều hoàng kim thời đại. Không thích lũy tư bản, liền thật xin lỗi cái này khắp nơi kỳ ngộ thời đại. Tần chiến quốc thượng điều phương Nam sự tình, vợ chồng hai người nhất trí ý kiến đều thông qua. Ngày hôm sau tần chiến quốc liền trở về bộ đội. Hắn lần này sau khi trở về, phải bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ chính thức điều lệnh lại đây, hắn liền trực tiếp đi phương Nam bên kia báo danh. Đã biết chuyện này sau, Lưu Vân liền so với trước còn nỗ lực. Nàng ở thành phố B bên này xưởng quần áo khẳng định vẫn là đến khai lên, vì làm hậu kỳ không như vậy vội vàng. Giai đoạn trước công tác cũng là rất quan trọng. Trơ Tần Chiến quốc ra cửa sau, nàng ăn cơm sáng cũng lái xe tử đi nhà xưởng. Đi vào trong xưởng thời điểm, nhìn đã rửa sạch tốt nhà xưởng, còn có bên trong đi lại bóng người. Lưu Vân rốt cuộc cảm giác được một cổ nhân khí, nhìn có chút địa phương đã treo lên cùng tiểu chữ hoa giống nhau biển cảnh báo. Lưu Vân liền biết miêu khả an Tết trong khoảng thời gian này thật đúng là không nghỉ ngơi. Miêu khả an Tết sát thật không trở về, vẫn luôn ở trong xưởng công tác. Nàng trong khoảng thời gian này đã đem nhân viên phương diện đều an bài không sai biệt lắm, công nhân nhóm đại bộ phận đều là này ngoại ô trong thôn mặt tìm, còn có một ít cũng là người ta thân thích bằng hữu từ khắc tỉnh thị giới thiệu lại đây. Chỉ còn chờ Tết Nguyên Tiêu lại đây liền tới chính thức đi làm đem trong khoảng thời gian này động tác hướng lưu vân hội báo lúc sau, nàng liền cường điệu đem nhà xưởng khó khăn cũng nói. Ta đã cùng tiểu Trư hoa bên kia liên hệ sư phụ ra lại đây giáo viên công nhóm thượng máy, này đó thủ công sống nhưng thật ra không thành vấn đề, chính là này thiết kế nhân viên thật sự là khó tìm. Ta biết lưu tổng ngài yêu cầu cao, này trang phục cấp bậc khẳng định cũng không thể so tiểu Trư hoa thấp, chính là ta này tìm gần một tháng, lăng là một cái thích hợp cũng không có tìm. Chuyện này nàng bên này vẫn luôn tăng cường đi làm, cũng là thật sự không có biện pháp. Mắt thấy này lập tức muốn khởi công, không có dạng y hề Sao làm được ra hảo quần áo áp bọn họ làm trang phục này hành làm lâu rồi. Cũng biết này công nhân là trang phục cửa hàng xương cốt, này thiết kế chính là quần áo hồn. Nếu là không có tốt thiết kế, này cấp bậc đã có thể không thể đi lên. Chuyện này ngươi trước không cần phải gấp gáp, giai đoạn trước thiết kế đều từ ta tới chủ đạo. Đến lúc đó lại làm tiểu trư hoa bên kia điều hai cái thiết kế tổ công nhân lại đây. Đối với thiết kế tổ bên này sự tình, Lưu Vân phía trước cũng cường điệu suy xét qua, nàng cũng minh bạch này thích hợp thiết kế nhân viên không hảo tìm, cho nên đã làm tốt giai đoạn trước đảm nhiệm thiết kế công tác chuẩn bị. Rốt cuộc nàng tuy rằng không có những cái đó đại sư cấp bậc lợi hại, nhưng là đời sau như vậy đang nguyên tố, nàng dung hợp một chút, cũng là có thể sử dụng lên. Giai đoạn trước nàng chuẩn bị dùng này đó tân khoản mở ra thị trường, chờ mặt sau lại từng bước một sáng tạo càng thêm chuyên nghiệp thiết kế đoàn đội. Nghe Lưu Vân nói lời này, miêu khả cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lưu Vân thiết kế chính mình là biết đến, thế nhưng nàng khai cái này khẩu, tự nhiên cũng là không thành vấn đề. Không có chuyện này chế ước, nàng trong lòng cũng co nắm chắc, lập tức hướng Lưu Vân bảo đảm, Lưu Tổng, kia chúng ta tiết nguyên tiêu qua đi liền bắt đầu thượng máy. Ta dự tính ở 3 tháng trước có thể bắt đầu thượng đệ nhất phê quần áo, mặt khác, chúng ta chi nhánh cửa hàng chỉ cũng đều tìm hảo, thứ bậc một đám trên quần áo tới sau, liền có thể đuổi kịp mùa hạ tân khoản đưa ra thị trường. Giống nhau mùa hè quần áo nhân ra đổi cần mẫn, vừa lúc phương tiện chúng ta khai hỏa đệ nhất pháo. Miêu khả phía trước không mệt là làm nghiệp vụ sinh ra, đối với tiêu thụ phương diện tới nói, tự nhiên làm càng thêm thuận. Lưu Vân biết giai đoạn trước tiêu thụ công tác cũng rất quan trọng ở, chính mình mấy ngày này cũng không, đơn giản khiến cho nàng trước buông ra tay đem nghiệp vụ này một khối ngồi dậy, mặt sau ổn định, lại tiếp thu bên trong quản lý công tác. Nàng thấy phía trước đi theo miêu khả làm việc hai cái bách niên ra tới công nhân đều làm việc thực không tồi, miêu khả cũng đối bọn họ khen không dứt miệng, đơn giản cũng hỏi bọn họ ý nguyện. Thấy hai người đều nguyên dạng tới tân trong xưởng mặt làm trang phục sinh ý đơn giản liền đem người cấp điều lại đây cấp Miêu Khả làm trợ lực. Đối với này một tan bài, Miêu Khả cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt tự tin cũng đủ. Lưu Tổng, ngài yên tâm, ta nhất định đem chúng ta thị trường mở ra. Hai người phân công hợp tác sau, cũng bắt đầu công việc lưu bù lên. Lưu Vân ở phía trước liền làm tốt sưởng quần áo kế hoạch thư, lần này nàng lại cẩn thận trải vốt một lần, chuẩn bị làm từng bước, bảo đảm này nhà máy giai đoạn trước hết thể thuận lợi. Liên ở Lưu Vân công việc lù bù lên thời điểm, Tống Vũ cùng Lý Cảnh cũng từ trong nhà đã trở lại, vừa trở về liền trực tiếp tới rồi Lưu Vân gia Hai người trong tay còn không không, để ra hảo chút lễ vật. Trương Liêu toán trách bọn họ quá khách khí, còn như vậy tiêu pha. Tống Vũ cười đổi giày tử, trực tiếp tới rồi trên sofa ngồi cắn hạt dưa. Ta này tết nhất nếu là còn không tay, về sau nhưng ngượng ngủng tới cửa. Chờ đồ vật đều bày biện hảo. Trương Liễu vội chạy tới bên ngoài thả cái tiểu pháo, xem như nên đón tân niên khách nhân. Tống Vũ thấy thế, cười nói, này năm đều phải qua xong rồi, ngươi còn tới cái này à. Trương Liễu xưa nay liền chú ý cái này, đối Tống Vũ lời này có vẻ thực không tán đồng. Nay liền xem như kém một ngày, cũng vẫn là ăn tết. Nang Biên nói, Biên đem hạt dưa đậu phộng chờ ăn vật bày biện chỉnh tề, lại đi trong ngăn tủ lấy một ít kẹo cùng bánh quy. Thấy Chương Liễu này trận thế thật đúng là đối đãi khách nhân giống nhau, Tống Vũ chạy nhanh ngăn đón, lại không phải tới một lần hai lần, lưu chữ lần sau tới ăn, ngươi này dọn nhiều như vậy ra tới, ai ăn xong? Ngươi không ăn, tiểu cảnh còn phải ăn đâu. Lý Cảnh ở ăn quả quýt, nghe lời này, vội xua tay, chừng gì, thật không cần, ta có cái này là đủ rồi. Nàng đem tiểu quả quýt một ngụm nuốt đi xuống, cầm khăn giấy xoa xoa tay, đứng rồi, vấn đề đâu? Như thế nào không gặp người? Nàng à, nàng này cả ngày hoặc là chính là đi nhà máy, đã trở lại liền đem chính mình giấy mời phòng, cả ngày vội vàng đâu. nay không, hôm nay sáng sớm liền chạy thư phòng đi. Đối với chính mình cô nương như vậy nỗ lực công tác, trương liếu đã là đau lòng, lại là bất đắc dĩ. Lý cảnh nghe vậy, nghĩ những cái đó sự tình, nàng liền nhịn không được tưởng cùng Lưu Vân thương lượng, nghe Lưu Vân ở nhà, cũng ngồi không được. Đơn giản đứng lên hướng trên lầu đi tìm Lưu Vân. Ta đi tìm Vân tỷ đi. Trong thư phòng Lưu Vân chính chui đầu vào viết nhà sưởng khai trương kế hoạch, chuẩn bị sửa sang lại hào lúc sau, liền đi làm chuẩn bị công tác. Cốc cốc cốc. Thư phòng môn bị gõ vang lên. Chính mình lão nương ngày thường nhưng đều là trực tiếp vọt vào tới, nơi nào sẽ gõ cửa. Nàng to mò đứng lên đi mở ra môn, biên nhìn thấy Lý Cảnh một thân màu đỏ áo lông vũ đứng ở cửa. Lý Cảnh. Ngươi chừng nào thì lại đây, ta mẹ như thế nào cũng chưa kêu ta. Nàng biên nói biên tránh ra tới, mau tiến vào đi. Lý cảnh cười đi vào tới thư phòng. Ta cùng ta mẹ đã sớm tới, còn ở dưới làm trong chốc lát đầu. A-di nói ngươi vội vàng, lòng ta có việc, liền chờ không kịp tới tìm ngươi. Lưu vân tiếp đón nàng ngồi ở cửa sổ phía trước bàn tròn bên. Bên ngoài dương quang còn có thể chiếu tiến vào, chiếu nhân thân thượng ấm rào rạn. Làm nàng vừa mới căng chặt thần kinh thả lỏng vài phần. Nghe được Lý Cảnh nói có việc, nàng cười nói, sự tình gì. Trước nói hảo, nhưng đến là chuyện tốt mới được. Cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, chính là Lý Mục muốn kết hôn. Trường 97 Lý Mục kết hôn Lưu Vân đối với cái này nhưng thật ra không có như thế nào kinh ngạc. hắn tuổi này kết hôn cũng bình thường, ngươi không phải đột nhiên luyến tiếp cái này ca ca đi. Lý Cảnh mắt trợn trắng. Sao có thể? Vậy ngươi làm gì như vậy để ý? Hắn kết hôn, ngươi nhiều tẩu tử cũng hảo. Ngươi không thấy trước kia ta kia cô em chồng nhiều có thể gây chuyện. Ngươi này đương cô em chồng nhưng không không có hại. Hắn kết hôn đối tượng dòng dõi so với chúng ta gia cao. Sau khi nói xong, Lý Cảnh thở dài. Ta trước kia cảm thấy Lý Mục là thực tiêu ngạo người. Hắn tuyệt đối sẽ không đi cưới một cái có khả năng áp hắn một đầu nữ nhân không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cưới như vậy cái cô nương Lưu Vân nhướng mày không chuẩn cũng là lưỡng tình tương duyệt ngươi này còn không có gặp gỡ thích hợp chờ gặp ngươi liền biết mặt khác hết thể đều là mây bay Lý Cảnh nghe vậy hơi hơi cúi đầu ta có lẽ ta so Lý Mục càng Lý Chi đi nàng trong mắt giảm đạm chợt lóe mà qua chỉ là một lát lại hồi phục như thường ngẩng đầu đối với Lưu Vân cười nói đúng rồi Vân Thị. Ta còn có một chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Lưu Vân Hào phóng cười nói, có gì sự cứ việc nói thẳng, có thể giúp tuyệt đối cấp rút. Ta còn có đoạn thời gian liền xuất ngoại, quốc nội này đó sinh ý trong thời gian ngắn là làm không được. Vân Thành bên kia sinh ý, ta an tiết thời điểm cấp giao cho Triệu Mục Sơn, nhưng là chuỗi nhà hàng bên kia dù sao cũng là lúc trước ngươi cũng trả giá rất nhiều tâm huyết, cho nên nếu ngươi có thể cố đến lại đây, ta tưởng đem cái này nhà ăn chuyển cho ngươi. Lý Cảnh Trung Hoa Viên chuỗi nhà hàng hiện tại phát triển thực hảo, không ngừng Vân thành khai phân ra, liền phụ cận một ít thành thị cũng khai. Vốn dĩ ấn lúc trước thiết tưởng này, đây trung bộ Vân thành vì trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, bất quá hiện tại nguyện vọng này còn không có thực hiện, Lý Cảnh lại cũng chỉ có thể từ bỏ. Lưu Vân không nghĩ dậu đổ bỉm leo, huống chi Lý Cảnh là nàng em gái nuôi, lại nói như thế nào cũng không thể làm loại sự tình này, ngươi cũng hoa rất nhiều tâm tư, nếu không ta cho ngươi xem Chờ ngươi đã trở lại, lại tiếp tục kinh doanh. Không được. Lý Cảnh lắc đầu, ta này đi ra ngoài, cũng đến 2-3 năm, mặc dù là ngươi giúp ta nhìn, rốt cuộc cũng không phải ta chính mình kinh doanh. Ta tưởng trước đi ra ngoài học tập nhìn xem, chờ về sau đã trở lại lại một lần nữa bắt đầu. Quốc nội có cái vững bận, ở bên ngoài luôn là không an tâm. Hảo đi, ta tiếp nhận. Chờ ngươi trở về thời điểm, Trung Hoa Viên nhất định sẽ trải rộng cả nước. Ta biết vân tỷ có buồn sự này, cho nên mới như vậy kiên quyết giao cho ngươi. Nếu là triệu một sơn cái kia ngu ngốc, không chừng cho ta biến thành bộ ráng gì. Hai người còn đang nói chuyện thiên thời điểm, Trương Liễu liền ở dưới lầu kêu hai người xuống lầu ăn cơm. Xuống lầu thời điểm, Tống Vũ đang ở hướng bên ngoài bưng thức ăn. lưu Vân cười chào hỏi. Chuẩn bị đi hỗ trợ bưng thức ăn, lại bị Tống Vũ cấp ngăn trở. Tống Vũ chỉ chỉ bàn ăn bên Trương Liễu đi cho ngươi mẹ hỗ trợ đi, ta này có thể ứng phó." Lưu Vân thấy Trương Liễu đang ở bầy nhi đồng xe, chuẩn bị đem bọn nhỏ đặt ở bên trong uy sữa bò. Nàng chạy nhanh đi hỗ trợ, đem hải tử yếm đeo cổ cấp chuẩn bị cho tốt, làm cho bọn họ hai một người ôm một cái bình sữa tử. Nhìn hai hải tử ăn hương, Trương Liễu biên cấp trên bàn bãi chén đũa, vừa cười nói, "Này trường vóc dáng đâu, đúng là có thể ăn thời điểm. Đợi lát nữa ăn xong rồi ta còn phải cho bọn hắn lộng điểm cháo bột hồ ăn. Đây cũng là hiện tại còn có thể uống điểm sữa bò, này nếu là buông tha đi, cũng liền uống điểm nước cơm. Tống Vũ cười nói, hiện tại hài tử cùng chúng ta kia một chút sao có thể giống nhau, đều bỏ được tiêu tiền. Lưu Vân cảm thấy đi theo sau lại bọn nhỏ so sánh với, chính mình này Nhi tử cùng khuê nữ hẳn là xem như nghèo dưỡng. Trên người xuyên y duy phục đều là chính mình sảng, liền sữa bò cũng là tiểu chư hoa mang theo bán. Như vậy tính xuống dưới, thật đúng là không có hoa cái gì tiền. Chờ đoàn người ngồi ở cùng nhau ăn cơm thời điểm, bọn nhỏ cũng bắt đầu không thành thật. Hai người biên cầm bình sữa, biên cho nhau đẩy chơi tiếp. Lưu Vân bưng chiếc đua ăn cơm, thấy bọn nhỏ vừa ăn còn biên đùa giỡn, nàng ra tiếng quát lớn hai tiếng cũng không thấy hiệu, không cấm, có chút đau đầu. Mẹ, chờ bọn họ sang năm lúc này, chúng ta liền cấp đưa đến nhà trẻ đi. Trương Liễu không tán đồng, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói cái gì ngốc lời nói đâu, nhà ta lại không phải không ai mang theo, làm gì muốn như vậy tiểu liền đưa ra đi. Nhiều chịu tội a. Ta đây chính là vì bọn họ hảo, sớm một chút tiếp xúc ngoại giới, lúc này mới có thể sớm một chút độc lập hiểu chuyện. Nàng tuy rằng ái hài tử, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa chuẩn bị cấp sùng hư. Nhưng là chính mình lão nương mang hài tử liền không giống nhau, cái gì đều theo, này căng dài tính tình tính tình liền càng chắc lịch. Tống Vũ cười nói, sớm một chút đưa đi cũng hảo, lần trước nghe một cái Lão sư nói qua, bọn nhỏ càng nhỏ học tập, học ngược lại càng tốt đâu. Về sau nhà của chúng ta tôn tử, ta cũng cấp đưa qua đi. Bất quá xem bộ dáng này, cũng đến 2-3 năm. Nghe nàng nói lên cái này, Lưu Vân cũng quan tâm hai câu, mới vừa nghe Lý Cảnh nói Lý Mục muốn kết hôn, còn không có tới kịp chúc mừng mẹ nuôi đâu. Ha ha a. Sớm đâu, con không có định nhật tử. Bất quá mấy ngày hôm trước kia cô nương tới nhà chúng ta gặp qua cha mẹ, hai nhà gia trưởng cũng gặp mặt, nhưng thật ra đều cảm thấy không tồi. Hiện nhiên Tống Vũ đối cái này con dâu vẫn là thực thích. Lưu Vân cười nói, này hai bên gia trưởng đều thấy, khẳng định cũng không xa. Mẹ nuôi cần phải bắt đầu nhọc lòng. Ai, này đó đều là nợ. Trương liễu ở một bên nghe xong, sâu kín mà nói. Ta nhưng thật ra ngóng trông còn cái này nỡ đâu Nàng này trong lòng biến nữ Như thế nào nhân gia nhi tử Đều là nói kết hôn liền kết hôn Liền chính mình trong nhà cái này Như vậy khó đâu Quả nhiên giống Lưu Vân nói như vậy Lý Mục kết hôn nhật tử tương đối sớm Thết Nguyên Tiêu vừa qua khỏi Liền thu được Lý Mục đưa tới thiệp mời Nhìn sắc mặt thâm trầm Lý Mục Lưu Vân cảm thấy chính mình căn bản Liền không thấy ra này Lý Mục có nửa điểm đường tân lang quan vui sướng Tuy rằng ngày thường cũng là này thâm trầm, chính là cũng không thể liên kết hôn đều bãi dáng vẻ này a. Nàng trong lòng tuy rằng thế cái kia tố chưa che mặt tân nương tử bất bình, bất quá cũng không nói thêm gì. Chỉ là cười nói, ta sẽ đúng giờ tham gia. Lý Mục, chúc mừng. Tuy rằng bởi vì rất nhiều nguyên nhân, Lưu Vân đối với trước mắt Lý Mục có thành kiến cùng đề phòng, chính là lúc trước nàng vừa tới nơi này thời điểm, Lý Mục đối nàng vẫn là thực chiếu cố. Cho nên này một tiếng chúc mừng, nhưng thật ra thiệt tình thực lòng. Lý Mục lại không có thực vui vẻ, chỉ là nhóc môi nhẹ nhàng mang ra một chút ý cười, cảm ơn. Lưu Vân đối với Lý Mục kết hôn chuyện này, nhưng thật ra không có tưởng nhiều ít, dù sao đến lúc đó bao cái bao lì xì đi thấu cái náo nhiệt là được. Hiện tại lập tức bên này nhà máy lập tức liền phải khởi công. Tiểu chư hoa thiết kế sư đã tới thành phố B vì phương tiện công tác. Lưu Vân đơn giản an bài bọn họ ở tại chính mình trong nhà, ngày hôm sau ba người liền đóng lại cửa phòng bắt đầu làm thiết kế. Đây là nhà máy khởi công đệ nhất kỳ sản phẩm, Lưu Vân rất rõ ràng này kỳ sản phẩm tầm quan trọng. Nàng phân tích trước mắt nữ tính thị trường đối với trang phục một loại thẩm mỹ quan, biết hiện tại nữ nhân theo đuổi đều tương đối thiên hướng với thời thượng, nhan sắc diễm lệ cùng đa dạng nhiều váy, đều thực được hoang nên. Lần này Lưu Vân làm chính là trung cao cấp sản phẩm, Cho nên định vị liền tránh cho loại này tùy đại lưu màu sắc rực rỡ. Chỉ là ở thiết kế thời điểm, ở mỗi kiện quần áo tới cửa đều sẽ nhằm vào một đóa hoa. Ấn mỗi loại quần áo phong cách bất đồng, trên quần áo đa dạng cũng là không phải đều giống nhau. Vì đón ý nói hùa lúc này người cùng ánh mắt, nàng định chủ yếu lấy hồng lam hoàng bạch tập trung nhan sắc là chủ, toàn bộ quần áo bày biện ra tới chính là thời thượng đại khí cảm giác. Dương lưu vân đệ nhất phân thiết kế bản vẽ ra tới thời điểm. Hai cái thiết kế sư cũng không dám động thủ. Bọn họ cảm thấy chính mình mặc kệ như thế nào thiết kế, khẳng định là vô pháp siêu việt. Có tầng này áp lực, bọn họ hai nhưng thật ra càng thêm mất ăn mất ngủ. Lưu Vân lo lắng bọn họ như vậy ngược lại hoàn toàn ngược lại, thường xuyên thúc giục bọn họ đi ra ngoài tìm linh cảm. Cũng may có Lưu Vân nói qua phong cách đã thực rõ ràng, hơn nữa ngày thường ở trên đường cái đoạt được sở cảm, động khởi tay tới nhưng thật ra cũng rơi vào cảnh đẹp. Lưu Vân hắn bên này vội vàng thời điểm, nhà máy bên kia cũng không có nhàn rỗi. Miêu Khả tổ chức toàn thể công nhân mang theo quen thuộc một lần nhà xưởng, đem công tác khu vực đều minh xác, lại đem phía trước tới báo danh chúng tuyển công nhân tiến hành rồi phân công. 200 nhiều hào người, phân lên vẫn là dùng một ít thời gian. Chia đều hào lúc sau, Miêu Khả liền an bài sư phụ già bắt đầu cho bọn hắn tiến hành huấn luyện. Lưu Vân từ đầu tới đuôi chỉ cho bọn họ 10 ngày thời gian huấn luyện. Mười ngày sau, bọn họ phải thượng máy. Ấn Lưu Vân ý tứ là muốn ở mùa hè tiến đến trước một tháng liền đem cửa hàng cấp khai lên, nàng chuẩn bị ở tổng cửa tiệm dựng một cái tê đài tú, làm tân cửa hàng khai trương tạo thế hoạt động. Mà ở này phía trước, nhà máy cần thiết bảo đảm các hạng tân khoản trang phục hẹ bảo chất bảo lượng thượng giá. Đem nhóm đầu tiên chủ đánh khoản họa hảo lúc sau, Lưu Vân liền không có lại tiếp tục. Nàng đem bản vẽ phóng hảo, liền đi thành phố B tổng cửa hàng. Nói là tổng cửa hàng, kỳ thật cũng cùng mặt khác cửa hàng kinh doanh trực tiếp chức quyền là giống nhau, chẳng qua cửa hàng tổng diện tích so khác cửa hàng lớn rất nhiều, vị trí cũng là tốt nhất, Lưu Vân liền đem nơi này làm chủ yếu căn cứ địa, chuẩn bị hậu kỳ tuyên truyền tạo thế công tác liền ở chỗ này tiến hành. Nhà này tổng cửa hàng là miêu khả tìm địa phương, tuy rằng không bằng vương phủ giếng bên kia như vậy phồn hoa, nhưng là cũng là một cái chính trên đường, lượng người cũng rất lớn. Cửa hàng là một đống hai tầng lâu dân chật cải tạo. Lúc ấy Miêu Khả tới báo tiền thuê cùng trang hoàng phí dụng thời điểm, Lưu Vân còn có chút thít đau, chờ nàng thực tế khảo sát một phen lúc sau, đưa tiền thời điểm liền sảng khoái nhiều. Miêu Khả quả nhiên vẫn là ở Tiêu thụ phương diện rất có thiên phú, nàng chỉ nói một ít ý tưởng, Miêu Khả thật đúng là đem này đó ý tưởng biến thành hiện thực. Nhìn kia nửa mặt tường biến thành toàn pha lê tủ kính, Lưu Vân đã có thể tưởng tượng quần áo quải đi vào lúc sau bộ dáng. Lúc này nàng trong lòng có chút kích động, này cùng lúc trước thành lập tiểu chư hoa thời điểm là hoàn toàn bất động. Đồng dạng thân là nữ nhân, nàng biết rõ trang phục đối với nữ nhân tầm quan trọng. Nàng hy vọng thành lập một cái nhãn hiệu, một cái làm sở hữu nữ nhân đều thâm ái nữ tính nhãn hiệu, cái này nhãn hiệu sẽ đi lên cả nước, thậm chí sẽ đi lên quốc tế. Chỉ là như vậy ngẫm lại, nàng cả người liền có xử không song kính nhi. Lưu Vân khua chiêng gõ mõ tiến hành khai trương nghiệp lớn thời điểm, lý mục hôn lễ cũng cử hành. Bởi vì tống vũ quan hệ, lần này Trương Liễu cũng tham gia. Vào cửa thời điểm, Lưu Vân đi theo tân lang tân nương chào hỏi. Nhìn Mỹ lệ tân nương tử bên cạnh nam nhân, Trương Liễu nhìn có chút quen mắt, Tiểu Vân, người này có phải hay không ở nơi nào gặp qua? a Đương nhiên gặp qua. Lần trước Trương Liễu vừa tới thành phố B, Bọn họ ở nhà ăn ăn cơm thời điểm, Lý Mục không phải vì triệu mị sự tình, làm cho Trương liễu mặt cho chính mình hạ mặt sao. Bất quá vì không ảnh hưởng Trương liễu tâm tình, nàng vẫn là lắc lắc đầu, chưa thấy qua đi, này lớn lên tưởng tượng người nhiều, không chuẩn ngươi là ở nơi nào gặp qua trường giống. Trương liễu nghĩ nghĩ, cũng xác thật nhớ không dậy nổi gì thời điểm gặp qua, nàng ngẩng đầu nhìn kỹ xem, thấy Lý Mục xinh hảo, này khí chất cũng hảo, nghe nói vẫn là cái có năng lực. Liền nhịn không được tán thưởng nói, ngươi mẹ nuôi có phúc khí, này nhi tử nữ nhi đều hảo. Ngươi cô nương cùng nhi tử liền không hảo a? Quả nhiên khắp thiên hạ cha mẹ đều có một cái bệnh chung, trong lòng tuy cảm thấy nhà mình hài tử tốt nhất, ngoài miệng lại luôn là muốn khen nhà khác hài tử hảo. Bọn họ hai vừa vào cửa, đã bị trương liếu dẫn đi chủ bàn ngồi. Lý trường cung không có gì thân nhân, tống vũ thân nhân cũng không sai biệt lắm đều gì dân, này tính đến tính đi cũng liền Lưu Vân bọn họ này vẫn là tương đối thân cận quan hệ. Lưu Vân cùng Trương Liễu mới vừa ôm Hải tử ngồi xuống, liền nhìn đến một đôi phu thê cũng hướng tới chủ bàn đã đi tới. Kia nữ nhân dáng người mảnh mai, lại đỉnh cái bụng. Nhìn nhân ra kia hồng nhuận khuôn mặt, Lưu Vân thầm nghĩ quả thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác. Ai có thể nghĩ đến lúc trước tiểu bạch hoa giống nhau triệu Mỹ, hiện giờ cũng có thể như vậy phong tình vạn trùng bộ dáng. Tại đây loại trường hợp gặp gỡ triệu Mỹ, nhưng thật ra Lưu Vân dự kiến bên trong. Rốt cuộc tuy rằng gã đi ra ngoài, nhưng thật ra cũng không có hoàn toàn sẽ rách mặt. Hơn nữa Tô Nam đã từng nói qua, tôn gia muốn hướng quân giới rửa sát, tự nhiên cũng sẽ không xa cái này ở quân giới hôn còn tính không tội lý ra. Lưu Vân thấy này hai người ngồi xuống trên bàn, tâm tình liền có chút vi diệu. Bất quá trên mặt nhưng thật ra đáp lễ tiết tính cười cười. Triệu Mỹ nhưng thật ra không giống thường lui tới như vậy chuyển vô tội, trên mặt mang theo vài phần ôn nhu tươi cười, vân tỷ, hảo xảo. Không nghĩ tới các ngươi sẽ ngồi ở chủ bàn đâu. Lưu Vân nghe vậy, trên mặt lập tức liền cười càng vui vẻ, cũng thế cũng thế. Nghe được Lưu Vân trả lời những lời này, Triệu Mỹ sắc mặt hơi hơi trắng một chút, ngáy mắt lại khôi phục như thường. Nhưng thật ra bên cạnh Tôn Đình Chi nghe xong lúc sau, nhịn không được trả lời. Cũng chính là cái thấy người sang bắt quàng làm họ, nịnh nọt. Cũng không biết nhạc phụ nhạc mẫu là như thế nào nhận người, thế nhưng cùng loại người này quẹ với nhau. Lưu Vân còn không có tới kịp nói chuyện, bên cạnh Trương Liễu nhưng thật ra trầm không được. Nàng ghét nhất loại này vô duyên vô cớ liền khi dễ người, này vẫn là cái nam nhân đâu. Nàng Lanh Phúng nói, đây cũng là thời đại mở ra, bằng không những cái đó nam trộm nữ sướng, đã sớm cấp chết chìm. Còn có thể thượng cái bàn ăn cơm đâu. Người tôn đình chi cùng triệu Mỹ mặt lập tức liền từ bạch truyền thanh. Tôn đình chi vừa muốn phát hỏa, liền bị triệu Mỹ hồng con mắt cấp kéo lấy. Mẹ tới. Trương liếu nói xong cũng mặc kệ, trực tiếp mặt mang tươi cười cùng đi tới Tống Vũ chào hỏi. Tống Vũ A, nhà các ngươi này hôn sự làm cũng thật thể diện. Tống Vũ ngồi xuống trương liếu bên cạnh ghế trên, cười nói, may mắn đời này liền như vậy một lần, bằng không nhưng chịu không nổi. Về sau khuê nữ khiến cho nhân gia đi nhọc lòng. Nàng mới vừa nói xong, liền nhìn thoáng qua Tôn Đình Chi cùng Triệu Mỹ, thấy hai người sắc mặt không tốt, Tôn Đình Chi trong ánh mắt còn mang theo vài phần hỏa khí, nàng trong lòng liền không thoải mái. Nếu không phải vì mặt mũi tốt nhất xem điểm, thật không nên thỉnh này hai thai họa tới. Hiện tại còn dáng vẻ này, cũng không biết chơi tính tình cho ai xem đâu. Triệu Mỹ gắt gao nhấp một chút môi, mới nhẹ giọng kêu lên, Mẹ! Tôn Đình Chi thấy triệu Mỹ mở miệng, cũng chạy nhanh kêu kêu một tiếng. Tống Vũ gật gật đầu. Hôm nay là vui mừng nhật tử, đừng bày ra một bộ không cao hứng bộ dáng. bằng không nhân ra bạn bè thân thích còn không biết muốn nghĩ như thế nào đâu, đều là đại nhân, cũng đừng tổng làm ra như vậy không hiểu chuyện sự tình. Vừa mới bị trương liếu chế nhạo, hiện tại lại bị Tống Vũ gật trách, Tôn Đình Chi trên mặt cũng không nhịn được. Lúc trước cưới To niệm bắc thời điểm, cũng không chịu quá nhiều như vậy khí đâu. Hắn đằng một chút đứng lên, nếu là mẹ cảm thấy không thích hợp, chúng ta đi là được, ai hiếm lạ à? Nói lôi kéo triệu Mỹ liền đi ra ngoài. Triệu Mỹ vội lôi kéo tôn đình chi, đình chi. Tôn đình chi tuy rằng đối triệu Mỹ lại vài phần coi trọng, chính là tính tình lên đây cũng là không nhận người. Quang triệu Mỹ tay, đi à, ngươi nếu không đi, liền chính mình một người lưu tại này, ta nhưng không chịu loại này cơn giận không đâu. Nói xong liền khí vội vàng hướng bên ngoài đi rồi. Triệu Mỹ nhìn người liền như vậy đi rồi, lại nhìn có chút khách khứa đều nhìn nàng chỉ chỉ trò trò, trong lòng biên càng thêm chua xót năng kham, xoay người cũng đi theo đi ra ngoài. Tống Vũ thấy chính mình liền nói một câu, nhân gia liền đi rồi, tức khắc cả người đều không tốt. Khí tay đều run rẩy hai hạ. Nhìn xem, này may mắn không phải ta con rể. Trương Liễu nghĩ việc này chính mình cũng coi như là tham một chân. Trong lòng có chút ấy nấy, vội khuyên Tống Vũ, tính, mới vừa ta cũng toan hai câu, phỏng chừng là cảm thấy không dễ chịu. Hôm nay ngươi nhi tử hồn sự đâu, nhưng đừng tức giận chính mình, bằng không ở tức phụ trước mặt khó coi. Lưu Vân cũng cười nói, mẹ nuôi, ngươi hôm nay chính là nửa cái vai chính đâu. Ta mới không khí đâu. Tống Vũ thở hổn hển hai khẩu khí, bị trưởng bối nói hai câu đều nhịn không được, may mắn không phải ta cấp tuyển người. Bằng không nhân gia không chừng như thế nào hận ta đâu. Nàng nhưng không xem nhẹ vừa mới triệu Mỹ lúc gần đi trong mắt đối nàng hận ý thoáng nhìn. Tống vũ trong lòng tuy giang khí, chính là nghĩ triệu Mỹ hiện giờ xuất gác, cũng không tính nhà mình nữ nhân, về sau coi như cái người xa lạ tính. Nay cùng người xa lạ sinh khí luôn là không tốt, đơn giản chính mình an ủi chính mình, lại tiếp tục đi chiêu đãi khách nhân. Tôn Đình Chi cùng triệu Mỹ trận này tiểu đánh tiểu nháo. Nhưng thật ra đối hôn lễ không có gì ảnh hưởng. Bất quá hai người chi gian lại xuất hiện một ít mâu thuẫn. Tôn Đình Chi cảm thấy người của Lý Gia thật quá đáng, muốn triệu Mỹ về sau bất hòa Lý Gia liên hệ. Triệu Mỹ không phải người hồ đồ, Lý Gia liền tính lại không tốt, cũng coi như là chính mình nhà mẹ đẻ. Mặc kệ nội bộ nháo đến cỡ nào không thoải mái, trước mặt ngoại nhân cuối cùng là chính mình chỗ dựa. Nếu là về sau Tôn Đình Chi đối chính mình không tốt, nàng còn có thể có cái đường lui. Đương nhiên không muốn nghe Tôn Đình Chi cùng lý gia đoạn tuyệt quan hệ. Không ngừng triệu Mỹ không đồng ý, ngay cả Tôn Đình Chi lão cha cũng không đồng ý nghe người từ hôn lễ thượng trực tiếp đã trở lại, hắn liền khí muốn quăng ngã đồ vật. Tôn Phụ tuy rằng bị Tôn Đình Chi thương thấu tâm, nhưng là tốt xấu là chính mình duy nhất nhi tử, tổng phải cho hắn mưu điều đường lui. Hiện tại chính mình nhi tử lại muốn cùng còn tinh có năng lực nhạc gia nháo cương, hắn nhịn không được chịu Tôn Đình Chi nhất cái tác. Hồ đồ! Nói hai chữ này sau, Tôn Đình Chi còn không kịp nghe Tôn Phụ tiếp tục nói, liền trực tiếp phất tay háo tử vào phòng ngủ. Loại này thời điểm, Triệu Mỹ cũng thông minh, chạy nhanh hống vài câu. ba Ngài lao trước đừng nóng giận, ta đi khuyên nhủ Đình Chi, hắn vừa mới chỉ là nhất thời sinh khí, chờ hết giận liền biết chính mình sai rồi. Tôn Phụ ngồi ở trên sofa, cả người cũng chưa tinh thần, hướng tới Triệu Mỹ vây vây tay, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Hắn trong lòng đối cái này hành sự bất chính con dâu vẫn là thích không nổi. Triệu Mỹ biết người trong nhà đối chính mình thái độ, nàng trong lòng âm thầm sinh khí, trên mặt vẫn là thực dịu ngoan. Hành, ra đây về trước phòng. Xoay người liền hướng phòng đi. Vào phòng sau, Tôn Đình Chi đang nằm ở trên giường giận dỗi, Triệu Mỹ chạy nhanh ngồi ở trên giường hống, thế lý ra nói lời hay. Chờ nàng khen xong rồi trong nhà sau, Tôn Đình Chi liền càng không cao hứng. Tiên đứng dậy ngồi dậy, hai mắt trừng mắt triệu Mỹ. Mẹ ngươi dáng vẻ kia, còn thế nàng nói tốt. Còn không phải kia lưu vân toàn da nháo. Triệu Mỹ đôi mắt đỏ lên, nhân gia này cả ngày nghĩ hại chúng ta, còn tưởng ly gian chúng ta cùng nhà mẹ đẻ quan hệ, ngươi này còn vào bao, về sau ta nên như thế nào quá. Nàng thấy tôn đình chi sắc mặt hòa hoãn một ít, chạy nhanh lại nói, ngươi cũng biết, kia lưu vân đối ta có thành kiến, không chừng là nghĩ như thế nào hại ta đâu. Ngươi không thay ta hết giận, trả lại cho ta khí chịu. ta này lúc trước thế ngươi chịu ủy khuất xem như nhận không. Triệu Mỹ vốn là sinh nu Mỹ, lúc này hoa lê mang nước mắt nhu nhược đáng thương, hơn nữa nói ủy ủy khuất khuất, nhưng thật ra làm tôn đình chi lại nổi lên thương tiếc chi tâm. Hắn trong lòng một cân nhắc, nhưng thật ra thật là có vài phần đạo lý. Trong lòng âm thầm cắn răng, nhất định phải cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Trường 98 Lý mục hôn lễ qua đi, Lưu Vân cũng hoàn toàn vội lên. Phía trước là miêu khả đi bên ngoài tìm người mẫu người được chọn đã tìm được rồi. Nhưng là những người này đều không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, đi không ra sau lại tê trên đài cái loại này bá khí chắc lẩu người mẫu bước. Lưu Vân chính mình cũng chỉ là đưa người xem, đối này đó không hiểu, nàng nghĩ nghĩ, trực tiếp làm người tìm vũ đạo lão sư, giáo những người này học đi vài bước duyên dáng bước chân. Chính mình lại ở một bên thích hợp bắt trước đời trước những cái đó người mâu nhóm một ít động tác. Sau đó cùng vũ đạo lão sư cùng nhau thương lượng như thế nào đem này đó bước chân dung hợp ở bên nhau, làm người nhìn là có thể trước mắt sáng ngời. Người mâu nhóm bên này bị Lưu Vân đốc xúc học tập. Nhà máy bên kia cũng ở bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Lần này Lưu Vân không có thúc giục bọn họ, chỉ là yêu cầu chất lượng nhất định phải đã tốt muốn tốt hơn, nếu là có tí vết liền tuyệt đối không cho phép xuất xưởng. Mỗi kiện trang phục làm tốt lúc sau, Lưu Vân khiến cho người ở quần áo cổ áo thượng dán lên nhãn hiệu tiêu chí, thiên sinh lệ chất. Mỗi người đàn bà đều là thiên sinh lệ chất, chỉ cần mặc vào thích hợp quần áo, đều có thể triển lãm ra bản thân trời sinh mỹ lực. Cùng thường lui tới giống nhau, Lưu Vân sớm liền ở báo chí thượng chiếm một cái quảng cáo vị, ở khai trương trước ba ngày trước, liền bắt đầu đem trang phục cửa hàng khai trương tin tức cấp phóng lên rồi. Đương nhiên, lần này nàng lại đa dụng một cái, TV quảng cáo. Thành phố B người phổ biến kinh tế điều kiện đều tương đối hảo, có TV nhân gia cũng tương đối nhiều. Lúc này TV quảng cáo tuy rằng không phải chủ lưu, chính là lực ảnh hưởng lại rất chấn động. Cho nên rất nhiều người đều ở trong TV mặt thấy được cùng cái quảng cáo hình ảnh, mấy cái phong cách bất đồng nữ nhân, ăn mặc đủ loại kiểu dáng mới mẹ độc đáo trang phục, đi ở trên đường cái, các nàng hoặc tư thái thông dong hoặc tự tin yêu nhã, hoặc là thành xuân xinh đẹp lệnh bên cạnh người qua đường đều vì này chú mụ. Cuối cùng hình ảnh sau khi kết thúc, theo lời tự thuật lộ ra một loạt tự thiên sinh lệ chất, phi ngươi mặc trúc, cùng ngài ước hẹn buồn chủ nhật trang phục thịnh yến. Quảng cáo phía dưới lại phụ thượng cụ thể thời gian cùng địa chỉ. Nữ nhân từ trước đến nay đối trang phục liền có một loại cuồng nhiệt yêu say đám, chính là tại đây vắng lặng trang phục thị trường chung, mọi người đều khuyết thiếu này sợi tình cảm mánh liệt. Ra một đoạn thời gian xuất hiện một lần trang phục phong cách chuyển biến có thể làm cho bọn họ có ngắn ngủi hương phấn ở ngoài, không còn có bất luận cái gì thời điểm có thể làm cho bọn họ chính đại quang minh theo đuổi loại này Mỹ. Như vậy một cái tivi quảng cáo, vô tình là ném vào bình tĩnh mặt hồ chung một viên đá, kinh nổi lên một trận càng diễn càng liệt giao động. Trong lúc nhất thời, trận này sắp cử hành trang phục thịnh yến trở thành các nữ nhân trong miệng đề tài nóng nhất, mặc kệ là trong trường học. Vẫn là trong văn phòng, vẫn là ba cô sáu bà nói chuyện phiếm chung, thiên sinh lệ chất tên đều bị chậm rãi truyền khai. Ở mấy ngày kế tiếp, mặc kệ là báo chí thượng, vẫn là TV thượng, vẫn là ở bạn bè thân thích trong miệng, đều có thể nghe được cùng nhìn đến thiên sinh lệ trước. Loại này hiệu quả không thể nghi ngờ là Lưu Vân phía trước sở kỳ vọng như vậy. Chỉ có chờ mong, chờ mò, cùng nhiệt thái độ mới có thể kiếp nổ thiên sinh lệ chất khởi đầu tốt đẹp. Thiên sinh lễ chất tê đài dựng phi thường đại, cơ hội chiếm cứ tổng cửa hàng đối diện quảng trường một phần tư diện tích. Đường Thái Dương vừa mới dâng lên tới thời điểm, thiên sinh lễ chất sân khấu âm nhạc cũng vang lên. Lúc này âm nhạc lựa chọn sử dụng chính là mềm nhẹ huyển chuyển âm nhạc, đem những cái đó đi dạo phố người đều từ ồn ào trung hấp dẫn lại đây. Đường sân khấu phụ cận người càng ngày càng nhiều, chậm rãi đen nhìn nghịt một mảnh thời điểm, đồng hồ thanh âm đột nhiên quán triệt toàn bộ quảng trường đương cuối cùng một cái âm phủ rơi xuống, một trận trào dâng mở màn âm nhạc tùy theo vang lên. Một cái trang dung tinh xảo nữ nhân dấm lên âm nhạc đi lên sân khấu, nàng ăn mặc một bộ kim sắc váy dài, mặt trên lượng phiến dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, như là một kiện xa hoa lóa mắt kim lũy y y nàng đi đường tuy rằng đi rất chậm, nhưng là mỗi một bước đều giống một cái nữ vương giống nhau thông dong chân định, cũng không có bị dưới đài đám người sợ kinh sợ. Chờ nàng đi đến trước đài thời điểm. Yêu nhã lộ ra một cái tươi cười, theo một cái xinh đẹp xoay người động tác, trên người làn váy ở không trung vẽ ra một đạo độ cung, toàn bộ váy đẹp nhất hình dạng liền rơi vào dưới đài mấy trăm người trong mắt. Thật xinh đẹp à? Dưới đài người có chút nhịn không được phát ra kinh ngạc cảm thán tiếng động. Bọn họ còn không có từ phía trước chấn động trung đi ra, trên đài lại xuất hiện hai gã ăn mặc bất đồng đa dạng váy, một lam một bạch, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Dưới đài người phát hiện này hai người ăn mặc bất đồng váy, khí chất cũng là một trời một vực. Hán Trang Dung tuy rằng tính xảo, bộ dáng lại không thập phần mỹ, nhưng là trên người này quần áo mặc ở hắn sao trên người tựa như cùng bọn họ hòa hợp nhất thể giống nhau, đưa bọn họ khí chất đều thể hiện ra tới. Mặc đồ trắng váy thanh thuần xinh đẹp, xuyên màu lam dịu dàng đại khí. Rõ ràng là thực bình thường một đoạn đường, đi xuống tới lại lăng là có một loại hấp dẫn người lực lượng. Đại gia chưa từng có xem qua như vậy trang phục, cũng không có xem qua như vậy tiết mục. Không có vũ đạo, không có tiếng ca, gần là một ít bình thường người ăn mặc quần áo đi lên một đoạn đường, đều có thể làm người nghỉ chân quan khán. Kế tiếp, không ngừng có người xuất hiện ở trên đài, ăn mặc không giống nhau quần áo, liền đi bước chân đều là không giống nhau. Bọn họ đều ở dùng chính mình tự tin giống đại gia triển lãm ra một loại độc đáo mỹ.